Nhất thời, vương giả chi trên thân kiếm vô số đạo ngân sắc quang mang chớp động, vô số đạo bén nhọn trí cực ba thước kiếm quang, ở vương giả chi trên thân kiếm phun ra nuốt vào không chừng, cũng theo Lý Gia Vượng cánh tay huy động, trực tiếp hướng xích huyết lôi báo trên người cấp chẳng đi. Đối mặt Lý Gia Vượng hung mãnh công kích, xích huyết lôi báo chút nào không sợ hãi, huy động lên sắc bén móng nuốt, nên hướng vương giả chi kiếm, cũng tới ở giữa không trung triển khai giao phong kịch liệt. Frank! Frank! Frank! Từng tiếng va chạm kịch liệt có tiếng ở giữa không trung vang lên. Lý Gia Vượng huy động trong tay vương giả chi kiếm cùng Xích Huyết Lôi Báo phát sinh lần lượt kịch liệt va chạm, từng đạo cường đại khí lưu từ đó bắn nhanh ra, đem chúng quanh đại thụ thổi chúng ngã trái ngã phải. Lý Gia Vượng cùng Xích Huyết Lôi Báo nhanh như tia chớp tiến hành mấy trăm lần va chạm sau đó, không cách nào trên không trung dừng lại Xích Huyết Lôi Báo, ở Lý Gia Vượng chặn lại kia đi đến đường, khiến cho từ cao tốc vận động trong dừng lưu lại sau đó, liền mất đi trên không trung tiếp tục dừng lại năng lực chỉ có thể bất đắc dĩ rơi vào trên mặt đất, huy động một đôi sắc bén móng vuốt hướng Lý Gia Vượng trên người chụp tới. Đối mặt xích huyết lôi báo mãnh liệt công kích, Lý Gia Vượng không dám có chút lười biếng, chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, trong tay Vương giả chi kiếm không ngừng huy động, đem từng đạo bén nhọn chí cực màu bạc kiếm quang hướng kia trên người kích xả đi. cảm nhận được màu bạc kiếm quang trên truyền đến sắc bén tia sáng, xích huyết lôi báo không có chút nào sợ hãi, sắc bén móng vuốt cấp tốc vũ động, chính xác vô cùng đánh trúng từng đạo màu bạc kiếm quang cũng đem từng đạo màu bạc kiếm quang dễ dàng đánh tan, khiến cho hóa thành điểm một cái ngân quang biến mất ở giữa thiên địa. làm xích huyết lôi báo nhẹ nhàng đánh tan từng đạo màu bạc kiếm quang ngăn trở, thuận lợi vô cùng nhích tới gần đến lý gia vượng bên người. sau đó trong mắt thiểm quá một tia tàn nhẫn qua mang, sắc bén móng vuốt nhanh như tia chớp hướng lý gia vượng ngực nơi kích xả đi. nhìn một đôi lóng lánh kim khí tia sáng móng vuốt trực tiếp chạy về phía lồng ngực của mình, lý gia vượng trong lòng kinh hãi, thân hình vội vàng chớp động cố gắng tránh thoát xích huyết lôi báo cặp kia sắc bén móng nuốt. đáng tiếc, Lý Gia Vượng tốc độ mặc dù mau, nhưng là cùng xích huyết lôi báo so sánh với chính là một cha, Song Vương tốc độ căn bản không có ở một tầng trên, căn bản tránh không thoát xích huyết lôi báo cặp kia sắc bén móng nuốt. thấy mình vô luận như thế nào tránh né, đều không có cách nào né tránh xích huyết lôi báo móng nuốt, Lý Gia Vượng trong lòng căng thẳng, trong mắt hàn quang trợn lóe, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí không có chút nào giữ lại quán chú đến trường kiếm trong tay trong cùng sử dụng lực hướng xích huyết lôi báo trên người chém dụng đi. Thù Đả đi phòng trộm chu tiết. Bành! Một tiếng kịch liệt nổ tung có tiếng, ở Lý Gia Vượng trường kiếm trong tay cùng xích huyết lôi báo móng vuốt chạm vào nhau thời điểm toé phát ra. Ở một lần kịch liệt va chạm sau đó, Lý Gia Vượng thân thể giống như diều bị đứt dây một loại, hướng nơi xa bắn nhanh ra, liên tục đụng gãy mười mấy viên đại thụ, mới nặng nề ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, khóe miệng tràn ra đỏ sẫm máu tươi. Ở mới vừa rồi một lần kịch liệt va chạm trong, Lý Gia Vượng dùng hết toàn thân lực lượng, chân khí trong cơ thể cũng bị kia điều không còn. Ẩn chứa Lý Gia Vượng toàn bộ lực lượng một kích, chẳng những không có đem xích huyết lôi báo đánh lui, ngược lại để cho mình đã bị bị thương nặng, chẳng những chân khí trong cơ thể tiêu hao không còn, ngay cả kinh mạch trong cơ thể cũng nhận được nhất định bị thương, cần nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khôi phục tới đây. Lúc này Lý Gia Vượng, trừ phi vận dụng năng lượng chuyển hóa khí trong năng lượng khổng lồ, mới có tư cách cùng Sích Huyết Lôi Báo chiến đấu xuống tới, nếu không, kia chỉ có thể mặc cho bằng Sích Huyết Lôi Báo xử lý, trở thành Sích Huyết Lôi Báo thủ hạ vong hồn trong một thành viên. Dĩ nhiên, Lý Gia Vượng là không thể nào bó tay chờ bị bắt. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn ngay lập tức từ cản khôn giới trong lấy ra 10 bình khôi phục dược tề cùng 10 bình chữa trị dược tề, đem uống một hơi cạn sạch, bổ sung thể nội tiêu hao chân khí, cũng chữa trị tổn hại kinh mạch. Mặc dù khôi phục dược tề cùng chữa trị dược tề tác dụng có hạ Nhưng là đối với hiện tại Lý Gia Vượng mà nói, cũng đều là phi thường hữu dụng, bởi vì nhiều một chút lực lượng, hắn tiểu nhiều hơn một điểm sinh tồn hy vọng. Đem Lý Gia Vượng bị thương nặng xích huyết lôi báo, không có gấp gáp nhào tới Lý Gia Vượng trên người, kết thúc kia cánh mạng, mà là đang nơi xa, dùng một đôi màu đỏ như máu ánh mắt, gắt gao ngó chừng Lý Gia Vượng, tìm kiếm tốt nhất công kích thời gian, đem Lý Gia Vượng nhất cử đánh chết. Cao tới cấp 4 xích huyết lôi báo, là đã trải qua vô số trận cuộc chiến sinh tử, mới có thể tấn thăng làm cấp 4 yêu thú vì vậy nó đối với bị thương nặng lý gia vượng chẳng những không có vương lòng cảnh giác ngược lại đề cao cảnh giác bởi vì ở vô số lần cuộc chiến sinh tử trong xích huyết lôi báo gặp được rất nhiều giống như lý gia vượng giống nhau người bị thương nặng yêu thú cũng sẽ ở trước khi chết cũng sẽ phát ra một cái công kích mãnh liệt đem cho bị thương nặng thiếu chút nữa chết thảm tại chỗ đã trải qua mấy lần trả giá thảm trọng sau đó xích huyết lôi báo cũng chưa có ở phạm quá khinh địch sai lầm vì vậy mặc dù lý gia vượng người bị thương nặng thoạt nhìn hấp hối, tùy thời cũng đều sẽ chết, chỉ cần mình tùy ý một kích, có thể đem giết chết, sẽ không đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì bộ dáng, sinh huyết lôi báo hay, vẫn là không có vùng lòng cảnh giác, khinh địch chạy đến lý gia vượng bên người, đem cho giết chết. Mà là một bên mật thiết chú ý lý gia vượng nhất cử nhất động, một bên chậm chạp di động thân hình, hướng lý gia vượng bên người đi tới, chuẩn bị lợi dụng sắc bén móng vuốt, kết thúc lý gia vượng cái mạng. Lý gia vượng thấy sinh huyết lôi báo không có lập tức nhào tới trên người của mình, mà là cảnh giác nhìn bốn phía, chậm chạp hướng bên cạnh mình di động mà đến, không tự chủ được thất kinh. Đối với cấp 4 yêu thú đánh giá lại cao rất nhiều. Trên thực tế, Lý Gia Vượng ở bị thương nặng rơi xuống đất một khắc kia, Tự Triệu tập năng lượng chuyển đổi khí trong một phần ba năng lượng, ngưng tụ một hàm chứa năng lượng khổng lồ màu vàng viên cầu, Tự lợi đến xích huyết lôi báo chạy đến bên cạnh mình, Hảo đem buông thả ra ngoài, nhất cử bị thương nặng xích huyết lôi báo, thuận lợi chạy ra tìm đường sống. Nhưng là xích huyết lôi báo thật cẩn thận hành động. Để cho Lý Gia Vượng kế hoạch không có lập tức thi triển, chỉ có thể lẳng lặng nằm trên mặt đất, đợi chờ Sích Huyết Lôi Báo nhích tới gần đến bên cạnh mình một khắc kia. Đang ở Sích Huyết Lôi Báo khoảng cách Lý Gia Vượng chỉ có 50m, Lý Gia Vượng tập trung toàn bộ tinh thần, chuẩn bị buông thả màu vàng viên cầu thời điểm. Sích Huyết Lôi Báo đột nhiên phát ra một tiếng tức giận gầm rú có tiếng, dừng lại tiếp tục nhích tới gần Lý Gia Vượng hành động, quay đầu nhìn về phía kia phía sau. Sích Huyết Lôi Báo đột nhiên phát ra tức giận có tiếng, để cho Lý Gia Vượng thất kinh. Không tự chủ được theo xích Huyết Lôi Báo ánh mắt, hướng phương xa nhìn lại, chỉ thấy được một tên người mặc màu vàng trường bào, lưng đeo màu vàng trường kiếm, đầu đội màu vàng mạo vua thanh niên, mang theo hai gã người mặc lụa mỏng, tướng mạo diêm dữ thiếu nữ, chậm rãi hướng xích Huyết Lôi Báo bên người nhích tới gần đi. Tên kia người mặc màu vàng trường bào thanh niên dựa vào một chút gần đến xích Huyết Lôi Báo trăm mét bên trong, xích Huyết Lôi Báo lần nữa phát ra một tiếng tức giận gầm rú có tiếng, hướng tên thanh niên kia phát ra cảnh cáo, để cho kia rời đi lãnh địa của mình. Thấy Sích Huyết Lôi Báo không có lập tức hướng tên kia người mặc màu vàng trường bào thanh niên khởi sướng hung mãnh công kích, mà là phát ra một tiếng tức giận cảnh cáo, Lý Gia Vượng trong lòng thất kinh, hắn mới vừa tiến vào khe sâu, Sích Huyết Lôi Báo chỉ có phát ra một tiếng cảnh cáo có tiếng, liền hướng tự mình khởi sướng công kích mãnh liệt. Mà đối với tên thanh niên kia, Sích Huyết Lôi Báo lại phát ra mười mấy lần cảnh cáo có tiếng, cũng ở khoảng cách kia chỉ có trăm dặm thời điểm, còn không có khởi sướng tiến công, điều này làm cho Lý Gia Vượng kinh hải không dữ. Âm thầm đoán chừng, có phải hay không là tên thanh niên kia thực lực mạnh mẽ, để cho Sích Huyết Lôi Báo kính sợ, không dám khởi sướng tiến công. Nghe được Sích Huyết Lôi Báo cảnh cáo có tiếng, tên kia Kim Bảo thanh niên sắc mặt không thay đổi, khẽ cười một tiếng nói, "Ta thiếu hụt một lên đường cất lực, liền từ ngươi tới đảm đường đi." Sau khi nói xong, tên kia Kim Bảo thanh niên trên mặt treo mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, vung tay lên, một mang theo màu vàng linh đang màu vàng hạ quyển, hướng Sích Huyết Lôi Báo trên cổ bộ lấy. Nghe được Kim Bảo thanh niên lời nói, Vừa nhìn hướng cổ mình trên bay tới màu vàng hạng quyền liếc một cái, Xích huyết lôi báo lập tức phát ra một tiếng tức giận gầm rú, một đôi sắc bén móng vuốt cấp tốc huy động, hai túc cầu lớn nhỏ kích cỡ lôi cầu, chống rông thành hình, nhanh như tia chớp hướng màu vàng hạng quyền trên va chạm đi. Thấy Xích huyết lôi báo phát ra hai túc cầu lớn nhỏ kích cỡ lôi cầu công kích, tên kia kim bảo thanh niên trên mặt mỉm cười không thay đổi, rút ra bên hông màu vàng trường kiếm, tùy ý vung lên, một đạo bén nhọn chí cực màu vàng kiếm quang từ đó bắn nhanh ra đánh tới hai lôi cầu trên, đem hai lôi cầu đánh tan, hóa thành vô số lôi quang, trong chớp mắt biến mất ở giữa thiên địa. Thấy tự mình phát ra hai lôi cầu bị kim bảo thanh niên dễ dàng đánh tan, xích huyết lôi báo thất kinh, một đôi màu đỏ như máu ánh mắt không ngừng chớp động, sắc bén móng vuốt nhanh chóng huy động, một một mét phương viên lôi cầu chống rông thành hình, mang theo nhẹ nhẹ lôi quang, nhanh như tia chớp bắn về phía màu vàng hạ quyền. Thấy xích huyết lôi báo cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khởi sướng tiến công, tên tia kim bảo thanh niên cũng không giận. Trong tay màu vàng trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo bén nhọn trí cực màu vàng kiếm quang từ đó bắn nhanh ra, đón nhận khổng lồ lôi cầu cũng tới chạm vào nhau, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng vang, cùng nhau hóa thành điểm một cái tia sáng biến mất ở giữa thiên địa. Một mét phương viên lôi cầu bị đánh tan sau đó, xích huyết lôi báo phát ra một tiếng không cam lòng giống giận, xoay người hướng phương xa bỏ chạy đi. Đáng tiếc, xích huyết lôi báo thân hình vừa động còn không có chạy ra nhiều xa, liền gặp được tên kia kim bảo thanh niên. Nhanh như kia chấp xuất hiện ở kia phía trước, chặn lại kia đi đến đường, cũng vươn ra hai tay, bắt được kia thân thể, để cho kia không cách nào nhúc nhích chút nào, chỉ có thể bất đắc dĩ để cho màu vàng hạng quyển bọc tại kia trên cổ, nhưng không cách nào làm ra cái gì phản kháng. Là màu vàng hạng quyển bọc tại xích huyết lôi báo trên cổ sau, tên kia kim bảo thanh niên buông ra bắt được xích huyết lôi báo hai tay, mà xích huyết lôi báo cũng không dễ dùa nữa, đường hoàng sống ở kim bảo thanh niên bên người, giống như một trung thực nô bộc một loại. Người bị thương nặng nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích Lý Gia Vượng ở Kim Bảo Thanh Niên cùng Sích Huyết Lôi Báo tiến hành giao phong thời điểm Tiêu Vội Vàng đứng lên hướng ngoài hẻm núi mặt bỏ chạy ở suy nghĩ của hắn trong vô luận là Sích Huyết Lôi Báo hay vẫn là cái kia Kim Bảo Thanh Niên cũng đều là một nguy hiểm tồn tại hay vẫn là xa cách bọn họ thì tốt hơn đáng tiếc Lý Gia Vượng không nghĩ tới Kim Bảo Thanh Niên lợi hại như thế trong chớp mắt công phu thời gian hãy thu phục Sích Huyết Lôi Báo cũng nhanh như tia chớp xuất hiện ở kia trước mặt ngăn trở kia đi đến đường, vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 737 A học mi. Chương 737 A học mi. Nhìn vẻ mặt mỉm cười ngăn trở tự mình đường đi kim bảo thanh niên, Lý Gia Vượng trong lòng tính sợ không dứt, không dám xung vào, mà là trực tiếp thay đổi phương hướng, tính toán vòng qua kim bảo thanh niên, hướng ngoài hẻm núi mặt đi tới. Nhưng là Lý Gia Vượng thân hình vừa động. Kim Bảo Thanh Niên thân hình cũng đi theo vừa động, ngăn trở Lý Gia Vượng đường đi, khiến cho không cách nào rời đi khe sâu. Thấy tình cảnh này, Lý Gia Vượng biết đối phương không nghĩ để cho tự mình đi, liền ngó chừng cái kia Kim Bảo Thanh Niên nói, vị huynh đệ này, ngươi đây là ý gì? Tại sao muốn ngăn trở đường đi của ta, không để cho ta rời đi nơi này? Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tên kia Kim Bảo Thanh Niên sắc mặt không thay đổi, vẫn treo mỉm cười nhàn nhạt nói, không có có ý gì, ta thiếu hụt một chạy tạp nô buộc liền từ ngươi tới đảm đường đi. Sau khi nói xong, tên kia kim bảo thanh niên tử nhẫn không gian trong lấy ra một bộ có nghề màu xanh quần áo, ném cho Lý Gia Vượng nói, trên thuyền này bộ quần áo, ngươi chính là ta hạ áo mì nô bộc rồi. Nghe được ca áo mì lời nói, Lý Gia Vượng trong lòng giận dữ, đã sớm chuẩn bị xong màu vàng viên cầu, từ kia thân thể bên trong bắn nhanh ra, nhanh như tia chớp hướng hạ áo mì trên người kích xả đi. Đối mặt hàm chứa năng lượng chuyển đổi khí trong 1/3 năng lượng màu vàng tiểu cầu công kích. À áo mì sắc mặt hơi đổi, nhẹ giọng nói, không trách được chấn định như thế đấy. Thì ra là ngươi còn có đòn sát thủ không có đánh ra à. Bất quá, như vậy cũng tốt, không có một chút như vậy bản lãnh, cũng không xứng làm ta à áo mì nô buộc. Hôm nay ta liền để cho ngươi kiến thức kiến thức sự lợi hại của ta, hoàn toàn bỏ đi trong lòng ngươi may mắn lòng. Sau khi nói xong, A áo mì trong tay màu vàng trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo kim sắc kiếm quang từ đó bắn nhanh ra, chính xác vô cùng đánh trúng màu vàng viên cầu. Cũng cùng màu vàng viên cầu cùng nhau bạo liệt ra tới, hóa thành vô số kim quang, chiếu sáng một mảnh thiên địa, tan biến tại vô hình. Ở đánh tan màu vàng tiểu cầu công kích sau đó, ả áo mỉ vung tay lên, một đạo thanh sắc quang mang chìm vào Lý Gia Vượng thân thể bên trong, ở kia phải trên cánh tay tạo thành một màu xanh lá xanh ngân ký. Đồng thời, từng cổ năng lượng từ màu xanh lá xanh trong bắn nhanh ra, chạy về phía Lý Gia Vượng tứ chi bách hải bên trong, chữa trị Lý Gia Vượng thể nội bị hao tổn kinh mạch Bổ sung kia thể nội tiêu hao quá đại chân khí, khiến cho ở trong chớp mắt thời gian bên trong tiểu khôi phục toàn bộ thực lực, tiến vào đến toàn thịnh trạng thái. Khôi phục toàn bộ thực lực Lý Gia Vượng, vẻ mặt vẻ phức tạp nhìn a áo mì, biết nên như thế nào hướng đối kia. Đánh lúc khẳng định đánh bất quá đối phương, nhưng là không đánh, trở thành kia nô bộc Lý Gia Vượng vừa vô cùng không cam lòng, nghĩ hắn tinh thần đại lục chủ nhân, có vô cùng quyền thế, làm sao có thể cam tâm trở thành a ảo mì nô bộc đấy đang ở Lý Gia Vượng suy tư như thế nào thoát đi à áo mì nắm giữ lúc à áo mì trước tiên mở miệng nói ngươi tên là gì nghe được ca áo mì lời nói Lý Gia Vượng hết sức không tình nguyện nói Lý Gia Vượng nghe được Lý Gia Vượng lời nói đang nhìn đến kia trên mặt không tình nguyện biểu tình à áo mì vẻ mặt vẻ không vui nói Lý Gia Vượng nói cho ngươi biết ngươi đã bị ta gieo xuống màu xanh ngấn ký trở thành của ta nô bộc rồi bất kể ngươi đến cỡ nào không muốn đều phải tuân theo mệnh lệnh của ta không được tự mình chạy trốn nếu không Ta liền sẽ dẫn động màu xanh ấn ký, để cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Nghe được A Áo Mì lời nói, Lý Gia Vượng không có phản bác, cũng không có nhận đồng, chẳng qua là lặng lặng đứng ở nơi đó, ngó chừng A Áo Mì ánh mắt không rời mắt. A Áo Mì bị Lý Gia Vượng hành động chọc giận, trong mắt Hàn Quang chợt lóe nói, Hảo, ta liền để cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị, để cho ngươi biết ta không phải là đang hù dọa ngươi, mà là đang kể rõ một sự thật. Sau khi nói xong... À, áo Mỹ liền từ nhẫn không gian trong lấy ra màu xanh cái chung nhỏ, hướng màu xanh cái chung nhỏ trong đưa vào một tia chân khí, khóa Lý Gia Vượng, nhẹ nhàng mà dao động động, nhất thời, chỉ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng chuông ở khe sâu trong vang lên, Lý Gia Vượng phải trên cánh tay màu xanh lá xanh, lập tức thả ra từng cổ dòng nước lạnh, hướng Lý Gia Vượng tứ chi bách hải trong khuyết tán đi, vô luận Lý Gia Vượng như thế nào điều động chân khí đi ngăn cản, đều không? Có cách nào ngăn cản kia chút nào? Theo từng cổ dòng nước lạnh ở Lý Gia Vượng tứ chi bách hải trong khuyết tán đi, lạnh lẽo thấu xương bao phủ Lý Gia Vượng thân thể. Dòng nước lạnh nơi đi qua, thật giống như để lại vô số con kiến một loại, tận tình, không cố kỵ chút nào, gam thức ăn Lý Gia Vượng máu cục xương thịt, để cho kia đau đến không muốn sống, không tự chủ được phát ra từng tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Một khắc đồng hồ sau, đã đau đến chết đi sống lại, nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn Lý Gia Vượng, hoàn toàn đoạn tuyệt một mình chạy trốn tính toán, quyết định nhất định phải tìm cơ hội giết chết Ga Áo Mị, giải quyết màu xanh lá xanh thai hoàng ẩm. Nhìn đau đến chết đi sống lại Lý Gia Vượng, a Áo Mị cảm giác không sai biệt lắm, liền đem cầm trong tay màu xanh cái chuông nhỏ thu nhập nhận không gian trong, hướng về phía Lý Gia Vượng nhẹ giọng nói, "Đứng lên đi. Sau này hảo hảo vì ta làm việc, ta a Áo Mị là sẽ không bạc đãi ngươi." Phải biết, màu xanh ấn ký là một hiếm có bảo vật, hàm chứa năng lượng cường đại, có thể ở ngươi chịu trọng thương thời điểm, tự hành vì ngươi chữa thương. Nói tới đây, A áo mì tử nhận không gian trong lấy ra một túi nhỏ tinh thạch, ném cho Lý gia vượng nói, xem ngươi người bị thương nặng, chân khí trong cơ thể tiêu hao không còn, cũng không có sử dụng tinh thạch khôi phục chân khí trong cơ thể. Nghĩ đến trên người của ngươi hẳn là không có tinh thạch rồi, này một túi tinh thạch sẽ để lại cho ngươi tu luyện chi dùng đi. Nếu như này túi tinh thạch dùng hết rồi, ngươi có thể hướng ta đòi hỏi. Nghe được A áo Mỹ lời nói, Lý gia vượng không chút do dự nhận lấy một túi tinh thạch, khe khe gật đầu nói, cảm ơn áo mẹ đại nhân. Ta nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp ngươi làm việc. Tình thế so sánh với người mạnh, ở tánh mạng cùng tôn nghiêm hai chọn hạng trong, Lý Gia Vượng không chút do dự lựa chọn sinh tôn mạng, chỉ có có sinh mạng ở, mất đi tôn nghiêm luôn luôn có đòi lại một ngày, mất đi tôn nghiêm cuối cùng có một ngày sẽ dùng máu tươi tới rửa sạch. Mà nếu như mất đi tánh mạng thì cái gì cũng đều xong, không có một tia hy vọng. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, đang nhìn đến kia nhận mệnh thái độ, à áo Mị trên mặt treo lên mỉm cười đáp ý nói: "Đi." ta mang ngươi đi xem một chút thượng cổ cường giả tu là cung điện. Sau khi nói xong, a áo mì không, giống, đợi Lý Gia Vượng phản ứng, tiểu cười ở xích huyết lôi báo trên người, chậm dại hướng ngoài hẻm núi mặt đi tới rồi, mà kêu mang đến hai gã bạch đi thiếu nữ, thì nhìn cũng cũng nhìn Lý Gia Vượng liếc một cái, theo sát phía sau hướng ngoài hẻm núi mặt đi tới. Nhìn a áo mì cùng hai gã bạch đi thiếu nữ bóng lưng rời đi, Lý Gia Vượng khẽ thở dài một cái, bước nhanh đuổi theo à áo mì, đi theo kia phía sau. Hướng ngoài hém núi mặt đi tới rồi. Mới vừa đi ra khe sâu, Lý Gia Vượng tiểu hướng về phía A Áo Mì nói, Đại nhân, ta có một người bạn ở bên ngoài chờ ta, ta nghĩ muốn cùng ngươi cáo biệt một tiếng, đang cùng đại nhân cùng nhau hành động. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, A Áo Mì không chút do dự nào gật đầu nói, Hảo, ngươi đi đi. Bất quá, không muốn chỉ hoãn thời gian quá dài, ta nhưng không có kiên nhận trở ngươi thời gian quá dài. Nghe được A Áo Mì lời nói, Lý Gia Vượng vội vàng nói, Ta đại nhân, Ta sẽ không chỉ hoãn ngươi thời gian quá dài. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng tiểu nhanh như tia chấp hướng phương xa buôn ba mẹ xe đét đi. Nhìn Lý Gia Vượng bóng lưng rời đi, một tên bạch dí thiếu nữ khẽ như mày, khuôn mặt vẻ nghi hoặc đối với a áo mì nói, lao ra, cái này Lý Gia Vượng không có gì chỗ đặc thù a. Lấy kia sơ sơ chỉ cấp 36 sao thực lực, căn bản không đáng giá được lao ra thi triển màu xanh ấn ký a. Phải biết màu xanh ấn ký khả là một hiếm có bảo vật ta. Nghe được tên kia màu trắng thiếu nữ nói, à áo mì khép cười một tiếng nói, Lý Gia Vượng người này không đơn giản. Phải biết kia chỉ có cấp 36 sao thực lực, tự dám một mình đấu cấp 4 thất tinh xích huyết lôi báo, còn không có bị xích huyết lôi báo cho đánh chết, vẹn vẹn chỉ là bị xích huyết lôi báo bị thương nặng, có thể chứng minh Lý Gia Vượng lực chiến đấu không tha khinh thường. Phải biết, cấp 3 cùng cấp 4 trên lệch khả là rất lớn, một loại cấp 4 cường giả có thể dễ dàng đánh chết 10 tên cấp 3 chín sao cường giả. Một cấp 4 thất tinh yêu thú càng thêm là có thể nhẹ nhàng đánh chết 10 tên cấp 4 một sao nhân loại. Mà Lý Gia Vượng có thể ở xích huyết lôi báo công kích dưới không chết, còn bảo lưu lại nhất định chiến lực, bởi vậy có thể thấy được, kia lực chiến đấu không thấp, đáng giá ta bồi dưỡng. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là tiến vào tu la điện tổng cần một dò đường người đi. Nếu như không có Lý Gia Vượng cái này người hầu ở, như vậy, dò đường công tác chẳng phải là muốn giao cho các ngươi hai cô gái xinh đẹp đi. Nếu quả thật cho các ngươi dò đường. Trong lòng ta khả gây sự với, khó qua, a Nghe được gạ áo mì lời nói, kia bên cạnh hai gạ thiếu nữ không tự chủ được phát ra khanh khách tiếng cười. Nhìn người mặc áo xanh Lý Gia Vượng, xuất hiện ở trước mặt của mình, Trương Tiểu Dũng mừng rỡ trong lòng, vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói, nhà vượng đại ca, người đem xích huyết lôi báo giết đi sao. Nghe được Trương Tiểu Dũng lời nói, Lý Gia Vượng không tự chủ được cười khổ một tiếng nói, không có, ta thiếu chút nữa sẽ chết ở xích huyết lôi báo trong tay, không thể trở về gặp ngươi rồi Nếu như không phải là có người đã cứu ta, ta khả năng đã trở thành sích huyết lôi báo trong miệng vật rồi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Tiểu Dũng trong lòng thất kính nói, a, nhà vượng đại ca ngươi không có bị thương đi. Sau khi nói xong, Trương Tiểu Dũng dùng một đôi ánh mắt linh động, không ngừng đánh giá Lý Gia Vượng thân thể. Nhìn Trương Tiểu Dũng động tác, Lý Gia Vượng ho nhẹ một tiếng nói, đừng xem, ta không có bị thương. Một hồi, chính ngươi rời đi nơi này, cùng Tiểu Đào Tiểu Quân cùng nhau rời đi yêu thú xâm lâm trở về lạc nhật thành đi. Về phần những thứ kia yêu thú thi thể, ta không cần rồi, toàn bộ cũng đều đưa ba người các ngươi đi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Tiểu Dũng trong lòng kinh hãi, liền vội vàng hỏi nhà Vượng đại ca, không nói nói xong rồi, chúng ta nhất định trở về lạc nhật thành sao? Người tại sao lại thay đổi chủ ý? Mặc dù có thể độc chiếm yêu thú thi thể, nhưng là Trương Tiểu Dũng cũng không có Lý Gia Vượng trong tưởng tượng hưng phấn như vậy, bởi vì đối với Trương Tiểu Dũng mà nói một nửa yêu thú thi thể đã đầy đủ rồi. Nếu như Lý Gia Vượng cùng hắn cùng nhau trở về lạc nhật thành, như vậy, bọn họ có Lý Gia Vượng cái này nối dựa, có thể tự do tự tại hưởng thụ, tùy ý buôn bán yêu thú thi thể, mà không cần lo lắng bị người nhớ thương. Nhưng là, Lý Gia Vượng không cùng hắn nhóm cùng nhau trở về lạc nhật thành rồi, như vậy, bọn họ cũng chưa có nối dựa, coi như là có yêu thú thi thể, cũng không dám tùy ý buôn bán, chỉ có thể len lén buôn bán một chút, đổi lấy một chút tinh thạch sử dụng. Nghe được Trương Tiểu Dũng lời nói, Lý Gia Vượng nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau trở về Lạc Nhật Thành, bất quá, ta không có bất kỳ biện pháp, có một ít chuyện, ta phải xử lý, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm, ta sẽ đến Lạc Nhật Thành tìm các ngươi. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng sẽ không trở về vê Trương Tiểu Dũng phản ứng, tiêu hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng hạ áo mì vị trí mau chóng đuổi theo rồi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử Chương 738: Tu La Điện 1. Chương 738: Tu La Điện 1. Nhanh chóng khai báo bàn giao xong, để cho Trương Tiểu Dũng ba người xuất rời đi trước yêu thú xâm lâm Lý Gia Vượng, nhìn còn tại nguyên chỗ đợi chờ mình A Áo Mi liếc một cái, vội vàng bước lên phía trước nói: "Đại nhân, chuyện riêng của ta đã xử lý tốt, có thể tùy ngươi cùng nhau hành động." Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, A Áo mì khe khẽ gật đầu nói: "Tần, nếu xử lý tốt chuyện riêng, như vậy sẽ theo ta cùng đi đi." Nói cho ngươi biết, dọc theo đường đi đường hoàng nghe theo của ta phân phó, nói không chừng ta một khi cao hứng, đã giúp giúp ngươi giải trừ màu xanh ấn ký, dĩ nhiên, nếu như ngươi dám làm trái mệnh lệnh của ta, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Nghe được cả áo Mỹ lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt thần sắc thì ra là càng nghiêm túc, lý gia vượng mặc dù trong lòng khinh thường, hận không được lập tức đã đem kia cho giết chết, đạt được tự do, nhưng là vừa nghĩ tới kia nhẹ nhàng thu phục xích huyết lôi báo, đánh bại dễ dàng chính mình cường đại thực lực cũng không dám càng hàn vội vàng gật đầu nói, đại nhân yên tâm, ta nhất định đường hoàng nghe theo phân phó của đại nhân, đem đại nhân lời nhắn nhủ chuyện làm thỏa đáng. nghe được lý gia vượng lời nói, đang nhìn đến kia vẻ mặt chân thành thần sắc, à áo mì khe khẽ gật đầu, cưới ở xích huyết lôi báo trên người, hướng yêu thú xâm lâm chỗ sâu nhanh chóng đi. nhìn à áo mì nhanh chóng rời đi thân ảnh, lý gia vượng trong mắt thiểm quá một kia hàn quang, bất đắc di thở dài một hơi, thân hình trận lóe, theo sát ở à áo mì phía sau thương yêu thú xâm lâm chỗ sâu đi về phía trước đi ba ngày sau đó lý gia vượng đi theo ở Á áo mì phía sau xuyên qua một tầng tầng đàn yêu thú ngăn trở tiến vào đến yêu thú xâm lâm chỗ sâu một cái khổng lồ khe sâu trong lúc này này cái khổng lồ khe sâu trong đã tụ tập hơn ngàn tên mặc khác nhau thực lực cường đại người mạo hiểm làm lý gia vượng đoàn người tiến vào đến khe sâu trong thời điểm khe sâu trong hơn ngàn tên người mạo hiểm không tự chủ được hướng lý gia vượng đoàn người trên người nhìn lại dùng một đôi sắc bén ánh mắt không ngừng lượng lý gia vượng đoàn người ở trong lòng âm thầm đoán chừng lý gia vượng đoàn người thực lực mặc dù có rất nhiều người không ngừng lượng lý gia vượng đoàn người nhưng là lại không có một người tiến lên tìm kiếm lý gia vượng đoàn người phiền toái những thứ này tiến vào đến yêu thú xâm lâm chỗ sâu người mạo hiểm mỗi một người đều có được tự mình đặc biệt bản lĩnh cũng đều có không kém thực lực cùng trí lực biết tiến vào đến khe sâu trong người cũng không tốt cho cho ở không có lợi ích xung đột trước dưới không người nào nguyện ý chiêu gây chuyện cho mình tìm phiền toái Đối với khe sâu trong ánh mắt của mọi người, Lý Gia Vượng không nhìn thẳng, vẻ mặt bình tĩnh vẻ đối với bên cạnh A Áo Mì nói, đại nhân, cái này khe sâu tiểu là mục đích của chúng ta sao? Nghe được Lý Gia Vượng câu hỏi, A Áo Mì khe khẽ gật đầu nói, ơn, cái này khe sâu tiểu là mục đích của chúng ta, cũng là tu la điện mở ra địa phương hiện tại ngươi đi tìm một cái địa phương tốt, ở chút ít con ngồi, tu la điện mở ra còn có còn mấy ngày công phu thời gian, mấy ngày này, chúng ta cũng muốn ở nơi này tấm khe sâu trong nghỉ ngơi cần một tinh tu địa phương. Sau khi nói xong, a áo mỉ liền trực tiếp cười ở xích huyết lôi báo trên người, nhắm mắt dưỡng thần mà kia bên cạnh hai gã bạch đi thiếu nữ, thì một tả một hưu đứng ở hai bên, dùng ánh mắt tò mò ở khe sâu trong bắn càng quét. Thấy a áo mì hai mắt nhắm lại dưỡng thần rồi, lý gia vượng không thể làm gì khác hơn là đem sắc bật thốt lên vấn đề đè xuống, dùng một đôi sắc bén hai mắt ở khe sâu trong qua lại đo một hồi, mới hướng khe sâu trong một cái phương hướng, trực tiếp đi tới thấy Lý Gia Vượng thoát khỏi à học mì, hướng khe sâu trong đi tới, khe sâu trong rất nhiều người không tự chủ được dùng xem kịch vui ánh mắt ngó chừng Lý Gia Vượng, muốn nhìn xem kia muốn làm gì. nhìn chiếm cứ một tiểu sơn đầu mười mấy tên người mạo hiểm liếc một cái, Lý Gia Vượng lớn tiếng nói, nơi này ta coi trọng, các ngươi đổi lại cái địa phương nghỉ ngơi đi. Lý Gia Vượng lời nói vừa dứt, liền gặp được kia mấy chục người mạo hiểm, rồi rít kêu la lên, một chút táo bạo người mạo hiểm càng là rút ra trên người vũ khí, chửi hầm lên lên. Bọn họ những thứ này người mạo hiểm thật không dễ dàng tiến vào yêu thu xâm lâm chỗ sâu, cũng chiếm cứ một không sai vị trí, lẳng lặng tu dưỡng, đợi chờ tu la điện mở ra một khắc kia đấy. Hiện tại Lý Gia Vượng thế nhưng lại muốn chiếm cứ vị trí của bọn họ, đưa bọn họ đuổi qua một bên đi, bọn họ những thứ này kiệt ngạo bất tuân người mạo hiểm, làm sao có thể sẽ đáp ứng chứ. Dĩ nhiên, nếu như Lý Gia Vượng là một thực lực cường đại người mạo hiểm, hoặc là một thế lực cường đại thủ lĩnh, bọn họ những thứ này người mạo hiểm mặc dù kiệt ngạo bất tuân nhưng cũng không phải là không thức thời vụ cũng sẽ đường hoàng bỏ đi nhượng ra vị trí cho Lý Gia Vượng nghỉ ngơi sử dụng Mấu chốt là những thứ này người mạo hiểm không phải là mỏm mẫm bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Gia Vượng hơi thở trên thân nhiều nhất chỉ có cấp 36 sao thực lực mà bọn họ những thứ này người mạo hiểm thực lực từng cái đều ở cấp 36 sao trên mỗi một người cũng không so sánh với Lý Gia Vượng yếu vì vậy Lý Gia Vượng để cho bọn họ đem tự mình chiếm cứ vị trí nhượng ra đi bọn họ dĩ nhiên sẽ không đồng ý Nhìn ở trước mắt mình la tiếng kêu giết, lại không có một người lập tức động mười mấy tên người mạo hiểm. Lý gia vượng trong lòng không khỏi một trận cười lạnh, những thứ này người mạo hiểm mặc dù trong miệng gọi hung, nhưng là lại không có một người lập tức động, còn không phải bởi vì muốn để cho người khác động trước, mình ở phía sau kiếm tiện nghi, thuận lợi suy yếu cạnh tranh đúng thực lực sao. Đồng thời, những thứ này người mạo hiểm cũng đều không phải là thứ gì tốt, mỗi một người trên cũng đều dính không ít người mạng phải biết từng cái thực lực cường đại người mạo hiểm cũng đều là một thực lực cường đại đạo tặc, cũng sẽ ở đặc thù dưới tình huống, nói đùa một chút đạo tặc, chém giết một chút lạc đơn hoặc là bị thương người mạo hiểm, cấp đoạt kia trên người tài vụ. Mặc dù Lý Gia Vượng không có thể xác định kia mười mấy tên người mạo hiểm có hay không toàn bộ cũng đều là người xấu, nhưng là kia không trọng yếu, quan trọng là, những thứ kia người mạo hiểm chiếm cứ đỉnh núi phải gọi đi ra ngoài, nếu không, hắn không cách nào hướng ạ áo mì giao xoa, mà không cách nào hướng à áo mì giao xoa, Điều ý nghĩa hắn rất có thể sẽ gặp bị trừng phạt, hưởng thụ kia sống không bằng chết tư vị, vì vậy, vì lợi ích của mình suy nghĩ, Lý Gia Vượng là sẽ không để ý những thứ kia. Người mạo hiểm lợi ích, dù sao, ở lợi ích của mình cùng người khác lợi ích hai người trong lúc tiến hành lựa chọn, Lý Gia Vượng sẽ không có chút nào do dự lựa chọn lợi ích của mình, vô tình trả đạp người khác lợi ích. Về phần Lý Gia Vượng tại sao sẽ lựa chọn một người tính ra mấy nhiều nhất đỉnh núi tiến hành khiêu khích, là bởi vì hắn phát hiện kỳ hắn trên đỉnh núi người thực lực cường đại, tự mình căn bản không phải đối phương đúng, chỉ muốn số người này nhiều nhất đỉnh núi, mình mới có một chút nắm chặt đem cho cấp đi. Vì vậy, căn cứ thị nhặt mềm nắm nguyên tắc, Lý Gia Vượng không chút do dự lựa chọn đối trước mắt dưới đỉnh núi. Thấy của mình mắng, Lý Gia Vượng không có có phản ứng chút nào, chẳng qua là lặng lặng nhìn nhóm người mình, những thứ kia tánh khí táo bạo, tự nhận là thực lực cường đại người mạo hiểm, lập tức tức giận hét lớn một tiếng, huy động trong vũ khí, hướng Lý Gia Vượng trên người chào hỏi đi, muốn dùng sức mạnh lớn võ lực cho Lý Gia Vượng một thảm trọng dạy dỗ. Nhìn thấy có người chủ động công kích tự mình, Lý Gia Vượng trong mắt hàn quang trận lóe, rút ra bên hông Vương Giả Chi Kiếm, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí cấp tốc vận chuyển, theo kia cánh tay tràn vào đến Vương Giả Chi Kiếm trong, nhất thời, trong đó Vương Giả Chi Kiếm thả ra từng đạo ngân quang, theo Lý Gia Vượng cả đời giống giận, hóa thành một thanh dài hơn một trượng màu bạc trường kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng gào thét tiếng gió, nhanh như tia chớp hướng sông lên phía trước. Nhất cái kia tên người mạo hiểm trên người cấp bắn đi, cảm nhận được màu bạc kiếm quang hóa thành màu bạc trường trên thân kiếm truyền đến khổng lồ uy áp, xông lên phía trước nhất cái kia tên người mạo hiểm, trong lòng thất kinh, không dám, có chút lười biếng, chân khí trong cơ thể không có chút nào giữ lại quán chú đến trong đó trường thương trong, hét lớn một tiếng, huy động trung mang theo sắc bén tia sáng trường thương, nên hướng màu bạc trường kiếm, muốn cùng màu bạc trường kiếm vừa thấy cao thấp, đụng, một tiếng thanh Thúy tiếng vang ở khe sâu trong vang lên. Dài hơn một trượng màu bạc trường kiếm, dài tắng ra, hóa thành điểm một cái ngân quang, biến mất ở giữa thiên địa. Cùng lúc đó, tên kia xông lên phía trước nhất người mạo hiểm phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, trên người xuất hiện hơn 10 đạo vết kiếm, từng đạo đỏ sẫm máu tươi từ hơn 10 đạo vết kiếm trong chảy ra, một lát công phu thời gian sau đó, tên kia người mạo hiểm toàn thân cũng bị đỏ sẫm máu tươi bao vây, vô lực té lăn trên đất, vỡ vụn số tròn 10 khối lớn nhỏ không đều khối thịt. Ở mầu bạc trường kiếm cùng tên kia người mạo hiểm trong trường thương va chạm thời điểm, màu bạc trường kiếm ở lý gia vượng viễn trình dưới sự thao túng, nhanh như tia chớp vòng qua trường thương, ở kia trên người xẹt qua mấy mươi lần, đem thân thể cắt số tròn mười khối, chẳng qua là màu bạc trường kiếm huy động tốc độ quá nhanh, thế cho nên, tên kia người mạo hiểm thân thể mặc dù bị cắt thành mấy chục khối, nhưng không có lập tức vỡ vụn, chẳng qua là ở vô số đỏ sông máu tươi chảy ra sau đó, mới ngã xuống đất vỡ vụn. Nhìn tên kia xông lên phía trước nhất người mạo hiểm, bị Lý Gia Vượng một chiếu diện đánh chết, phía sau người mạo hiểm sắc mặt đại biến, vội vàng chậm lại xung phong tốc độ, đồng thời, thể nội chân khí khổng lồ, không có chút nào giữ lại quán chú đến trong đó vũ khí trong, đem tự mình lợi hại nhất chiêu thức thi triển ra, hướng Lý Gia Vượng trên người chào hỏi đi, không cầu đánh chết Lý Gia Vượng, chỉ cầu có thể ngăn cản Lý Gia Vượng một hai, để cho phía sau người mạo hiểm đuổi theo, giảm bớt áp lực của mình, giữ được tánh mạng của mình. đáng tiếc Những thứ kia người mạo hiểm coi là mặc dù không tệ, nhưng là Lý Gia Vượng nhưng không có cho bọn họ cơ hội chỉ thấy Lý Gia Vượng ở đánh chết sông lên phía trước nhất người mạo hiểm sau đó, Tự thân hình cấp tốc chấp động, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí, không ngừng tràn vào đến trong đó Vương giả Chi kiếm trong, nhanh chóng huy động trong Vương giả Chi kiếm, từng đạo bén nhọn trí cực màu bạc kiếm quang từ Vương giả Chi kiếm trong cấp xả ra, nhanh như tia chớp hướng phía trước, người mạo hiểm trên người nghiêng đi, khiến cho bị buộc huy động trong vũ khí, ngăn cản từng đạo màu bạc kiếm quang công kích. Ở đây chút ít người mạo hiểm liều mạng ngăn cản màu bạc kiếm quang công kích lúc, Lý Gia Vượng trong mắt thiểm quá một tia hàn quang, nhanh chóng chui vào đến lúc đó mười mấy người, dẫn đầu hướng Lý Gia Vượng khởi sướng tiến công người mạo hiểm trong ở bên trong, trong vương giả chi kiếm không ngừng huy động, từng đạo màu bạc kiếm quang thiểm quá, phá vỡ một đám người mạo hiểm khôi giáp, đem chém làm hai khúc, trở thành một cụ thi thể lạnh băng. Trong chớp mắt công phu thời gian, Lý Gia Vượng đã đem hướng kia ra mười mấy người người mạo hiểm đánh chết, cũng rỉ máu trường kiếm. Dùng một đôi màu đỏ như máu ánh mắt, ngó trừng trên đỉnh núi còn thừa lại chi nhân đạo, lập tức rời đi nơi này, nếu không, những người này tiểu là kết cục của các ngươi. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng sẽ dùng gì máu trường kiếm, chỉ chỉ đầy đất thi thể. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 739, Thu La Điện, 2 Chương 739, Thu La Điện, 2 Nghe được Lý Gia Vượng uy hiếp ngữ ở cảm nhận được kia trên người buông thả ra ngoài nồng nặng sát khí nhìn một chút đầy đất thi thể cùng với trong đó gì máu trường kiếm còn sót lại người mạo hiểm sắc mặt đại biến trong lòng nhấp đô lên bọn họ không muốn chết càng không muốn tu la điện còn không có mở ra lúc trước chết vì vậy làm thứ nhất người mạo hiểm túi đầu khuôn mặt màu xám cho rời đi tiểu sơn đầu hướng nơi xa đi tới sau đó thứ khác người mạo hiểm cũng rối rít đi theo sau đó rời đi tiểu sơn đầu đến phương xa đất trống nơi tìm kiếm lâm thời nơi đóng quân điểm làm tất cả người mạo hiểm toàn bộ cũng đều đường hoàng sau khi rời đi. Lý gia vượng nhìn thoáng qua đầy đất thi thể trong màu bạc trường kiếm nhẹ nhàng vung lên một đạo tráng kiện màu bạc kiếm quang bắn nhanh ra phát ra một tiếng kịch liệt nổ tung co tiếng trên mặt đất tạc ra một danh to đem vô số cỗ thi thể toàn bộ đã đến lớn hố hại trong ở sau đó một kiếm hơn 10 đạo màu bạc kiếm quang từ trong đó trường kiếm trong bắn nhanh ra ở danh to bên cạnh trào ra mấy chục hố nhỏ hố nhỏ tạc ra thổ nướng thì đem danh to vung đều danh to trong thi thể cũng bị chôn vùi đem đầy thi thể xử lý tốt sau đó lý gia vượng liền đem trường trên thân kiếm vết máu trà lau sạch sẽ bước nhanh trở lại à áo mí bên cạnh vẻ mặt vẻ cung kính nói đại nhân ngươi có thể đến ngọn núi kia đầu nghỉ ngơi đợi chờ tu la điện mở ra nghe được lý gia vượng lời nói à áo mì trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn lớn tiếng nói làm khô không sai ta có chút đói bụng ngươi đi lớn chút con ngồi trở lại đi thấy à áo đem tự mình làm như nô buộc sử dụng Làm cho mình đi săn, Lý Gia Vượng mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng là lại không dám có bất kỳ phản bác, màu xanh ấn, ký cho kia dạy dỗ, còn để cho kia ký ức hay còn mới mẻ, cái loại kia cảm giác đau đến không muốn sống, hắn lại cũng muốn ở thể nghiệm một lần rồi, vì vậy, à áo mỹ lời nói vừa dứt, Lý Gia Vượng tiểu cung kính đáp một tiếng, xoay người tiến vào núi rừng, bổ nhau bắt săn lấy đi. Nhìn Lý Gia Vượng bóng lưng rời đi, à áo mỹ bên cạnh một tên bạch thi thiếu nữ, thản nhiên nói, đại nhân... Lý Gia Vượng trên mặt đối với ngươi dị thường cung kính, nhưng là kia trong lòng đối với ngươi hay, vẫn, là rất là thống hận a. Nếu có cơ hội, kia không chút do dự giết ngươi, tại sao ngươi không giết hắn rồi, lưu như vậy một mối họa ở bên người đấy. Nếu như ngươi cần do đường người, hoàn toàn có thể bắt được mấy người mạo hiểm, căn bản không cần Lý Gia Vượng a. Nghe được bạch Di thi thiếu nữ lời nói, à áo mì khép cười một tiếng nói, Lý Gia Vượng thống hận ta là khẳng định, nhưng là không cần gấp gáp, ta cũng không cần hắn cảm kích ta. Chỉ cần hắn còn có giá trị lợi dụng lúc trước, ta sẽ không giết chết hắn xỉ ạ suyệt về phần người nói, kia có thể sẽ tìm cơ hội giết chết tự mình, hoàn toàn có thể không cần lo lắng, coi như là hắn càng lợi hại, cũng chỉ là một cấp 36 sao chiến sĩ, căn bản không cách nào tổn thương tới ta một cây hàng quang. Lời nói cuồng vọng lời nói, coi như là ta đứng kia bất động, để cho Lý Gia Vượng sử dụng kiếm phách, hắn cũng đều phá không được ta bên ngoài cơ thể phòng ngự cháo, vì vậy, ta còn có cái gì thật lo lắng đây này. Tu La Điện không thể xem thường, một loại người tiến vào trong đó quả thực chính là muốn chết, chúng ta bắt được một chút người mạo hiểm, căn bản không cách nào đưa đến dò đường hiệu quả nhưng là, lý gia vượng thì bất đồng, kia thực lực mặc dù không phải là rất cường đại, nhưng là kia trên người có ta nhìn không thấu địa phương, nói không chừng kia có thể ở Tu La Điện trong nhiều còn sống một đoạn thời gian, cho ta một thật to vui mừng. Sau khi nói xong, A Áo Mỹ sẽ dùng chân nhẹ nhàng đá một chút xích huyết lôi báo, để cho kia mang theo tự mình tiến tới Lý Gia Vượng cưỡng chiếm cái kia đỉnh núi nghỉ ngơi. Nghe được A Áo Mì lời nói, tên kia bạch ý thiếu nữ như mày không có tiếp tục đặt câu hỏi mà là theo sát ở A Áo Mì phía sau, hướng đỉnh núi phương hướng đi tới. Hồi lâu sau, Lý Gia Vượng khiêng một 2 mét dài hơn lợn rừng, bước nhanh trở lại Á Áo Mì bên người, cùng A Áo Mì cái bắt chuyện đã đem trên bờ vai lợn rừng hướng trên mặt đất ném, lấy ra một thanh sắc bén chùy thủ, liền chuẩn bị đem lợn rừng phân thây. Nhìn cho lợn rừng phân thây Lý Gia Vượng. Ngồi ở địa phương nghỉ ngơi, a áo mì nhàn nhạt hỏi, con ngồi sải như thế nào, phí thời gian dài như vậy. Nghe được a áo mì lời nói, Lý Gia Vượng vội vàng để xuống trong lận rừng, lớn tiếng giải thích, đại nhân, phụ cận săn bắt cũng bị những thứ kia người mạo hiểm cho đại cạn sạch, cho nên ta liền đi xa một chút, mới có thể trì hoãn thời gian dài như vậy. Hy vọng ngươi có thể lượng giải. Nghe được Lý Gia Vượng giải thích, a áo mì trong mắt thiểm quá một tia hàn quang, thư lạnh một tiếng, tự không lại để ý tới nữa Lý Gia Vượng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần nhìn nhắm mắt dưỡng thần à áo mí liếc một cái Lý Gia Vượng thở phào nhẹ nhõm yên tâm trong lo lắng tiếp tục cho lợn rừng phân thây đốt lửa nấu cơm một lợn rừng dĩ nhiên không cần thời gian dài như vậy rồi bất quá vì thoát khỏi à áo mí nắm giữ vì cao thực lực của mình cùng lực chiến đấu Lý Gia Vượng chạy rất xa đem thật không dễ dàng tích lũy lên năng lượng toàn bộ chế tạo trở thành thực vật thu thập người cũng đưa bọn họ toàn bộ buông thả ra ngoài gia tăng thực vật thu thập người số lượng tiến tới năng lượng cao lượng thu hoạch tốc độ ở thời gian ngắn nhất bên trong tích lũy đại lượng năng lượng, xử mình có thể có thực lực thoát khỏi A ảo mì nằm giữ, thậm chí có thể tìm cơ hội đem A ảo mì giết. chết, nhắm mắt dưỡng thần ả ảo mì từ từ mở ra hai mắt nhìn bận rộn không dứt Lý Gia Vượng, trong mắt Hàn Quang chớp động đối với Lý Gia Vượng ngôn tử, hắn tuyệt không tin tưởng, hắn mặc dù không biết Lý Gia Vượng ở xa cách mình tầm mắt thời điểm làm cái gì, nhưng là hắn biết Lý Gia Vượng làm những chuyện như vậy nhất định là đối với mình bất lợi. Nhất định là bởi vì thoát ly tự mình nắm giữ chuyện tình. Bất quá, Lý Gia Vượng đối với kia còn hữu dụng nơi, hắn còn cần Lý Gia Vượng cho hắn dò đường, cho hắn vui mừng, không thể lập tức đã đem kia giết đi. Vì vậy, hắn mới sẽ cố ý cảnh cáo một chút Lý Gia Vượng, để cho kia chớ quên mình bây giờ thân phận, để cho kia đường hoàng nghe theo của mình phân phó, không muốn dùng bất kỳ ý nghĩ khác. Sau nửa giờ, Lý Gia Vượng đem nướng hảo, vẽ loạn đồ gia vị móng heo đưa cho à áo mì nói, đại nhân, thịt nướng được rồi chỉnh ngươi thưởng thức. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, à áo mì khe khẽ gật đầu, nhận lấy móng heo từ từ gặm, mà Lý Gia Vượng thì ôm một móng heo, đến một bên đi ăn rồi, về phần hai gã bạch đi thiếu nữ, cũng riêng phần mình một móng heo gặm. Nhẹ nhàng vô vụ rất tròn bụng, Lý Gia Vượng đem trong xương theo vẫn trên mặt đất, chậm rãi đi tới Á áo mì trước người, vẻ mặt vẻ cung kính nói, đại nhân, cái này tu la điện rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng lại để cho đại nhân không ngại cực khổ đợi chờ. Để cho đông đảo người mạo hiểm không sợ hai yêu thú xâm nhập, bước lên nguy hiểm cánh mạng, tiến vào cái này khe sâu, đợi chờ Tu La Điện mở ra. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, A áo bị dùng dị thường ánh mắt nhìn kia liết một cái, thản nhiên nói, Tu La Điện chuyển tình rất nhiều người cũng biết, nói cho ngươi biết cũng không sao nói đến Tu La Điện, tu không thể không khởi một người. Đó chính là 10 vạn năm trước tuyệt thế cường giả Tu La Tu La vốn là tên đã sớm bị thế nhân sợ quên lãng, kia danh hiệu đã sớm thay thế được kia tên, bị thế nhân chuyển lại phụ sướng kính ngưỡng. Tu La cả đời đã làm chuyện vô số, có hai kiện đại sự, nhất thế nhân sở có một không hai, truyền khắp cả không gian vũ trụ, lệnh vô số vũ trụ đế quốc thế lực đấu kỵ sợ cùng bội phục Tu La từng gặp phải hắc ám đế quốc cao tầng nhân sĩ nói xấu, cho nên liền công bố hắc ám đế quốc không có cường giả chấn giữ, không có tư cách thành là cao cấp vũ trụ trí tôn đế quốc, cựu cấp minh đế quốc, không có tư cách thành là cao cấp vũ trụ người quản lý một trong vì chứng minh tự mình lời nói không qua kia ở hắc ám đế quốc đế đô tinh bố trí đấu đài trên cây đại kỳ, khiêu chiến Hắc Ám Đế quốc tất cả cường giả, xương Hắc Ám Đế quốc không một người là kia đúng, không có tư cách trở thành cựu cấp Minh Đế quốc. Hắc Ám Đế quốc làm đứng đắn cựu cấp Minh Đế quốc, thực lực cường đại vô cùng, đế quốc bên trong cường giả như vân, cao như mưa, đối với Tu La chửi đối, vô cùng tức giận, vô số cường giả đi ra khỏi nhà, đi lên đấu đài, cùng Tu La tiến hành cuộc chiến sinh tử. Lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng Tu La cuồng vọng tự đại, không có một tia phần thắng chắc chắn chết thảm ở hắc ám đế quốc cường giả chung nhưng là làm vô số người thất kinh chính là tu la thực lực thế nhưng lại vượt ra khỏi tất cả tưởng tượng đem lên đài khiêu chiến hắc ám đế quốc cường giả nhất nhất đánh chết cũng ở trên lôi đài thắng liên tiếp vô số tràng chém giết lấy ngàn mà tính hắc ám đế quốc cường giả phải biết kia mấy ngàn tên chết bởi tu la cho người khả không phải mình thưa người cũng đều là thực lực vượt xa ta cường đại tồn tại hắc ám đế quốc chết rồi nhiều như vậy cường giả thực lực giảm yếu rất nhiều Hắc Cám Đế Quốc hoàng đế chịu không được rồi, vội vàng bái kiến Hắc Cám thần điện chúa tể Hắc Cám thần, thỉnh cầu ám Hắc Cám thần ra, đem Tu La đánh chết, vì Hắc Cám Đế Quốc kiếm tiền trở về mất đi mặt mũi ở Hắc Cám Đế Quốc hoàng đế thỉnh cầu dưới. Hắc Cám thần suy tư chốc lát, tiêu đáp ứng, hướng Tu La khiêu chiến, thay vì ở trên lôi đài đại chiến 3 ngày ba đêm, cũng yếu ớt yếu thế, đem Tu La đánh bại, nhưng không cách nào đem cho đánh chết. Cùng Hắc thần giao chiến, cũng không bị kia cho đánh chết Tu La, danh tiếng đại trấn trở thành vô số người sợ kính ngưỡng, vô số người ngưỡng mộ đối tượng, chịu đến vô số thế lực lớn mời chào nghe nói, ngay cả Hắc ám thần điện cũng đều hướng Tu La đưa ra cảnh ô lưu, như muốn thu nhập dưới trướng chẳng qua là Tu La thói quen tự do tự tại sinh hoạt, làm sao có thể đi đầu nhập vào thế lực lớn, chịu đến chói buộc đấy. Vì vậy, Tu La cự tuyệt tất cả thế lực muốn mời, che giấu thân phận, chung quanh du lịch, biến mất ở các thế lực lớn nhãn tuyến ở ngoài. Ở Tu La danh dương vũ trụ 3000 năm sau đó, Tula La xuất hiện lần nữa tại thế nhân trong mắt, chẳng qua là kia xuất hiện phương thức lệnh vô số người mới thôi khiếp sợ, bởi vì, Tu La sở dĩ sẽ xuất hiện lần nữa tại thế nhân trong mắt, là bởi vì kia tuyên bố quang minh thần điện trong người cũng đều dối trá vô cùng, phải làm từ trên đời biến mất, cũng độc thân xông vào quang minh thần điện, khiêu chiến quang minh thần, cố gắng đánh bại quang minh thần, bước bách kỳ giải tán quang minh thần điện. Sau lại, Tu La cùng quang minh thần đại chiến 10 ngày 10 đêm, lấy yếu ớt ưu thế đem quang minh thần đánh bại bước bách kỳ giải tán quang minh thần điện ai biết, quang minh thần khí bất quá, trực tiếp hạ lệnh quang minh thần điện cường giả. Đối với Tu La tiến hành vây công mặt đối với quang minh thần điện đông đảo cường giả cùng quang minh thần vây công, Tu La bị thương thật nặng, đánh chết hơn một ngàn tên quang minh thần điện cường giả sau đó, thoát đi quang minh đế quốc, tan biến tại vô. Hình, từ đó trên đời không còn có Tu La tin tức. Nghe được ca áo mì lời nói, Lý Gia Vượng không tự chủ được hỏi, đại nhân, Tu La điện chính là Tu La lưu lại gì chỉ sao? Còn có, Ngươi nói làm sao biết Tu La Điện sắp xuất thế tin tức? Nghe được Lý Gia vượng lời nói, A Áo Mỉ khé cười một tiếng nói: Tu La Điện đúng là Tu La lưu lại về phần ta cái gì sẽ biết được Tu La Điện sắp xuất thế tin tức? Là bởi vì nửa tháng trước, Tu La Điện tự động thả ra tính ra mấy tín hiệu, tỏ vẻ kia sắp xuất thế, thành công tiến vào Tu La Điện nội bộ người, có cơ hội đạt được Tu La truyền thừa, đạt được lực lượng vô cùng. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống, đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 740, tỷ đấu, một. Chương 740, tỷ đấu, một. Nghe được Tu La Huy hoàng sự tích sau đó, Lý Gia Vượng đối với kia sinh ra nồng hậu hứng thú, không tự chủ được hướng ả ảo mì hỏi Tu La những chuyện khác dấu vết sù ả tám. Mà nhàn rồi không có chuyện gì ả ảo mỉ cũng không có cự tuyệt, bắt đầu vẻ mặt bình thản vẽ giảng thuật nổi lên Tu La những chuyện khác dấu vết. Sử Lý Gia Vượng đối với Tu La có càng sâu biết, đối với Tu La điện cũng có càng thêm rõ ràng biết, cùng cực độ khát vọng ở lý gia vượng ý thức trong tu la cấp bậc này đỉnh cao cường giả lưu lại cung điện trong tất nhất định có vô số bảo vật chỉ cần mình có thể có được mấy thứ thì có thể làm cho tự mình thoát khỏi hiện tại khuôn cảnh xử chế tạo trụ sở trong năng lượng phong phú có thể cho tự mình trợ giúp thật lớn dĩ nhiên nếu như có thể nhận được tu la truyền thừa vậy thì càng tốt hơn nhưng là lý gia vượng biết thực lực của mình lấy thực lực của mình căn bản không thể nào từ ả ảo mỉ cùng với đông đảo người mạo hiểm nhìn thèm thổ dưới đạt được tu la truyền thừa À, áo mì mới vừa đem tu là sự tích giảng thuật xong, còn không có nghỉ ngơi bao lâu, liền gặp được một tên vóc người cao gầy, thể hình kiện Mỹ, vẻ mặt thánh khiết tướng mạo nữ, mang theo ba tên hùng tráng hộ vệ, trực tiếp đi đến Lý Gia Vượng trồ ở đỉnh núi trước, trong đó một gã hộ vệ hướng về phía Lý Gia Vượng đoàn người, lớn tiếng nói, này tòa đỉnh núi, chúng ta thánh nữ coi trọng, thỉnh các ngươi lập tức rời đi, nhượng ra đỉnh núi, nếu không, tựu chớ trách chúng ta không thể, đem bọn ngươi ném. Đỉnh núi nghe được tên kia hùng tráng đại hán lời nói, không cần a áo mì phân phó, Lý Gia Vượng tiểu rút ra trên người trường kiếm, vẻ mặt tâm trầm vẻ đi đến tên kia vẻ mặt thánh khiết nữ trước mặt, lạnh giọng nói, nơi này không hoan nên các ngươi, thỉnh các ngươi rời đi nơi này, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tên kia khuôn mặt thánh khiết vẻ nữ không có có phản ứng chút nào, trực tiếp đem cho bỏ qua, chỉ có đem ánh mắt quang hướng phía sau a áo mì trên người, nhẹ giọng nói, a áo mì, ta coi trọng này tòa đỉnh núi. Không biết ngươi là cho hay, vẫn là không để cho. Nghe được tên kia thánh khiết nữ nói, cảm nhận được kia đối với mình khinh thị cũng không chú ý. Lý Gia Vượng mặc dù trong lòng giận dữ, hận không được hung hăng dạy dỗ một chút tên kia khuôn mặt thánh khiết vẻ nữ, nhưng là hắn lại vô cùng lý trí không có làm như vậy, chẳng qua là lẳng lặng đứng ở một bên, dùng cảnh giác ánh mắt lượng tên kia khuôn mặt thánh khiết vẻ nữ, cùng với kia ba tên hộ vệ, bởi vì hắn hiểu rõ, có thể hiểu rõ Áo Mì thực lực, còn dám cùng kia gọi nhiều người, không phải là mình bây giờ có thể đối phó Sù a tám tên kia thánh khiết nữ lời nói vừa dứt liền gặp được a áo mỉ thân hình vừa động nhanh chóng đi đến tên kia nữ cách đó không xa nhàn nhạt trả lời áo lỵ ti thánh nữ nơi này là lưu vân đế quốc không phải là quang minh đế quốc cho nên ta không cần cho ngươi bất kỳ mặt nếu như ngươi muốn này tòa đỉnh núi không bằng cùng ta giao chiến một phen xem một chút ngươi có hay không thực lực kia hướng ta đòi hỏi này làm đỉnh núi a áo mỉ lời nói vừa dứt lý gia vượng tiểu không tự chủ được thất kinh Há to miệng, ngó chừng tên kia thánh khiết nữ nhìn lại hắn không nghĩ tới tự mình thế nhưng lại gặp được quang minh đế quốc thánh nữ, thánh khiết tướng mạo, gặp được của mình tiềm ẩn đại địch một trong, điều này làm cho hắn kinh ngạc không dứt. Đồng thời, hắn đối với ả áo mì thân phận cũng tỏ mò lên, quang minh đế quốc thánh nữ tự mình mới móc, từ kia lời nói trong, còn có thể dễ dàng nhìn ra, thánh nữ cùng kia từng có cái gì động chạm chơi lễ, cùng quang minh đế quốc thánh nữ từng có động chạm, còn có thể được phải hào hảo. Rõ ràng cho thấy A Áo mì thân phận không đơn giản, thực lực cường đại vô cùng. Nghe được A Áo Mị lời nói, tên kia thánh khiết nữ sắc mặt không thay đổi, thật giống như kia sớm có dự liệu một loại, dùng một loại bình tĩnh ánh mắt nhìn A Áo mì nói, "A Áo mì, ta cùng thực lực của ngươi kém không nhiều, trừ phi song phương cũng đều liều mạng, nếu không, rất khó lấy được thắng lợi, dù coi như là thắng, cũng là thắng thảm, biến thành lưỡng bại câu thương kết cục, đây đối với chúng ta cũng đều vô cùng bất lợi, vì vậy, ta nghĩ chúng ta song phương cắt ra một tên" Tùy tên kia hạ thay ta. Nhóm chiến đấu, người thắng có thể đạt được này tòa đỉnh núi sở thuộc quyền. Người thất bại thì mặt khác tìm tìm một cái an dấp địa phương, không biết ý của ngươi như thế nào. Nghe được áo lì ti lời nói, lý gia vượng sắc mặt khẽ biến, căn cứ quan sát của hắn, áo lị ti ba tên hộ vệ cũng đều là cấp 4-6 sao trở lên cực giả. Mỗi một người trên người buông thả ra ngoài hơi thở, đều ở xích huyết lôi báo trên, không phải là dễ đối phó như vậy à Ảo mí bên người chỉ có mình một. Nếu như à áo mì đáp ứng tên kia thánh nữ nghị, tự ý nghĩa tự mình muốn cùng một cấp 46 sao trở lên cường giả giao chiến, tự mình đem rất khó chiến thắng, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Phải biết, hắn mới vừa đem chế tạo trụ sở trong năng lượng toàn bộ hao hết, toàn bộ chế tạo thành thực vật thu thập người, mà thực vật thu thập người thu thập năng lượng, thu thập đến đầy đủ năng lượng, cần phải thời gian. Nói cách khác, hiện tại Lý Gia Vượng căn bản không có biện pháp vận dụng năng lượng trang đổi lại khí trong năng lượng, kia thực lực cùng lực chiến đấu thật to rất xuống. Lấy thứ 3 giai 6 sao thực lực, ở không có năng lượng chuyển hóa khí trong năng lượng trợ rút, can. Bạn không thể nào chiến thắng cấp 4-6 sao trở lên cứng giả, rất có thể ngay cả một khắc đồng hồ cũng không có kiên trì không dưới, đã bị đối phương cho thua, thậm chí là diệt sát. Đối với áo lị ti coi là, a áo mì có rõ ràng nhận biết, biết kia là muốn cho mình khó coi, làm cho mình ở đông đảo người mạo hiểm trước mặt mất thể diện. Một cấp 3-6 sao thực lực lý gia vượng, căn bản không thể nào là đối phương thuộc hạ đúng, vì vậy, À áo mì trực tiếp cự tuyệt nói, ta không có có thuộc hạ bên cạnh, không cách nào cùng thuộc hạ của ngươi tỉ đấu nếu như ngươi muốn này tòa đỉnh núi lời nói, còn là chúng ta hai tự mình giao một phen đi. Ta nhưng là phi thường khát vọng cùng thánh nữ đánh một trận. Nghe được A áo Mỹ lời nói, áo Lệ ti nhẹ khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, ta là không thể nào ở tu la điện mở ra lúc trước cùng ngươi đánh một trận. Nếu như ngươi muốn cùng ta đánh một trận, sẽ chờ đến chúng ta tiến vào tu la điện sau đó, cướp đoạt tu la truyền thừa thời điểm đánh một trận đi. Bất quá, ta còn thật coi trọng ngươi chỗ ở này tòa đỉnh núi, muốn cùng ngươi riêng phần mình phái một tên thuộc hạ tiến hành đối chiến, người nào thuộc hạ chiến thắng, người nào tựu đạt được này tòa đỉnh núi nghỉ ngươi quyền. Thời áo lì ti vẫn không thả buông bỏ của mình coi là muốn làm cho mình ở đông đảo người mạo hiểm trước mặt mất thể diện, à áo mì những mày đang muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm, chỉ thấy được lý gia vượng dùng một loại không sợ ánh mắt nhìn áo lì ti lớn tiếng nói, thánh nữ, nếu như ta đáp ứng cùng thuộc hạ của ngươi đánh một trận. Ngươi có thể lấy đáp ứng ta một cái điều kiện, cho ta 10 vạn viên cấp 3 tinh thạch sao? Nghe được Lý Gia Vượng, đang nhìn đến kia trên mặt kiên quyết vẻ, Áo lì Ti khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, "Có thể, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng dưới mặt ta đánh một trận, ta liền lập tức cho ngươi 10 vạn viên cấp 3 tinh thạch, đồng thời, nếu như ngươi có thể chiến thắng thuộc hạ của ta, ta còn có thể cho ngươi đang cho dư ngươi 1 vạn cấp 3 tinh thạch." Sau khi nói xong, Áo lì Ti đem ánh mắt quang hướng Lý Gia Vượng trên người, đợi chờ kia trả lời vốn là Áo Lệ Ti cho là mình không có cơ hội nhục nhã Áo Mị rồi, không nghĩ tới Lý Gia Vượng như thế cá tính, lại dám ở không có Áo Mị phân phó dưới tình huống, tự tiện ra bản thân ứng chiến điều kiện, làm cho mình có cơ hội nhục nhã Áo Mị, làm sao có thể không đáp ứng rồi? Hơn nữa vì kiên định Lý Gia Vượng chiến đấu quyết tâm, càng thêm là đã ra kia sau khi thắng lợi có thể đạt được vạn cấp ba tinh, thạch phân thưởng. Áo Lệ Ti lời nói vừa dứt, Lý Gia Vượng liền xoay người, khuôn mặt trịnh trọng vẻ đối với á Áo Mị nói. Lại nhân, xin cho ta sơ suất chiến không, ta nhất định có thể đạt được thắng lợi, vì ngươi tranh giành mặt. Lý Gia Vượng tỉnh chiến, để cho ạ áo mì sắc mặt có chút khó coi, nếu như không phải là áo lụy ti tại chỗ, tránh khỏi để cho kia nhìn tự mình hài hước lời nói, ạ áo mì đã sớm dẫn động thanh sắc cẩn ký, để cho Lý Gia Vượng sớm nếm thử nếm thử đau không ý ủ ngọc muốn sinh tư vị, để cho kia không dám ở tự tiện chủ trương, làm cho mình xuống đài không được, lâm vào lưỡng nan tình cảnh trong, thấy ạ áo mì trên mặt xuất hiện tức giận vẻ. Áo Lệ Ti trong lòng sảng khoái vô cùng, lập tức mặt lộ vẻ mỉm cười lớn tiếng nói: à, "Áo Áo Bì, ngươi hạ cũng đều ứng chiến đến rồi, chẳng lẽ ngươi còn không dám ứng chiến? Đối với thuộc hạ của ngươi không có lòng tin sao? Nếu như ngươi lo lắng ngươi thuộc hạ an toàn, ta có thể phân phó thuộc hạ, không thương tổn kia tính mạng là được." Nghe được Áo Lệ Ti lời nói, à Áo mì trong mắt thiểm quá một kia hàn quang, đem lý gia vượng triệu hoán đến trước người, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi một cấp 36 sao chiến sĩ, có thể được quá một cấp 48 sao chiến sĩ sao?" Ngươi tùy tiện ứng chiến, chẳng những để cho chính ngươi xa vào đến tử vong nguy cơ trọng, còn có thể tổn hại thanh danh của ta, cho ta xem khó khăn, ngươi biết không? Được rồi, ngươi cùng ngươi nói nhảm rồi, nếu ngươi đã nên chiến đến rồi, lại nói khác cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì rồi, ta hỏi ngươi, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần chiến thắng? Ta muốn nghe lời nói thật. Nghe được cả áo mì lời nói, lý gia vượng biết kia đã đáp ứng tự mình ứng chiến thỉnh cầu, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nhẹ giọng trả lời, đại nhân yên tâm Có kia 10 vạn cấp 3 tinh thạch, ta liền có 8 tầng nắm chặt đem đối phương cho đánh bại, tầng 5 nắm chặt đem cho đánh chết. Lần này tùy tiện hành chiến, là lý do vượng một lần mạo hiểm, bởi vì hắn biết thực lực của mình quá yếu, ở tu la điện trong nửa bước khó đi, nếu như không lập tức tăng cường thực lực, rất có thể sẽ chết thảm ở tu la điện trong, mà gia tăng kỳ thực lực mau lẹ nhất phương pháp, chính là gia tăng năng lượng chuyển hóa khí trong năng lượng dự trữ, vì vậy, hắn mới sẽ tùy tiện hành chiến, lấy kia có thể đạt được đại lượng tinh thạch. Bổ sung năng lượng chuyển hóa khí trong năng lượng, làm cho mình Ở tiến vào tu la điện sau đó, có sức tự bảo vệ mình Nghe được Lý Gia Vượng nói kia có 8 tầng 5 chặt thủ thắng À ảo mì do dự một hồi, nhẹ giọng nói 8 tầng, không ít, như vậy đi Vì cao tự mình thắng lợi tỷ lệ Ta tự cấp ngươi 10 vạn cấp 3 tinh thạch Ngươi bảo đảm đem đối phương cho đánh chết, như thế nào Nghe được mình có thể ở đạt được 10 vạn cấp 3 tinh thạch Lý Gia Vượng mừng rỡ trong lòng Vội vàng nói, đại nhân yên tâm ta bảo đảm đem đối phương cho đánh chết. Nghe được Lý Gia Vượng bảo đảm, A Áo Mỹ mặc dù không phải là rất tín nhiệm, nhưng trong lòng hay vẫn là có một chút như vậy hy vọng. Đồng thời, giờ này khắc này, trừ phi hắn nguyện ý ở áo lý ti trước mặt mất thể diện, nếu không, nhất định phải để cho Lý Gia Vượng xuất chiến. Vì vậy, liền lấy ra một cái không gian nhẫn, bụng uống Lý Gia Vượng nhẹ giọng nói, bên trong có mười mấy vạn cấp 3 tinh thạch, là ta từ một người mạo hiểm trên người đạt được, hiện tại tiểu cho ngươi rồi, ngươi nhất định Phải thắng lợi, nếu không, ngươi liền trực tiếp chết trận đi." Nói xong, A Áo Mỹ Thiệu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Áo Lệ ti, lớn tiếng nói: "Hảo, ta liền để cho Lý Gia Vượng ngươi cùng thuộc hạ tỷ đấu một cuộc, ngươi lựa chọn một thuộc hạ ra đi." Nghe được A Áo Mỹ lời nói, Áo Lệ ti khẽ cười một tiếng, năm thứ nhất đại học vùng, một đống lớn tinh thạch từ kia nhận không gian trong chạy ra, chồng chất ở Lý Gia Vượng trước mặt, thản nhiên nói: "Đây là ta đáp ứng ngươi 10 vạn cấp 3 tinh thạch, nếu như ngươi có thể thắng lợi lời nói Ta tự cấp ngươi vạn cấp 3 tinh thạch, cũng không biết ngươi có hay không buồn sự kia đạt được vạn tinh thạch. Nghe được áo lụy ti lời nói, Lý Gia Vượng đầu tiên là năm thứ nhất đại học vùng đem trồng chất thành tiểu sơn tinh thạch thu nhập càn khôn giới trong, khiến cho chuyển đổi vì năng lượng chứa đựng ở năng lượng chuyển hóa khí trong sau đó mới thản nhiên nói, thánh nữ, thỉnh ngươi phái một thuộc hạ xuất chiến, để cho ta thay vì tỷ đấu một cuộc đi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hương diễm hệ thống đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 741, tỷ đấu, 2. Chương 741, tỷ đấu, 2. Về đút nghe được Lý Gia Vượng lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt tự tin vẻ, áo lỷ ti không tự chủ được lộ ra kinh ngạc vẻ, nàng không rõ Lý Gia Vượng tại sao tự tin như thế, tại sao sẽ có chiến thắng cấp 48 sao cường giả thực lực. Bất quá, không rõ Lý Gia Vượng tự tin nguyện ý không cần gấp gáp, chỉ cần biết rằng Lý Gia Vượng tuyệt đối không phải là tự mình thuộc hạ đối thủ là được. Nàng đối với ở thuộc hạ của mình khả là có thêm tuyệt đối tự tin. Nếu như có cấp 48 sao thực lực, còn bị Lý Gia Vượng cái này cấp 36 sao chiến sĩ đánh bại, như vậy, thuộc hạ của mình không muốn cũng được. Nghĩ tới đây, Áo Lệ Ti liền khẽ mỉm cười, theo ngón tay một tên thuộc hạ nói, toàn, ngươi sẽ đi gặp Lý Gia Vượng đi." Nghe được Áo Lệ Ti lời nói, tên kia bị chỉ đến Đại Hán lập tức nói, "Vâng, thánh nữ, ta sẽ không để cho người thất vọng." Tên kia Đại Hán đã sớm nhìn Lý Gia Vượng không vừa mắt rồi. Một cái nho nhỏ cấp 3 chiến sĩ, lại dám kêu gào cùng mình cái này cấp 4 chiến sĩ chiến đấu, còn bày ra một tự mình tất thắng tư thái, này không phải là muốn chết sao? Trong lòng giận dữ Tom, đang cùng áo lì ti đánh một cái bắt chuyện sau đó, trực tiếp thẳng đi đến Lý Gia Vượng trước mặt nói, "Tiểu tử ngươi rất cuồng, hy vọng ngươi có thể tiếp tục cuồng đi xuống." Nghe được Tom lời nói, Lý Gia Vượng khẽ mỉm cười, dùng khinh thường ánh mắt nhìn kia nói, "Ta tuyệt không cuồng, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi." Lý Gia Vượng lời nói vừa dứt, Tom Tiểu khuôn mặt giận sắc nói, hảo một cái ăn ngay nói thật. Ta để cho ngươi sau này cũng đều không có cơ hội nói chuyện. Sau khi nói xong, Tom Tiểu rút ra trên người trường kiếm, thân hình vừa động, trường kiếm trong tay khinh vũ, từng đạo bén nhọn trí cực hồng sắc kiếm quang, từ kia trường kiếm trong tay trong kích bắn xẻo ra, hướng Lý Gia Vượng trên người bao phủ đi, rất có đem chém làm toái phiến tư thái. Đối mặt Tom Kiếm quang công kích, Lý Gia Vượng khẽ mỉm cười, năng lượng chuyển hóa khí trong năng lượng, ở kia điều động dưới nhanh chóng tràn vào đến kia thân thể bên trong, tăng cường kia thực lực, khiến cho chân khí trong cơ thể bị vây bao hòa trạng thái, đồng thời, kia trên người phát ra khí thế nhanh chóng tăng trưởng, cũng nhanh như tia chớp tăng trưởng đến tứ cấp 5 sao thời điểm mới dừng lại tăng trưởng. Lợi dụng năng lượng chuyển hóa khí trong khổng lồ năng lượng, đem thực lực tăng lên tới cấp 4 5 sao sau đó, Lý Gia Vượng liền cảm nhận đến thân thể của mình, thật giống như muốn bị chống đỡ bạo một nửa, từng cổ đau đớn kịch liệt, từ thân thể các nơi chuyển tống đến kia đầu trong. Không ngừng kích thích kia thần kinh não, nói cho ngươi thân thể mau không chịu nổi rồi, phải đem năng lượng trong cơ thể giảm bớt một phần, nếu không, kia sẽ có bạo thể mà chết nguy hiểm. Cảm nhận được thể nội kịch liệt đau đớn sau đó, Lý Gia Vượng tự biết, lấy tự mình hiện hữu thân thể tố chất, không cách nào lợi dụng năng lượng chuyển đổi khí trong năng lượng, đem của mình thời gian dài tăng lên một giai, trở thành cấp 4 năm sao chiến sĩ, vì vậy, Lý Gia Vượng chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, tại thân thể hoàn toàn không chịu nổi năng lượng khổng lồ lúc trước đem Tom cho xử lý, lấy được tỷ đấu thắng lợi. Xác định tốc chiến tốc thắng sách lược sau đó, Lý Gia Vượng tiểu hừ lạnh một tiếng, thân hình chật lóe, tránh thoát Tom hồng sắc kiếm quang công kích, đồng thời trường kiếm trong tay cấp tốc huy động, từng đạo ngân sắc kiếm quang, từ kia trường kiếm trong tay trong kích bắn sẹo ra, nhanh như tia chớp bắn về phía Tom. Đối mặt Lý Gia Vượng ngân sắc kiếm quang công kích, Tom không dám kinh thường, thân hình cấp tốc chấp động, tránh thoát kiếm quang công kích, đồng thời vẻ mặt chỉnh trọng vẻ nhìn Lý Gia Vượng nói, không trách được cuồng vọng như vậy đấy. Nguyên lai like là nắm giữ một loại trên phạm vi lớn tăng thực lực lên phương pháp a. Bất quá, theo ta được biết, tất cả trong thời gian ngắn trên phạm vi lớn tăng thực lực lên phương pháp đều có được vô cùng nghiêm trọng di chứng cùng thời gian hạn chế, nếu như ngươi trong thời gian ngắn không cách nào chiến thắng ta mà nói, không cần ta động thủ, chính ngươi tựu xong đời. Sau khi nói xong, trong dưới chân tốc độ không giảm, một bên cấp tốc hướng Lý Gia Vượng bên người nhích tới gần, một bên cổ tay thủ đoạn tung bay, trường kiếm trong tay khinh vũ, từng đạo bén nhọn chí cực kiếm quang từ đó kích bắn sèo ra dọc theo mỗi cái quỷ dị góc độ hướng lý gia vượng trên người mỗi cái chỗ yếu hại kích bắn xẻo đi cảm nhận được bắn về phía thân thể của mình chỗ yếu hại bén nhọn trong kiếm quang ẩn chứa năng lượng khổng lồ lý gia vượng sắc mặt khẽ biến một bên cấp tốc chấp động thân hình cũng huy động trường kiếm trong tay chém ra từng đạo bén nhọn chí cực ngân sắc kiếm quang nên hướng từng đạo hồng sắc kiếm quang tới ở giữa không trung chạm vào nhau phát ra từng tiếng kịch liệt nổ tung có tiếng một bên lớn tiếng nói coi như là thực lực của ta chẳng qua là tạm thời có thời gian hạn chế, nhưng là giết ngươi đủ để. Lý Gia Vượng lời nói vừa dứt, liền gặp được kia trường kiếm trong tay đột nhiên thả ra đạo đạo kim quang, ở kia trước người dừng lại, cũng theo kia gầm lên giận dữ, tụ tập tạo thành một thành kim long lánh kim sắc trường kiếm, ở Lý Gia Vượng giống to một tiếng trong tiếng, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang hướng tom trên người kích bắn sẹo đi, rất có đem cho chém làm hai khúc tư thái. Đối mặt kim sắc trường kiếm công kích, tom sắc mặt đại biến, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí. Thủy triều một loại tràn vào đến, kia trường kiếm trong tay trong, từng đạo hồng sắc kiếm quang từ trường kiếm trong sung ra, hóa thành từng đạo hồng sắc hỏa tuyến, cũng ở tom gầm lên giận dữ trong tiếng, hóa thành một thanh đột nhiên tha hồng sắc trường kiếm, nhanh như tia chớp nên hướng kim sắc trường kiếm, cũng tới ở giữa không trung chạm vào nhau, phát ra từng tiếng kịch liệt nổ tung có tiếng. Từng cổ cường đại khí lưu từ đó kích bắn xèo ra, đem chung quanh cây cối thảo thạch toàn bộ cuốn vào trong đó, quấy vì nát bấy. Nhìn hai người một lần mãnh liệt va chạm, thế nhưng lại phát ra như thế vì thế, ở phương xa xem náo nhiệt đông đảo người mạo hiểm, không tự chủ được phát ra một tiếng thét kinh hãi, càng khái lý gia vượng cùng tom hai người thực lực cường hãn, càng thêm âm thầm suy đoán hai người chủ nhân A áo mì cùng áo lì ti, sẽ có làm sao cường hãn thực lực, ở A áo mì cùng áo lì ti trước mặt, bọn họ là hay không có thể đục nước béo cò đạt được tu la truyền thừa, có hay không có thể từ hai người tầm mắt từ tu la, điện trong đạt được một chút bảo vật, Mã Áo mỉ thấy Lý Gia Vượng có cường hãn như thế lực chiến đấu, không tự chủ được ánh mắt sáng lên, đối với Lý Gia Vượng chiến thắng, có một chút như vậy tự tin, mà Áo Lệ Ti thì thất kinh, trong mắt thiểm quá một tia hàn quang, hướng về phía Tom La lớn, "Tom, đem Lý Gia Vượng giết cho ta rồi, nếu không, ngươi sẽ chết ở Lý Gia Vượng dưới kiếm đi." Nghe được Áo Lệ Ti lời nói, Mã Áo mỉ ánh mắt hơi híp lại, khuôn mặt khinh thường vẻ đùa cợt nói, "Thánh nữ, ngươi cần gì tức giận đấy?" Chẳng lẽ ngươi đối với ở thuộc hạ của mình không có lòng tin sao? Nếu như ngươi đối với ở thuộc hạ của mình không có lòng tin, không bằng trực tiếp nhận thua, cho ta thuộc hạ Lý Gia Vượng 100 vạn cấp 3 tinh thạch thôi, như vậy còn có thể tiết kiệm một ít thời gian. Về phần thuộc hạ của ngươi, chính ngươi về nhà xử trí đi, đừng ở chỗ này trong mất mặt xấu hổ. À áo Mỹ lời nói giống như độc châm một loại hung hăng đâm vào đến áo lụy ti thể nội, để cho kia khuôn mặt sát khí hử lánh một tiếng, dùng một đôi phóng hỏa ánh mắt ngó chừng Lý Gia Vượng thật giống như muốn đem kia cho nuốt như vậy. Nghe được Áo Lệ Ti lời nói, lại cảm thấy kia trên mặt sắc khí đang cùng Lý Gia Vượng gọi giao chiến to, không tự chủ được trong lòng căng thẳng, biết mình phải liều mạng giành lại mặt mũi, nếu không, tự mình có thể bị thảm, coi như là không có bị Lý Gia Vượng giết chết, cũng sẽ bị thánh nữ bức cho chết. Nghĩ đến thánh nữ thường ngày thủ đoạn, Tom Hựu cảm thấy một trận không hàn mà túc, cả người đánh dùng mình một cái, trong tay huy kiếm tốc độ cũng yếu bất rất nhiều, kiếm quang uy lực cũng giảm xuống chút ít đang toàn lực ứng đối Tom công kích lý gia vượng, vô cùng nhạy cảm cảm nhận được Tom trên người biến hóa, không chút do dự nắm lấy thời cơ, thân hình chợt lóe, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí, rót vào trường kiếm trong tay trong, hét lớn một tiếng, từng đạo bén nhọn chí cực ngân sắc kiếm quang từ kia trường kiếm trong tay trong kích bắn xẻo ra, tổ thành một cái ngân sắc trường tuyến, nối liền không dứt hướng Tom trên người kích bắn xẻo đi. Cảm nhận được ngân sắc kiếm quang trên truyền đến khổng lồ uy hiếp, Tom sắc mặt biến đổi, vội vàng thu hồi tâm thần thể nội chân khí khổng lồ thủy triều một loại chảy ra tràn vào đến kia trường kiếm trong tay trong theo kia giống to một tiếng từng đạo hồng sắc tia sáng từ kia trường kiếm trong tay trong kích bắn sẹo ra hóa thành nhiều tia cực nóng ánh lửa ở kia dưới sự không chế nhanh chóng tổ thành một đám lửa đỏ sắc liên hoa nên hướng từng đạo ngân sắc kiếm quang đem từng đạo ngân sắc kiếm quang cuốn vào lửa đỏ sắc liên hoa trong hòa tan làm điểm một cái ngân quang biến mất ở giữa thiên địa ở đem từng đạo ngân sắc kiếm quang hòa tan sau đó Những đóa lửa đỏ sắc liên hoa không ngừng tách ra một biện hồng sắc lá sen, hướng lý gia vượng trên người thổi đi, rất có đem lý gia vượng cho bao phủ tư thái. Cảm nhận được lửa đỏ sắc liên hoa trên bay ra lá sen trên truyền đến cực nóng kinh khủng hơi thở, lý gia vượng trong lòng căng thẳng, biết đối phương bắt đầu liều mạng sử dụng tuyệt chiêu. Nghĩ tới đây, lý gia vượng không dám chậm trễ, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí hóa thành từng cổ tế lưu, nhanh chóng khuyết tán đến kia thể nội tứ chi bách hải, vô số tế bào bên trong khiến cho thân thể trong nháy mắt bành trướng, từng cỗ khí thế cường đại từ kia trên người buông thả ra, hướng tôm trên người nghiền ép đi. Đồng thời, Lý Gia Vượng thực lực theo kia trên người khí thế kéo lên, cấp tốc tăng trưởng, vẫn tăng trưởng đến cấp 49 sao cảnh giới chẳng qua là mới dừng lại tăng trưởng vững vàng xuống tới. Cảm nhận được Lý Gia Vượng thực lực lần nữa bạo tăng, một bên xem cuộc chiến đông đảo người mạo hiểm phân phân, phân phát ra từng tiếng kinh hô có tiếng, tiêu to không thể nào vê vê. nữ, ma ạ áo tức là trận to hai mắt. Lộ ra kinh ngạc vẻ, đối với Lý Gia Vượng có thể thủ thắng không có ở có bất kỳ hoài nghi, đồng thời, trong lòng bắt đầu âm thầm suy tư, nếu như Lý Gia Vượng không chết, phải chăng là có thể đem thu nhập môn tưởng trở thành của mình đệ tử. Về phần áo lị ti ở Lý Gia Vượng khí thế tăng vọt một khắc kia, liền ý thức được không tốt, vội vàng hướng về phía thuộc hạ của mình tom lớn tiếng nhắc nhở, "Tom, Lý Gia Vượng bắt đầu sử dụng một loại cấm kỹ thuật, sở thực lực của mình lần nữa bạo tăng, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ đứng vững kia một lần công kích." Ngươi tiểu lấy được thắng lợi rồi. Nghe được áo lì ti lời nói, bị vây chiến đấu trong Tom, không tự chủ được cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, đường ngầm thể nội đã không có bao nhiêu chân khí, nếu như mình không thể ở Lý Gia Vượng phát ra công kích lúc trước, lợi dụng hỏa liên kiếm pháp, đem cho kia đánh chết, như vậy, tự mình nhất định phải chết. Nghĩ tới đây, Tom liền buông xuống hết thảy, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội còn xót lại chân khí toàn bộ rót vào đến trường kiếm trong tay trong. Khiến cho kia trường kiếm trong tay lần nữa thả ra điểm một cái lửa đỏ sắc bốn tuyến, bổ sung đến một đám liên hoa trong, sử một đám liên hoa lần nữa thả ra thành từng mảnh lá sen, hướng Lý Gia Vượng trên người bao phủ đi, hy vọng có thể ở Lý Gia Vượng không có phát ra công kích dưới, đem bao phủ diệt sát. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hướng diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 742, Tu La Điện mở ra. chương 742, Tu La Điện mở ra. Cảm nhận được thành từng mảnh lá sen trên, chuyến đến kinh khủng ý hiếp, lý gia vượng khỏe miệng lộ ra một kia cười lạnh, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí, dọc theo trên cánh tay kinh mạch, rót vào đến vương giả chi kiếm trong, nhất thời, chỉ thấy được vương giả chi kiếm thả ra đạo đạo kim quang, lẳng lặng lơ lửng ở kia trước người, cũng theo kia giống to một tiếng có tiếng, tạo thành một cái kim sắc cự long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng khổng lồ rồng gầm có tiếng, thanh trấn khắp nơi, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Đem thành từng mảnh hàm chứa cự đại năng lượng lá sen đánh buộc, nhanh như tia chớp đem vẻ mặt kinh ngạc vẻ tom nuốt vào trong bụng, muốn nổ tung lên, hóa thành vô số kim quang, tan biến tại vô hình. Đổi mới nhanh nhất. Thấy tom bị kim sắc cự long nuốt vào trong bụng, theo kim sắc cự long nổ tung, hóa thành vô số huyết nục tỏa phiến, quét rơi xuống mặt đất, à áo mị mắt lộ ra vui mừng vẻ, khuôn mặt đắc ý nhìn áo lụa ti nói, "Thánh nữ, thuộc hạ của ta thắng lợi rồi, ngươi có phải hay không hẳn là đem 100 vạn cấp 3 tinh thạch tiền đánh cuộc lấy ra?" Nghe được ca áo Mỹ lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt đắc ý vẻ, áo lỵ ti sắc mặt lập tức lạnh xuống, ngữ hàm sát khi nói, không lâu 100 vạn cấp 3 tinh thạch sao. Ta thua nổi, không cần ngươi tới thúc dục Sau khi nói xong, áo lị ti tử nhận không gian trong lấy ra 100 vạn cấp 3 tinh thạch, kéo trên mặt đất, trồng chất thành một ngọn tinh thạch tiểu sơn, hung hăng trợn mắt nhìn Lý Gia Vượng liếc một cái, liền hướng mặt khác một cái ngọn núi đi tới rồi. Nhìn trồng chất thành núi cấp 3 tinh thạch, Lý Gia Vượng trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ liền tranh thủ tinh thạch thu vào càn khôn giới trong, sử chi chuyển thành vô số năng lượng, chứa đựng ở năng lượng chuyển hóa khí trong, tùy thời cung tự mình điều phối sử dụng, để cao thực lực của mình, tăng cường lực chiến đấu của mình. Nhìn khí thế bộc giảm, khôi phục thực lực đến cấp 36 sao chiến sĩ trình độ, thân thể suy yếu, sắc mặt trắng bệnh, mắt lộ hỉ sắc, đem chồng chất thành núi tinh thạch thu nhập càn khôn giới trong Lý Gia vượng, a ha mỉ vẻ mặt vẻ hài lòng gật đầu nói, "Lý Gia vượng, lần này ngươi không tiếc thi triển cấm thuật, tổn hại thân thể của mình" Vì ta lấy được chiến đấu thắng lợi, cho ta tăng mặt mũi, ta muốn nặng nặng khao thưởng ngươi một phen, không biết, ngươi muốn ta phần thưởng ngươi thứ gì. Nghe được ạ áo mỹ lời nói, Lý Gia Vượng trong lòng thầm nói, nếu như ngươi thật nghị khao thưởng ta mà nói, đã đem trên người của ta thanh sắc ấn ký làm dụng đi. Mặc dù Lý Gia Vượng vô cùng muốn hạ áo mỹ đem trên người mình thanh sắc ấn ký làm dụng, nhưng là lại không có nói ra, bởi vì thanh sắc ấn ký là ạ áo mỹ không chế thủ đoạn của hắn, không thể nào bị kia tự giác giải trừ. Vì vậy, Lý Gia Vượng không chút do dự nào nói, "Đại nhân, ta đã đạt được 100 vạn tinh thạch phần thưởng, ngươi không cần phải nữa khen thưởng cho ta đâu." Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, A áo mì suy tư một hồi, từ nhận không gian trong một quyển đóng buộc chỉ loại bộ sách, ném cho Lý Gia Vượng nói, "Ngươi nếu vì kiếm mặt mũi, nên nhận được khen thưởng, ta nhìn kiếm pháp của ngươi rất lợi hại, nhưng là bộ pháp lại không được, sẽ đem buồn ảnh bước cho ngươi tu luyện đi. Nếu như ngươi có thể đem ảnh bước tu luyện hảo, như vậy, phối hợp thêm ngươi bén nhọn kiếm pháp, Lực chiến đấu của ngươi sẽ tăng cường một tầng. Nghe được ca áo Mỹ lời nói, Lý Gia Vượng vội vàng nhận lấy ảnh bước, cũng hướng một con đường riêng tạ ơn. Cho tới bây giờ, Lý Gia Vượng chỉ có tu luyện Kim Cương Quyết, không có đi tu luyện những công pháp khác. Mà Kim Cương Quyết chú trọng lực lượng cùng kiếm pháp, nhưng không có chú trọng bộ pháp. Vì vậy kia bộ pháp không phải là rất tốt, thường ngày còn nhìn không ra cái gì. Một khi kia cùng cao thủ, đặc biệt là tốc độ hình cao thủ như vậy, kia hoàn cảnh xấu đã đem hiện hiện ra đối với kia lực chiến đấu phát huy có ảnh hưởng rất lớn. thấy Lý Gia Vượng khuôn mặt hỉ sắc nhận lấy ảnh bước, À Áo Mị trên mặt lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. hắn trong lòng có thu Lý Gia Vượng làm đồ đệ ý nghĩ, nhưng là điều này cần Lý Gia Vượng có thể từ Tu La Điện trong sống đi ra ngoài, vì đề cao Lý Gia Vượng sống sót cơ hội, À Áo Mị mới sẽ đem ảnh bước đưa cho Lý Gia Vượng. cùng À Áo Mị đánh một cái bắt chuyện, Lý Gia Vượng tiểu ôm ảnh bước ngồi dưới đất cẩn thận nghiên cứu lên. ảnh bước là một loại bộ pháp, bên trong ghi lại rất nhiều thân hình di động kỹ xảo. Trong đó ảnh phân thân là lớn nhất một loại thân hình di động kỹ xảo. Cái gọi là ảnh phân thân chính là tốc độ nhanh đến mức tận cùng, ở sử dụng một chút kỹ xảo, chế tạo ra một chút tàn ảnh, những thứ này tàn ảnh ở địch nhân trong mắt, cùng mình giống nhau như lúc, làm cho địch nhân không cách nào phân biệt ra kia đạo tàn ảnh là của mình chân thân chỗ ở, không cách nào khóa vị trí của mình, bị tự mình nhân cơ hội đánh chết. Cẩn thận đem ảnh bước nghiên cứu một lần sau đó, Lý Gia Vượng liền ở đầu góc trong một lần một lần mô phỏng ảnh bước sử dụng kỹ xảo. Cũng ở mô phòng sau một khoảng thời gian, đứng lên, không coi ai ra gì diễn luyện lên. Thấy trong mắt của mình xuất hiện ba Lý Gia Vượng, à áo mì bên cạnh một tên bạch tí thi thiếu nữ, không tự chủ được kinh hôn một tiếng nói, Lý Gia Vượng thiên phú thế nhưng lại mạnh, này một lát thời gian, đã đem ảnh bước tu được rồi, thật là không nổi a Nghe được bạch tí thi thiếu nữ lời nói, à áo mì khỏe miệng lộ ra một nụ cười, thản nhiên nói, Lý Gia Vượng thiên phú quả thật không tệ, nhưng là, kia muốn vừa ảnh bước tu luyện hảo, còn sớm ghê lắm Ảnh bước trong lợi hại nhất bộ pháp ảnh phân thân, tổng cộng đại khái có thể chia làm 3 cảnh giới, cảnh giới thứ nhất 3 phân thân, có thể chế tạo ra 3 phân thân, cảnh giới thứ 29 phân thân, có thể chế tạo ra 9 ảnh phân thân, cảnh giới thứ 3 vạn tượng, có thể chế tạo ra 1 vạn ảnh phân thân. Hiện tại Lý Gia Vượng chỉ có thể thi triển 3 phân thân, còn ở vào ảnh phân thân cảnh giới thứ nhất, bất quá coi như là 3 ảnh phân thân, cũng có thể đem thực lực đề cao một tầng, đồng thời tá trợ ở ảnh phân thân kỹ xảo. Lý Gia Vượng thân thể tính linh hoạt tăng, dê nhiều, cũng gián tiếp đề cao kia lực chiến đấu. Thời gian ở Lý Gia Vượng tu luyện, ở mọi người mong đợi trong cấp tốc lưu quang, lửa đỏ thái dương chậm rãi thăng vào bầu trời, thả ra đạo đạo quang mang, chiếu sáng cả nhân gian, cho nhân gian vô cùng ấm áp cùng quang minh. Trải qua một đêm cực khổ tu luyện, Lý Gia Vượng thân thể tính linh hoạt tăng nhiều, ảnh phân thân cũng lấy được tiến bộ không ít, có thể nhẹ nhàng chế tạo ra bốn phân thân. Chỉ bất quá kia thân thể vẫn suy yếu. Sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, bộ dáng tiêu tụy bởi bệnh, thật giống như gió thổi qua có thể đem cho hóng gió dường như. Dĩ nhiên, những điều này cũng đều là lý do vượng cố ý biểu hiện ra. Nếu hạ áo mì cùng với áo lì ti cũng đều cho là mình sử dụng cấm kỹ thuật như vậy, tự mình liền trực tiếp làm bộ như một bộ, sử dụng cấm kỹ thuật, thân thể chịu trọng thương thực lực đại giảm bộ dáng, để tránh hạ áo mì ở trước tiên đã đem tự mình làm như pháo hôi sử dụng. Cùng ngày vô ích hoàn toàn sáng trang, Thái Dương quang mang càng ngày càng cực nóng thời điểm một tên người mặc kim sắc trường bảo thanh niên mang theo ba tên người mặc ngân sắc khôi giáp đại hán chậm rãi tiến vào đến khe sâu trong trực tiếp hướng đi một tòa núi nhỏ đầu bên cạnh đem tiểu trên đỉnh núi người mạo hiểm đuổi đi một nhóm bốn người chiếm cứ tiểu sân đầu lặng lặng đợi chờ tu la điện mở ra làm tên kia người mặc kim sắc trường bảo thanh niên mang theo ba tên hộ vệ tiến vào khe sâu một khắc kia liền gặp được không ít người mạo hiểm kinh hô bị đặc đại hoàng tử làm sao tới rồi hắn không là phải nên còn đang tuần tra biên cương trên đường sao chẳng lẽ hắn nhận được tu la điện tin tức, buông bỏ tuần tra biên cương, trực tiếp chạy tới nơi này sao? nghe được đông đảo người mạo hiểm kinh hô có tiếng, Lý Gia Vượng không tự chủ được đem ánh mắt quang hướng tên kia kim bảo thanh niên trên người, chỉ thấy được tên kia kim bảo thanh niên, tướng mạo anh tuấn, thân người lực lưỡng mạnh mẽ, hai mắt hữu thần, giơ tay nâng đủ, chân, chỉ thấy khí thế tràn đầy, một cái ánh mắt nhìn sang, sẽ làm cho một tên người mạo hiểm kinh hại không dứt, không dám nhìn thẳng. Lý Gia Vượng bên cạnh A Áo Mỹ nhìn khuôn mặt mỉm cười bị đắc, sắc mặt căng thẳng, không tự chủ được thấp giọng lẩm bẩm, bị đắc người này thế nhưng lại cũng tới, lần này, ta nghĩ muốn đạt được tu la chuyển thừa cũng sẽ không dễ dàng như vậy rồi, bổn tới một cái thánh nữ tiểu làm cho mình nhức đầu rồi, hiện tại lại thêm một bị đặc, này thật đúng là không để cho người thoải mái a. Nghe được A Áo lời nói, Lý Gia Vượng trong lòng thất kinh, hắn nhưng là rõ ràng biết A Áo Mỹ thực lực sâu không lường được, ít nhất cũng ở cấp 6 trở lên, kia đối với bị đắc coi trọng như vậy, Đã nói lên bị đặc có cùng kia kém không nhiều lực chiến đấu, mà bị đặc tướng mạo trẻ tuổi như vậy, thoạt nhìn nhiều nhất hơn 20 tuổi, một hơn 20 tuổi cấp 6 thậm chí càng thêm cao thực lực cứng giả. Điều này làm cho Lý Gia Vượng như thế nào không sợ hãi giật mình không dứt. Tuy ý nhìn thoáng qua khuôn mặt vẻ kinh hãi Lý Gia Vượng, à áo mì khét cười một tiếng nói, đừng như vậy kinh ngạc, bị đặc thoạt nhìn thanh niên, thực ra ở đã tái đi hơn tuổi rồi, căn bản không có người nghĩ giống còn trẻ như vậy. Ta dám cam đoan. Bị đặc vậy ngươi lớn như vậy thời điểm, tuyệt đối không có có thực lực của ngươi mạnh. Nghe được ca Áo mì lời nói, Lý Gia Vượng vội vàng lắc đầu nói, đại nhân quá khen. Ta làm sao dám bị đặc đại hoàng tử bằng được đấy. Nhìn lắc đầu không dứt lý Gia Vượng liếc một cái, à Áo mì không có tiếp tục nói chuyện, mà là đem ánh mắt quang hướng khe sâu một cái phương hướng. Lúc này, không biết là A Áo mì, áo lị ti bị đặc cùng với đông đảo người mạo hiểm cũng đều dừng lại nói chuyện với nhau, rồi rít đem ánh mắt quang hướng khe sâu trong một chỗ. Nhìn ra áo mỉ cùng với trung quanh người mạo hiểm đem ánh mắt quang hướng cùng một chỗ, Lý Gia Vượng không tự chủ được thấp giọng lẩm bẩm, muốn bắt đầu sao? Làm tất cả mọi người lặng lặng đợi chờ tu la điện mở ra thời điểm, từng đạo ánh sáng từ một ngọn núi trong kích bắn xẻo ra, từng cục cự thạch ở ánh sáng xuất hiện một khắc kia, rồi rít từ trên ngọn núi hướng phía dưới quần đi, đồng thời, từng đợt kịch liệt đung đưa từ lòng bản chân truyền đến, cả tòa khe sâu cũng đều đang kịch liệt chấn động, thật giống như khe sâu phát ra mười cấp động đất một loại. Ở một trận kịch liệt đung đưa sau đó, một tòa cự đại ngọn núi hỏng mất mở ra, vô số đá vụn hướng tứ phương kích bắn xèo ra, một tòa cự đại cung điện từ ngọn núi chỗ sâu lộ ra đầu tới, từng đạo thất thải hà quang, từ khổng lồ cung điện trong buông thả ra, tự động tụ tập đến cùng nhau, tạo thành một đường kính 10m nửa vòng tròn hình dạng quan môn. Nhìn cái kia đường kính 10m nửa vòng tròn hình dạng quan môn, Lý Gia Vượng không tự chủ được thấp giọng nói, đó chính là tiến vào tu la điện cửa điện sao. A áo mỉ đối với Lý gia vượng nói nhỏ không có phản ứng chút nào, lặng lặng đứng ở trên đỉnh núi, đợi chờ quang môn chính thức mở ra một khắc kia. Một lát công phu thời gian sau đó, nay toa từ ngọn núi trung lộ ra thân ảnh cung điện, buông thả ra ngoài một cổ cường đại uy áp, đem chọn khe sâu cũng đều bao phủ trong đó. Khe sâu trong mỗi một người cũng đều cảm nhận được một cổ thái sơn loại trọng lực đặt ở kia trên người, khiến cho không cách nào nhúc nhích chút nào. Đang ở Lý gia vượng thân hình không cách nào nhúc đích, trong lòng kinh hãi không dứt thời điểm. Một tiếng thanh âm vang rội ở khe sâu trong quanh quẩn, tu la điện chính thức mở ra, một giờ sau quang môn biến mất. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 743, hợp nhất. Chương 743, hợp nhất. Làm tu la điện ở chính thức mở ra, một giờ sau quang môn quan đóng thanh âm, ở khắp khe sâu trong vang rội ba lần sau đó, tiêu biến mất không thấy, thay vào đó là từng tiếng rồn dập thở dốc có tiếng. Chỉ thấy được một đám người mạo hiểm trừng lớn máu đỏ sắc ánh mắt, thở hồn hển phát ra một tiếng giã thú loại hưng phấn thét trói thai có tiếng, tự hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng quang môn phương hướng kích bắn xèo đi. Frank! Frank! Frank! Một đám sung phong ở phía trước nhất người mạo hiểm, sắp tới đem tiến vào quang môn bên trong thời điểm, thân thể đột nhiên bị chịu trọng thương, giống như diệu bị đứt dây một loại, hướng phương xa bay đi, hung hăng ngã rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Để cho phía sau người mạo hiểm thất kinh, vội vàng dừng lại nhanh chóng di động thân ảnh, hướng quang môn trô ở phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được bị đặc cầm trong tay một thanh thanh sắc trường thương, mang. Theo ba tên hộ vệ vững vàng thủ hộ ở quang môn lúc trước, xử những người khác đều không cách nào chui vào đến quang trong cửa. Đối với bị đặc cách làm, đông đảo người mạo hiểm dối rít la mắng không dứt, mà à áo mỉ cùng áo lị ti cũng dối rít dùng âm trầm ánh mắt nhìn bị đặc, cho thấy bọn hắn đối với bị đặc cách làm dị thường bất mãn nếu như kia cho bọn họ một hài lòng trả lời, bọn họ rất có thể sẽ dành cho bị đặc một thảm trọng dạy dỗ. đem quang môn phong kín bị đặc, không để ý đến đông đảo người mạo hiểm ánh mắt cựu hận, mà là đem ánh mắt quang hướng hạ ảo mỉ cùng áo lì ti trên người lớn tiếng nói: áo mẹ điện hạ, áo lì ti thánh nữ, tu la điện trong tình huống người nào cũng biết, bên trong có lẽ có rất nhiều có thể uy hiếp nói chúng ta an toàn nguy hiểm. vì vậy, vì ba người chúng ta an toàn, cũng bảo đảm tu la điện trong bảo vật, toàn bộ rơi vào ba người chúng ta trong tay không bị những thực lực này nhỏ yếu người mạo hiểm sợ được đến ta đề nghị ba người chúng ta liên thủ đem những thứ này người mạo hiểm toàn bộ cưỡng ép thu nhập nô bộc vì chúng ta hiệu lực trợ giúp chúng ta thăm dò tu la điện tìm kiếm tu la điện trong bảo vật không biết hai vị ý nghĩ như thế nào bị đặc lời nói vừa dứt khe sâu trong đông đảo người mạo hiểm không tự chủ được sắc mặt kỳ biến không hề nữa bận tâm bị đặc thân phận cùng thực lực cường đại dối rít lớn tiếng cứ gọi mang lên đem các loại ác độc tiếng nói hướng bị đặc trên người chuốt xuống đi thật giống như những thứ kia ác độc tới cực điểm tiếng nói là một thanh sắc bén trường kiếm sẽ đem bị đặc xuyên thủng một loại bị đặc đối với đông đảo người mạo hiểm lời nói ác độc không có một tia phản ứng thật giống như những thứ kia lời nói ác độc không phải nói hắn dường như hắn chẳng qua là vẻ mặt mỉm cười nhìn a áo mỉ cùng áo lì ti lẳng lặng đợi chờ hai người bọn họ đáp lại đối với bị đặc mà nói những thứ kia người mạo hiểm cũng đều là một tiểu mễ tôn mà thôi tiện tay khả diệt duy nhất đáng giá hắn chú ý người chính là a áo mỉ cùng áo lì Chỉ cần a áo mì cùng áo lị ti đồng ý đề nghị của hắn, như vậy, khe sâu trong người mạo hiểm một cũng đừng nghĩ còn sống đi ra khe sâu. Nhìn vẻ mặt mỉm cười bị đặc, đứng ở a áo mì bên cạnh Lý Gia Vượng, trên mặt lộ ra chỉnh trọng vẻ, đối với bị đặc lại có càng sâu biết, kia chẳng những thực lực cường đại, còn lòng dạ độc ác. Đồng thời, Lý Gia Vượng cũng vô cùng rõ ràng, à áo mì cùng áo lị ti nhất định sẽ đáp ứng bị đặc đề nghị, bởi vì, bị đặc đề nghị, đối với a áo mì cùng áo lị ti cũng đều vô cùng có lợi Đúng y dự đoán, một lát suy tư sau đó, à áo mỉ cùng áo lị ti dối rít gật đầu đáp ứng bị đặc đề nghị, dùng âm tàn ánh mắt đánh giá khe sâu trong đông đảo người mạo hiểm. Nghe được ca áo mỉ cùng áo lị ti lời nói, vì đặc trong lòng vung lòng, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Mà khe sâu trong đông đảo người mạo hiểm thì sắc mặt kịp biến, không tự chủ được về phía sau đổ lui lại mấy bước, một chút nhát gan người mạo hiểm càng là thấy tình thế không ổn, lén lén hướng ngoài hẻm núi mặt chạy đi rồi. Dung khinh thường ánh mắt quét mắt khe sâu trong đông đảo người mạo hiểm liếc một cái, Bì Đặc lập tức hướng về phía ả ảo mỉ cùng áo lị ti lớn tiếng hô. Thời gian không nhiều lắm, ta là dùng bùa phong tỏa khắp khe sâu, ba người chúng ta đồng loạt ra tay đem khe sâu trong người mạo hiểm toàn bộ thu làm nô buộc, xử chi trở thành chúng ta thăm dò tu la điện đá đặt chân. Sau khi nói xong, Bì Đặc tiểu từ trong lồng ngực lấy ra một màu vàng bùa, dùng tay đem xé ra, chỉ thấy được từng đạo đất màu vàng quan mang. Từ kia trong tay bùa trong kích bắn xẻo ra. Tạo thành một kiên cố đất màu vàng màn hào quang, đem trọn tấm khe sâu cũng đều bao phủ trong đó, khiến cho những thứ kia chạy tới khe sâu ven lề người mạo hiểm, không cách nào rời đi khe sâu. Làm khắp khe sâu cũng bị đất màu vàng màn hào quang bao phủ sau đó, từng tên người mạo hiểm lập tức sợ dối loạn lên, rồi rít chạy đến màn hào quang bên cạnh, ra sức huy động vũ khí trong tay, hướng đất màu vàng màn hào quang trên phách chém đi, hy vọng có thể phá vỡ đất màu vàng màn hào quang, cho tự mình một con đường sống nhìn ra sức phách chém đất màu vàng màn hào quang người mạo hiểm à áo mỉ trong mắt hàn quang trợn lóe thân hình vừa động chui vào đến người mạo hiểm trong trường kiếm trong tay khinh vũ từng đạo thanh sắc kia sáng từ đó kích bắn xẻo ra tạo thành một đám thanh sắc dây thừng đem từng tên người mạo hiểm buộc chặt ở khiến cho không cách nào nhúc nhích chút nào ở theo tay vung lên từng khỏa thanh sắc rượt hoàn bị kia đưa vào từng tên người mạo hiểm trong miệng ở áo mỉ hành động đồng thời áo lì ti trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trắng sắc pháp trượng theo trong miệng chú ngựa phun ra, từng đạo trắng sắc tia sáng từ trắng sắc pháp trượng trong kích bắn sẹo ra, tạo thành một đám trắng sắc túi giam, đem một rõ ràng người mạo hiểm khốn vào trong đó. Đồng thời từng khỏa trắng sắc dược hoàn từ kia trong tay kích bắn sẹo ra, tiến vào đến từng tên người mạo hiểm trong miệng. Nhìn thấy vô luận tự mình ra sao dùng sức, cũng đều phá không ra đất màu vàng màn hào quang, rời đi này tấm khe sâu, mà a áo mỉ cùng áo lì ti cũng bắt đầu điên cuồng đem từng khỏa khống chế lòng người dược hoàn, đưa vào đến một đám người mạo hiểm trong miệng. Sử chi trở thành từng tên hèn mọn nô buộc, còn lại người mạo hiểm không tự chủ được phát ra một tiếng tức giận gầm rú có tiếng, huy động vũ khí trong tay, hướng à áo mì, áo lị ti, bị đặc, cùng với ba người thuộc hạ nhào tới, theo thứ tự tới tỏ vẻ. Mình coi như chết cũng không làm nô buộc quyết tâm. Theo từng tên người mạo hiểm liều chết vô đến, à áo mì áo lị ti bị đặc ba người áp lực đại tăng, rồi rít nổi giận gầm lên một tiếng, từng cổ khí thế cường đại, từ ba người trên người buông thả ra ngoài, từng cổ thái sơn một loại áp lực bao phủ ở từng tên người mạo hiểm trên người, để cho nhích tới gần ở ba người trước người người mạo hiểm, không tự chủ được cả người phát run, 10 tầng thực lực phát huy không ra 3 tầng. Ở ạ áo mì áo lị ti bị đặc ba người đại sát tứ phương, thu phục từng tên người mạo hiểm thời điểm, từng tên nhát gan, không dám nhích tới gần ạ áo mì áo lì ti bị đặc ba người người mạo hiểm, dối dít đem ánh mắt quang hướng ba người thuộc hạ trên người, liều mạng huy động vũ khí trong tay, hướng ba người thuộc hạ trên người chào hỏi đi. Thật giống như bọn họ muốn đem đối với A áo mì ba người tức giận, toàn bộ phát đến ba người thuộc hạ trên người dường như. Đối mặt từng tên người mạo hiểm hung manh công kích, Lý Gia Vượng nổi giận gầm lên một tiếng, năng lượng chuyển đổi khí trong năng lượng nhanh chóng chảy vào đến kia thân thể bên trong, khiến cho thực lực nhanh chóng bay lên đến cấp 41 sao cảnh giới. Đồng thời, thân hình cấp tốc chấp động, trường kiếm trong tay không ngừng huy vũ ra, từng đạo bén nhọn chí cực ngân sắc kiếm quang, từ kia trường kiếm trong tay trong kích bắn ra hướng từng tên công kích hắn người mạo hiểm trên người. Chút xuống đi, rất có dùng dày đặc giảm bớt, đem từng tên người mạo hiểm đánh chết tư thái. Đáng tiếc, Lý Gia Vượng thực lực quá mức nhỏ yếu, cấp 4 một sao thực lực, căn bản không cách nào trở thành đánh chết bất kỳ một tên người mạo hiểm. Bởi vì, như vậy người mạo hiểm thực lực lớn đều ở cấp 4-5 sao trở lên, kia chém ra kiếm quang. Đối với những thứ kia người mạo hiểm mà nói, càng là chính là chút lòng thành chút chuyện nhỏ, chỉ cần sau đó vung lên, có thể phá hủy đồ chơi thấy vây công của mình người mạo hiểm thực lực khổng lồ như thế, công kích của mình căn bản không cách nào đối với bọn họ tạo thành thương tổn quá lớn. Lý gia vượng liền không tại liệu mạng huy động trường kiếm trong tay, phát ra từng đạo bén nhọn trí cực ngân sắc kiếm quang, mà là không ngừng di động thân hình, dựa vào mới vừa học biết một chút ảnh bước kỹ năng, tránh né từng tên người mạo hiểm công kích, từ từ đợi chờ hạ ảo mỉ ba người đem tất cả người mạo hiểm thu phục, xử tự mình thoát khỏi bị vây tấn công tình cảnh. thấy Lý gia vượng thân hình thon cái trở nên khó có thể bắt sở tự mình phát ra công kích, không cách nào đánh chúng kia thân thể, càng thêm chưa nói tới cái gì đối với kia tạo thành thương tổn rồi, những thứ kia vây công lý ra vượng người mạo hiểm dối rít trong mắt hàn quang chớp động, một bộ tức giận không dứt bộ dáng, trong đó một tên người mặc hồng sắc một đám cô gái, suy tư sau khi nói, mọi người không cần hét lên mà xông tới rồi, chúng ta tổ thành một cái hình tròn công kích vòng, khiến cho không cách nào tránh né công kích của chúng ta, không biết các vị ý nghĩ như thế nào, nghe được tên kia hồng y nữ tử lời nói. Những thứ kia vây công Lý Gia Vượng người mạo hiểm, đầu vừa động, rồi rít gật đầu đồng ý, cũng nhanh chóng di động thân hình, tạo thành một cái hình tròn vòng dây, đem Lý Gia Vượng vây vào giữa, đồng thời, từng đạo bén nhọn chí cực công kích, từ mỗi cái người mạo hiểm trên người kích bắn xẻo ra, hướng ở vào vòng vây trung ương Lý Gia Vượng trên người chuốt xuống đi. Đối mặt từng đạo bén nhọn chí cực công kích, Lý Gia Vượng sắc mặt biến đổi, thân hình cấp tốc chấp động, lấy kia có thể tránh thoát những thứ kia bén nhọn công kích. Đáng tiếc, Lý Gia Vượng thân hình tốc độ di động mặc dù mau, nhưng là đối mặt chi chiết đến từ mỗi cái phương hướng, phong tỏa hắn tất cả di động phương hướng công kích, hay vẫn là có rất nhiều không, có chút nào ngoài ý muốn rơi xuống kia trên người, để cho kia phát ra một tiếng kêu đau đớn, khỏe miệng tràn ra nhiều tia nhũ đỏ bạc máu tươi. Dùng tay lau một chút khỏe miệng tràn ra máu tươi, Lý Gia Vượng dùng ánh mắt lạnh như băng ngó chừng tên kia nửa y nữ tử lớn tiếng nói, "Ngươi muốn chết." Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng thể nội khổng lồ vô cùng chân khí cấp tốc dót vào đến kia xong trên đùi ảnh phân thân kỹ năng bị kia thi triển ra chỉ thấy được kia thân thể chia ra làm bốn hướng bốn phương tám hướng kích bắn xèo đi thấy bốn lý gia vượng hướng bốn phương tám hướng phá vòng vây ra đem lý gia vượng bao vây lại người mạo hiểm rối rít phát ra từng đạo bén nhọn chí cực công kích hướng cách cách mình gần đây lý gia vượng trên người hoành kích đi rầm rầm rầm ba tiếng thanh thúy tiếng vang ba ảnh phân thân bị từng đạo bén nhọn chí cực công kích đánh tan hóa thành điểm một cái tia sáng biến mất không thấy Mà Lý Gia Vượng chân thân thì nhân cơ hội ẩn núp đến tên kia hồng y nữ tử trước người, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, hướng về kia tên hồng y nữ tử trên người đâm tới. Ở Lý Gia Vượng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình chầm chằm lúc, tên kia hồng y nữ tử liền ý thức được không tốt, bắt đầu nắm chặt trường kiếm trong tay, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí cấp tốc lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị phát ra một cái đại chiêu, đem Lý Gia Vượng vô tình đánh chết le. Vì vậy, làm Lý Gia Vượng thân hình xuất hiện ở kia trước người lúc, Kia không có có do dự chút nào, trường kiếm trong tay kích bắn xẻo ra, một đạo hàm chứa lực lượng cường đại hồng sắc kiếm quang, hướng. Lý gia vượng trên người chuốt xuống đi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 744, vào điện. Chương 744, vào điện. Vê đốt đối với hồng y nữ tử phát ra, hàm chứa cường đại năng lượng hồng sắc kiếm quang công kích. Lý gia vượng sắc mặt khẽ biến, dưới chân tốc độ không giảm. Trong tay ngân sắc trường kiếm, đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, trực tiếp hướng hồng y nữ tử cổ nơi kích thích đi, rất có đem trực tiếp ám sát tại chỗ tư thái. Đối với Lý Gia Vượng trong tay ngân sắc trường kiếm sắc bén công kích, hồng y nữ tử sắc mặt kịch biến, cắn răng, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí, cấp tốc rót vào đến kia trường kiếm trong tay trong, khiến cho kia trường kiếm trong tay tốc độ gia tăng mãnh liệt, nhanh như kia chớp hướng Lý Gia Vượng trái tim vị trí cấp tốc đâm tới, đồng thời Một hồng sắc khôi giáp tử kia thể nội hiện lên, đem toàn thân cũng đều bao vây lại. Phanh! Một tiếng kịch liệt kim khí va chạm có tiếng, ở lý gia vượng trong tay ngân sắc trường kiếm, rơi vào hồng y nữ tử bên ngoài cơ thể hồng sắc khôi giáp trên tóe phát ra một cổ cổ lực lượng cường đại, theo hồng sắc khôi giáp tiến vào đến hồng y nữ tử thể nội, khiến cho kinh mạch trong cơ thể một trận đau đớn kịch liệt, phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, khỏe miệng tràn ra nhiều tia đỏ sẫm máu tươi, khiến cho vốn là xinh đẹp trên mặt Xuất hiện một tia đỏ bừng yêu dị vẻ. Ở Lý Gia Vượng trong tay ngân sắc trường kiếm đánh trúng Hồng Y nữ tử thời điểm, Hồng Y nữ tử trường kiếm trong tay cũng mang theo kinh khủng lực lượng, chính xác vô cùng rơi vào Lý Gia Vượng trái tim vị trí, bị nổi bên ngoài cơ thể ác ma chiến giáp ngăn trở, phát ra một tiếng kịch liệt kim khí va chạm trong, đồng thời, từng cổ cường đại, hàm chứa cực nóng hơi thở hồng sắc chân khí, xuyên thấu qua ác ma chiến giáp, tiến vào đến Lý Gia Vượng thể nội tùy ý phá hư kia kinh mạch trong cơ thể huyết sau đó bị Lý Gia Vượng thể nội kim sắc chân khí sở vây quanh khu trừ đi ra ngoài. bất quá làm từng cổ cực nóng hồng sắc chân khí bị cường đại kim sắc chân khí toàn bộ khu trừ sạch sẽ sau đó Lý Gia Vượng kinh mạch trong cơ thể huyết nục đã gặp phải không nhỏ bị thương, khiến cho Lý Gia Vượng khỏe miệng tràn ra nhiều tia đỏ sông máu tươi. vội vàng từ cản khôn giới trong lấy ra mấy bình chữa trị dược tề cùng khôi phục dược tề chữa trị tia thể nội bị thương. bổ sung tia thể nội tiêu hao quá đại chân khí. Lý Gia Vượng cùng Hồng Y Nữ Tử giao thủ một lần, lỡ bại câu thương sau đó, Lý Gia Vượng không dám có chút lười biếng, thân hình cấp tốc chấp động, rời xa Hồng Y Nữ Tử, đột phá người Mạo Hiểm vòng gây, hướng một bên chui vào, chuẩn bị dùng linh hoạt nện bước tránh né người Mạo Hiểm công kích, đợi chờ À áo mì Áo Lệ Ti bị đặc ba người đem người Mạo Hiểm thu phục, tên kia chịu trọng thương Hồng Y Nữ Tử, nhìn Lý Gia Vượng bóng lưng rời đi, trong lòng không khỏi bông lỏng, căng thẳng thần kinh cũng buông lỏng xuống, thân thể của nàng đã chịu trọng thương. Toàn thân lực chiến đấu giảm đi, căn bản không cách nào chống đỡ nàng tiến hành cường độ cao chiến đấu. Nếu như Lý Gia Vượng cắn nàng không buông lỏng, một con cùng nàng giao chiến, nàng đã đem khó thoát khỏi cái chết, bất quá, ở trước khi chết, nàng nhất định sẽ sử dụng cấm kỵ chi chiêu, ôm Lý Gia Vượng đồng quy vô tận. Ở Lý Gia Vượng đột phá một đám người mạo hiểm vòng đây, lợi dụng nện bước không ngừng tránh né từng tên người mạo hiểm công kích thời điểm, a áo mỹ áo lý ti bị đặc ba người đã đem phần lớn người mạo hiểm toàn bộ thu phục, gieo xuống khống chế dược hoàn chỉ còn lại có cuối cùng mười mấy người nam giai người mạo hiểm, còn đang liều chết chống cự, không chịu thần phục. Đông đảo người mạo hiểm trong còn sót lại mười mấy người nam giai cường giả, vẻ mặt khẩn trương vẻ dựa sắt vào đến cùng nhau, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn A Áo mì Áo Lệ Ti bị đặc ba người, trong đó một tên người mặc màu đen lão giả lớn tiếng nói, "Áo Mễ Điện hạ, Áo Lệ Ti thánh nữ, bị đặc điện hạ, chúng ta mười mấy người thực lực mặc dù so sánh với các ngươi yếu, nhưng là nếu như chúng ta liều mạng, thi triển các loại cấm kỹ thuật, cưỡng ép tăng thực lực lên, Các ngươi trong khoảng thời gian ngắn cũ, không cách nào làm gì được chúng ta, nhất định phải trì hoãn tiến vào tu la điện thời gian, không bằng, các ngươi mở ra phòng ngự cháo, thả chúng ta một con đường sống, cho chúng ta đi ra ngoài. Nghe được tên kia áo đen lão giả lời nói, à áo bì áo lị ti bị đặc ba người, cũng đều không tự chủ được phát ra một tiếng cười lạnh, bọn họ là không thể nào bỏ qua này mười mấy người năm dai người mạo hiểm, bởi vì, bọn họ hôm nay làm những chuyện như vậy phải giữ bí mật, không thể để cho ngoại nhân biết được, nếu không đối với ba người ảnh hưởng vô cùng không tốt, vì vậy bọn họ phải đem mười mấy người nam giai người mạo hiểm toàn bộ đánh chết, hoặc là xanh cầm, làm mình nô buộc để cho kia chết. Thảm tu là điện tròng, thấy ả áo mì áo lì ti bị đặc ba người, không để ý tới mình ý kiến, chẳng qua là cười lạnh nhìn mình đám người, tên kia áo đen láo giả đầu vừa chuyện sẽ biết ba người ý nghĩ, trong lòng căng thẳng, mặt lộ tức giận vẻ quan lớn, ba người bọn họ nghĩ muốn giết người diệt khẩu, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Sau khi nói xong. Tên kia áo đen lão giả liền lập tức thi triển một môn cấm kỹ thuật, đem thực lực của mình tăng lên tới cấp 61 sao cảnh giới, phát ra một tiếng tức giận giống to có tiếng, huy động trong tay đại đao, giống như manh thu một loại, hướng A áo mì trên người nhào tới. Nghe được tên kia áo đen lão giả lời nói, ở cảm nhận được kia giọng điệu trong kiên quyết một tròng, áo mì không dám kinh thường, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí, cấp tốc quán trú đến kia trường kiếm trong tay trong, thân hình một chất động, xuất hiện ở ở đấy tên áo đen lão giả trước người. Trong tay hàm chứa cường đại năng lượng trường kiếm, nhẹ nhàng một đường, đâm vào lao giả thể nội, khiến cho phát ra một tiếng tức giận giống giận, khỏe miệng tràn ra nhiều tia đỏ sâm máu tươi. Thân thể trong tay bị thương nặng lao giả, dùng âm trầm ánh mắt toán độc nhìn a áo mì liếc một cái, cả người khí thế tăng gọn, thân thể cấp tốc va chạm, một cổ cổ lực lượng cường đại, từ lao giả trên người buông thả ra, để cho đang chuẩn bị rút ra trường kiếm, đem khắc nhất cử đánh chết a áo mì, không tự chủ được sắc mặt biến đổi vội vàng bỏ lại đâm vào lão giả thể nội trường kiếm hướng phía sau cấp tốc tối lui a áo mì mới vừa thoát khỏi lão giả bên người liền gặp được lão giả thân thể và chạm gấp 10 lần phát ra một tiếng thanh thúy nổ tung co tiếng đầy trời huyết nục ở cường đại nổ tung trợ lực dưới giống như bay đầy trời tiễn một loại hướng bốn phương tám hướng kích bắn sèo ra rơi vào từng tên đã ăn vào không chế dược hoàn người mạo hiểm trên người khiến cho phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết rời xa trong lúc nổ tung vị trí không có bị nổ tung tổn thương tới à Áo Mị sắc mặt nghiêm chỉnh, dùng âm trầm ánh mắt ngó chừng còn sót lại mười mấy người nam giai người mạo hiểm, sợ mười mấy người người mạo hiểm trong ở xuất hiện mấy không muốn sống. Phải biết nam giai người mạo hiểm thi triển cấm kỹ thuật, đem thực lực tăng lên tới cấp 6, ở tự bạo tạo thành uy lực, đủ để tổn thương tới kia cái này cấp 7 cường giả, vì vậy, à Áo Mị đối với còn sót lại mười mấy người người mạo hiểm không dám có chút sơ ý cùng lười biếng. Tên kia áo đen lão giả từ thi triển cấm kỹ thuật đến tự bạo chỉ là một cái nháy mắt công phu thời gian, còn sót lại mười mấy người năm giai cường giả còn không có có phản ứng chút nào, áo đen lão giả tiểu tự bạo mà chết rồi, để cho những thứ kia còn sót lại mười mấy người năm giai cường giả trong lòng nhất nhất trận lên gì, rồi rít phát ra một tiếng tức giận giống to có tiếng, huy động vũ khí trong tay, hướng hạ áo mì ba người trên người nhào tới, đối mặt mười mấy người năm giai cường giả công kích, hạ áo mì ba người không dám kinh thường, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí, theo kia vũ khí trong tay huy động. Hóa thành từng đạo bén nhọn trí cực công kích, hướng mười mấy người năm dai người mạo hiểm trên người kích bắn xeo đi, mà mười mấy người năm dai người mạo hiểm, thì chia làm vì ba cái tiểu đội, đem ả áo mì ba người phân biệt bao vây lại, triển khai kịch liệt vây giết. Trải qua một trận kịch chiến, còn không có đem mười mấy người năm dai người mạo hiểm bắt lại, ả áo mì trong lòng có chút gấp gấp lên, vội vàng lớn tiếng hồ, mọi người không muốn ở bảo lưu lại, dùng toàn lực đem. Chúng ta phải lấy tốc độ nhanh nhất lấy được thắng lợi, đêm này mười mấy người nam giai người mạo hiểm đánh chết hoặc là xanh cầm, nếu không chúng ta tiểu không cách nào thuận lợi tiến vào tu la điện rồi phải biết tu la điện chỉ đưa cho chúng ta một giờ sau khi nói xong a áo bỉ tiểu hét lớn một tiếng khí thế trên người tăng vọt thái sơn một loại áp lực nặng nề đặt ở đem vây quanh năm tên người mạo hiểm tâm trên đầu xử năm tên người mạo hiểm thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy ra tới lực chiến đấu giảm mạnh một nửa À áo Mỹ sử dụng khí thế chế trụ đem vây quanh 5 tên 5 giai người mạo hiểm sau đó, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí, thủy triều một loại tràn vào đến kia trường kiếm trong tay trong, cũng theo trường kiếm huy động, hóa thành từng đạo bén nhọn chí cực kiếm quang công kích, hướng 5 tên người mạo hiểm trên người kích bắn xẻo ra, chính xác vô cùng rơi vào 5 tên người mạo hiểm trên người, khiến cho chịu trọng thương, phát ra từng tiếng thê lương kêu thẳng thiết, đồng thời, tay trái vung lên. Nam Khoa Thanh Sắc Dược Hoản Nhanh như tia chớp chăn bị kia bắn sẹo vào đến 5 tên người mạo hiểm trong miệng. Ở a áo mỹ bốc phát, đem 5 tên người mạo hiểm toàn bộ bị thương nặng thu phục thời điểm, áo lỷ ti xinh đẹp song đồng thiểm quá nhiều tia hàn quang, nhiều tia trắng sắc xương ngủ, nhanh chóng tràn ngập ra tới, đem thay vì giao chiến 5 tên người mạo hiểm bao phủ trong đó, khiến cho 5 tên người mạo hiểm đầu một trận kịch liệt mê muội, động tác trong tay không khỏi vừa chậm, dưới chân nện bước cũng giảm bất rất nhiều. Đồng thời, áo lỷ ti trong tay trắng sắc trượng Thả ra từng đạo cực nóng bạch quang, tạo thành một đám mang theo cực nóng cùng thánh khiết hơi thở túi giam, đem 5 tên 5 giai người mạo hiểm bao phủ trong đó, sau đó, từng khỏa trắng sắc rực hoàn, từ áo lị ti trong tay đạn bắn sẹo ra, tiến vào đến 5 tên 5 giai người mạo hiểm trong miệng. Nhìn thấy ạ áo mỉ cùng áo lị ti thu phục được rồi 5 tên 5 giai người mạo hiểm, bị đặc không dám chậm trễ, trong mắt hàn quang chất động, trường thường trong tay, theo kia giống to một tiếng, gãy lìa ra, hóa thành năm đạo lưu quang. Nhanh như tia chớp đánh trúng 5 tên người mạo hiểm bộ ngực, đem đánh bại đỉnh trên mặt đất, đồng thời 5 cái dược hoàn tử bị đặt trong tay kích bắn sẹo ra, tiến vào đến 5 tên người mạo hiểm trong miệng. Theo còn sót lại 15 tên 5 giai người mạo hiểm bị A Áo mì ba người thu phục, khe sâu trong hơn 2000 tên người mạo hiểm, trừ chết đi hơn 400 tên ở ngoài, kia toàn bộ của hắn cũng đều trở thành ba người nô buộc, bị ba người theo dệt thành một đám thám hiểm tiểu đội, trở thành ba người thăm dò tu la điện pháo hôi mà lý ra vượng bởi vì ở đông đảo người mạo hiểm vây công trong không có chết cùng hạ áo mì áo lịt ti bị đặc ba người thuộc hạ cùng với 15 tên nam danh người mạo hiểm cùng nhau được bổ nhiệm làm một tham dò tiểu đội trưởng trong đó tên kia đem đánh cho bị thương hồng y nữ tử vô cùng trùng hợp chăn bị phân đến kia tiểu đội trong trở thành kia thủ hạ làm hạ áo mì áo lịt ti bị đặc ba người đem hơn 1.500 tên người mạo hiểm chia làm 21 tiểu đội sau đó tiêu suất lính lấy hai mươi tham tiểu đội xuyên qua quan môn tiến vào đến Tu La điện trong. làm đoàn người toàn bộ tiến vào đến Tu La điện trong sau đó, khe sâu trong cái kia quang môn tự động biến mất, đồng thời, một cường đại kết giới đem Tu La điện gói lại, che ở Tu La điện hết thảy tin tức, coi như là người đứng ở Tu La điện bên cạnh, cũng nhìn không thấy tới Tu La điện, chỉ sẽ cho rằng khi đó một ngọn núi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, Hậu cung như mây, hương Diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 745, Hàn Băng điện, 1. Chương 745 Hàn băng điện, một thân ở ở đại vụ tràn ngập không gian trong Lý Gia Vượng, cảm nhận được không gian trong lạnh như băng hơi lạnh, hướng về phía bên cạnh hồng sắc cô gái nói, Lý Gia Vượng, ngươi xưng hôi như thế nào? Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tên kia hồng y nữ tử một bên dùng cảnh giác ánh mắt đánh giá một chút hoàn cảnh chung quanh, một bên thản như nói, hồng ai? Đánh giá cẩn thận một chút chung quanh đại vụ tràn ngập, không cách nào thấy 10 mét ở ngoài hoàn cảnh, Lý Gia Vượng một bên xử thể nội khổng lồ vô cùng chân khí chậm rãi vận chuyển từng cổ chân khí tràn vào đến, kia trường kiếm trong tay trong, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng nguy hiểm, một bên nhìn bên cạnh Hồng Y nữ tử nói, "Hồng Mai, ngươi biết chúng ta đây là đang tu La Điện địa phương nào, những người khác đều bị truyền tống tới đó sao?" Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Hồng Mai dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lý Gia Vượng, khuôn mặt kỳ quái vẻ hỏi, "Ngươi không biết tu La Điện trong tình huống sao?" Thấy Hồng Mai dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía tự mình, Lý Gia Vượng vẻ mặt bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, "Ta không biết." nếu như ngươi biết nói thỉnh nói cho ta biết tình huống của nơi này để cho ta đối với nơi này nguy hiểm có một chút chuẩn bị tránh cho đến lúc đó bị ngoại ý muốn nguy hiểm gây thương tích hại liên lụy hành động của ngươi nghe được Lý Gia Vượng lời nói đang nhìn đến kia trên mặt bất đắc dĩ vẻ Hồng Mai không chút do dự nào nói nơi này là Tu La Điện tầng thứ nhất Hàn băng điện diện tích rộng lớn vô cùng đại vụ tràn ngập hàn khí bức người các loại băng hệ công kích rùn đùn xuất hiện chỉ có tìm được Hàn băng điện trung tâm điều khiển kiểm soát cũng đem cho phá đi Chúng ta mới có thể rời đi hàn băng điện, nếu không, chúng ta sẽ thời khắc nào cũng đụng phải hàn khí xâm nhập, cũng chịu đến một vòng luân băng. Hệ ma pháp trận công kích Hiện tại hồng mai Lý Gia Vượng cùng à áo mì đám người tách ra, hai người phải một mình đối mặt hàn băng điện nguy hiểm. Vì vậy, hồng mai đối với hàn băng điện các loại tình báo không có chút nào dầu giếm, toàn bộ cũng đều đường hoàng nói cho Lý Gia Vượng, bởi vì chỉ có hai người đồng tâm hiệp lực mới có thể tìm được hàn băng điện trung tâm điều khiển kiểm soát, bệnh đem cho phá đi hoặc là có thể ở nguy hiểm hàn băng điện trong chống đợi đến ạ ảo mỉ đám người đem hàn băng điện trung tâm điều khiển kiểm soát phá hư sau đó cùng bọn họ hội hợp đến cùng nhau nghe được hồng mai đem hàn băng điện trong các loại nguy hiểm nhất nhất nói ra lý gia vượng lập tức đề cao cảnh giác thật chặt tựa vào hồng mai bên người hướng phía trước lục lọi đi một khắc đồng hồ sau nhìn chung quanh không có chút nào biến hóa đại vụ hoàn cảnh lý gia vượng không tự chủ được đối với hồng mai nói nơi này trừ tràn ngập cả không gian đại vụ Cùng với lạnh như băng hơi lạnh ở ngoài, không có cái gì khác đặc biệt, càng không có như lời người nói những công kích kia à. Nghe được Lý Gia Vượng nói, Hồng Mai thần sắc không thay đổi, một bên dùng cảnh giác ánh mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, hướng phía trước lục lọi đi, một bên thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi rất muốn gặp phải công kích khác sao? Nghe được Hồng Mai lời nói, đang nhìn đến kia khẩn trương cảnh giác bộ dáng, Lý Gia Vượng không có tiếp tục nói, mà là nắm chặt trường kiếm trong tay, đi theo ở Hồng Mai phía sau, hướng phía trước lục lọi đi. Ở Lý Gia Vượng xem ra, tự mình đối với hàn băng điện tuyệt không quen thuộc, thay vì mình ở nơi này hồ loạn mạc tác, còn không bằng đi theo ở hồng mai phía sau. Dù sao người ta là đứng đắn người mạo hiểm, còn quen biết hàn băng điện tình báo, đi theo nàng so với mình một mình hành động an toàn trên không ít, ít nhất hai người còn có thể có một chiếu ứng. Đang chậm chạp đi về phía trước Lý Gia Vượng, đột nhiên cảm nhận được của mình chân phải dẫm lên một cái gì tảng đá vê vê. Đồ, không tự chủ được túi người xuống, đem dưới chân đổ nhặt lên. Đứng dậy vừa nhìn, không tự chủ được thấp giọng kinh hô, cao cấp băng hệ tinh thạch. Xem ra, vận khí của ta không sai. Sau khi nói xong, Lý Gia vượng tiểu khuôn mặt hỉ sắc đem viên này trong suốt trong sáng băng hệ tinh thạch thu vào càn khôn giới trong. Nghe được Lý Gia vượng kinh hô, đang nhìn đến kia đem viên này băng hệ tinh thạch thu vào càn khôn giới trong, hồng mai sắc mặt đại biến, vội vàng mắng to, ngu xuẩn. Ngươi lại dám đánh Hàn Băng điện tinh thạch chú ý, thật là bị ngươi hại chết. Sớm biết rồi cùng ngươi tách ra hành động. Thấy hồng mai sắc mặt đại biến, còn đối với mình phát giận, Lý Gia Vượng sắc mặt biến đổi, đã nghĩ muốn tuần hỏi động tác của mình có cái gì không tốt thời điểm, từng cây sắc bén, mang theo lạnh như băng hơi lạnh băng tiễn, xuyên qua tầng tầng sương ngủ, che trời út đất hướng kia trên người kích bắn sẹo mà đến, rất có đem bắn sẹo thành con nhím tư thái. Thấy hướng trên người mình kích bắn sẹo mà đến vô số băng tiễn, Lý Gia Vượng tiểu biết đây đều là tự mình đem viên này băng hệ tinh thạch thu nhập cản khôn giới nguyên nhân, liền không tự chủ được than nhẹ một tiếng. Ác ma chiến giáp giao ra bên ngoài cơ thể, bao trùm toàn thân, đem thể nội bảo vệ, đồng thời thân hình cấp tốc chấp động, tránh nẽ từng cây sắc bén mũi tên công kích, trường kiếm trong tay khinh vũ, từng đạo bén nhọn chí cực ngân sắc kiếm quang, từ kia trường kiếm trong tay trong, kích bắn xẻo ra, đem từng cây kia không cách nào tránh thoát băng tiện đánh tan, hóa thành vô số mảnh vụn, vô lực ngã rơi xuống mặt đất. Lý Gia Vượng một bên linh hoạt di động thân ảnh, tránh nẽ băng tiện công kích, huy động trường kiếm trong tay, phá hủy từng cây sắc bén băng tiễn. Vừa hướng đang tránh né dậy đặc băng tiễn Hồng Mai nói, đây là chuyện gì xảy ra? Ta không phải là thu một viên băng hệ tinh thạch sao? Làm sao lại dẫn phát rồi băng tiễn công kích đấy? Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Hồng Mai một bên linh hoạt di động thân hình tránh né băng tiễn công kích, một bên sắc mặt xương lạnh trả lời, ta không phải là đã sớm cùng ngươi đã nói, không muốn dễ dàng động tu la điện trong hết thảy, ngươi làm sao một chút cũng không có đem của ta nói nghe lọt đấy. Nghe được Hồng Mai lời nói, Lý Gia Vượng cười khổ một tiếng nói, ta không phải là nhìn viên băng hệ tinh thạch so sánh với tốt hơn, là một hiếm có bảo vật sao. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, hồng mai không khỏi lạnh lùng nói, bảo vật, ma vật còn kém không nhiều. Nghe được hồng mai hừ lạnh có tiếng, Lý Gia Vượng tự biết là sai lầm của mình, liền không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi, mà là lớn tiếng nói, chuyện bây giờ đã phát sinh, người ở làm sao truy cứu sai lầm của ta, cũng không có có bất kỳ tác dụng gì rồi, chúng ta hay, vẫn, là hảo hảo suy nghĩ như thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh đi nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Hồng Mai cũng biết bây giờ còn cần hai người đồng tâm hiệp lực ứng với đối trước mắt khốn cảnh, không phải là truy kích trách nhiệm thời điểm, cho nên liền không đang tiếp tục trách cứ Lý Gia Vượng, mà là lớn tiếng nói, hiện tại chúng ta đã xúc động hàn băng điện trong thí luyện khảo nghiệm phát triển, trừ phi chúng ta phá quang hàn ra, hoặc là hàn băng điện trung tâm điều khiển kiểm soát bị hủy, nếu không, chúng ta đem đụng phải vô cùng vô tận công kích, biết chúng, ta tử vong một khắc kia mới thôi. nghe được Hồng Mai lời nói, Lý Gia Vượng nhướng mày. Trường kiếm trong tay cấp tốc huy động, đem một cây sắp đánh chúng kia thân thể bằng tiện phá hủy, hướng về phía Hồng Mai nói: "Thí luyện khảo nghiệm là không phải chúng ta thông qua khảo nghiệm có thể đạt được tu la truyền thừa." Nói tới chỗ này, Lý Gia Vượng trên mặt không khỏi xuất hiện nồng đậm hỉ sắc. Thấy Lý Gia Vượng trên mặt hỉ sắc, Hồng Mai cười lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay cấp tốc huy động, đem nhích tới gần đến kia bên cạnh bằng tiện phá hủy. khuôn mặt khinh thường nói: "Đạt được tu la truyền thừa, người nghĩ rất mỹ. Thông qua khảo nghiệm." Chúng ta sẽ bị trực tiếp chuyển tống khi đến một tầng cung điện, tiếp nhận càng thêm nguy hiểm khảo nghiệm, cho đến chúng ta liên tục thông qua năm khảo nghiệm, mới có đạt được tu là chuyển thừa cơ hội. Nghe được Hồng Mai lời nói, Lý Gia Vượng sắc mặt vương lòng nói, nếu như từng cái khảo nghiệm cũng đều là công kích như vậy, thông qua năm khảo nghiệm cũng không phải là không thể nào, xem ra đạt được tu là chuyển thừa cơ hội cũng không phải là rất khó a Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt nhẹ nhàng vẻ, Hồng Mai khuôn mặt khinh thường nói, người nghĩ rất mỹ. Một hồi ngươi tựu biết lợi hại. Hồng Mai lời nói vừa dứt, liền gặp được từng cây sắc bén băng tiễn, chậm rãi giảm bớt, cũng nhanh chóng biến mất không thấy. Thấy băng tiễn biến mất không thấy, Lý Gia Vượng không khỏi nhìn Hồng Mai nói, điều này cũng gọi lợi hại. Thật không biết ngươi là thế nào nghĩ. Hồng Mai không để ý đến Lý Gia Vượng dễ cận, mà là nắm chặt trường kiếm trong tay, cảnh giác nhìn bốn phía, thật giống như có cái gì hồng hoang mãnh thú, núp ở sương mù trong nhìn trộm, tùy thời chuẩn bị lộ ra lang nha, hướng kia khởi sướng hung mãnh công kích đem sẽ thành mảnh nhỏ dường như. Cảm nhận được hồng mai trong lòng Khẩn Trương tâm tỉnh, Lý Gia Vượng dùng một đôi tỏ mò ánh mắt, ngó chừng hoàn cảnh chung quanh đánh giá một hồi, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm, liền khuôn mặt nghi ngờ vẻ nói, nơi này và chúng ta mới vừa tiến vào thời điểm không có gì khác biệt à. Lý Gia Vượng lời nói vừa dứt, liền gặp được từng quả đạn châu lớn nhỏ kích cỡ băng đạn, từ bốn phía xương ngủ trong bay ra, tạo thành từng đạo dày đặc băng đạn lưới, nhanh như tia chớp hướng trên người của mình kích bắn xẻo mà đến. Nhìn dây đặc thành lưới băng đạn, từ bốn phương tám hướng hướng bên cạnh mình kích bắn sẹo mà đến, Lý Gia Vượng thất kinh, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí, cấp tốc tràn vào đến kia trường kiếm trong tay trong, theo cánh tay kia huy động, hóa thành từng đạo bén nhọn chí cực ngân sắc kiếm quang, hướng trung quanh kích bắn sẹo ra, đem từng khỏa băng đạn đánh rơi. Đáng tiếc, băng đạn mật độ quá lớn, số lượng quá nhiều, Lý Gia Vượng chém ra ngân sắc kiếm quang mặc dù bén nhọn vô cùng, uy lực khổng lồ, nhưng là lại không cách nào đem tất cả băng đạn toàn bộ ngăn cản còn có rất lớn một phần băng đạn núi liền không dứt đánh vào lý gia vượng trên người phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang hóa thành vô số vụ băng vô lực ngã rơi xuống mặt đất bởi vì băng đạn uy lực không lớn không cách nào phá vỡ ác ma chiến giáp phòng ngự càng không cách nào tổn thương tới lý gia vượng thân thể vì vậy vừa mới bắt đầu lý gia vượng cũng không có cái gì cảm giác chẳng qua là đem những thứ kia anh kích đến trên người mình băng đạn là ở cho mình gãi ngứa nữa bất quá làm vô số băng đạn xuyên qua kia chém ra dày đặc vong kiếm không ngừng hành kích đến kia trên người từng cổ yếu ớt lực lượng xuyên thấu qua ác ma chiến giáp thẩm thấu đến kia thể nội tụ tập đến cùng nhau tạo thành một cổ khổng lồ lực phá hoại lượng lúc, lý gia vượng sắc mặt đại biến vội vàng điều động thể nội khổng lồ kim sắt chân khí đem thể nội lực phá hoại lượng khu trừ đi ra ngoài đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng bên ngoài cơ thể khổng lồ vô cùng kim sắt chân khí thấu thể ra tạo thành một kim sắt phòng ngự cháo đem thân hình bao phủ trong đó bảo vệ kia an toàn ngăn cản từng khỏa băng đạn công kích Thì triển ra kim sắc phòng ngự cháo sau đó Lý Gia Vượng quay đầu hướng Hồng Mai nhìn lại chỉ thấy được kia trường kiếm trong tay khinh vũ từng đạo hồng sắc kiếm quang ở kia trước người tạo thành một giày đặc vong kiếm đem từng khỏa bắn về phía kia băng đạn quấy vì toái phiến hóa thành vô số vụ băng thỉnh thoảng mấy viên băng đạn xuyên qua hồng sắc vong kiếm rơi vào kia trên thân thể cũng bị kia bên ngoài cơ thể hồng sắc chiến giáp sở ngăn cản căn bản không cách nào tổn thương tới kia thân thể thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hướng diễm hệ thống Đón đọc đỉnh cấp công tử Chương 746, Hàn băng điện, 2 Chương 746, Hàn băng điện, 2 Thấy giày đặc băng đạn công kích không cách nào đối với hồng mai tạo thành bất kỳ thương tổn Lý gia vượng liền nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, yên lòng Đẩy lấy kim sắc phòng ngự cháo, hướng nơi xa cấp tốc phóng đi Muốn xuyên qua sương ngủ, xem một chút giày đặc băng đạn công kích đến từ nơi nào Có thể hay không đem phá đi Nhanh như tia chớp lao ra hơn 1.000 m lý gia vượng chẳng những không có phát hiện băng đạn đến từ phương nào, ngược lại bị dày đặc băng đạn công kích hoàn toàn bao phủ, một đám đạn châu lớn nhỏ kích cỡ băng đạn, thủy chiều một loại hướng lý gia vượng trên người va chạm đi, cùng lý gia vượng bên ngoài cơ thể kim sắc phòng ngự cháo phát sinh lần lượt tiếp xúc thân mật, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang, hóa thành thành từng mảnh vụ băng, bao trùm ở kim sắc phòng ngự cháo trên, chống đỡ ở. Lý gia vượng tầm mắt, khiến cho không cách nào thấy chỗ xa hơn, chỉ có thể giống như không có đầu con ruồi một loại đi loạn. Một lát công phu thời gian Lý Gia Vượng tiểu bị lạc ở dãy đặc băng đạn trong, tìm không được trở về Hồng Mai bên cạnh con đường, không thể làm gì khác hơn là dừng lại cấp tốc di động cấp bộ, lớn tiếng hô lớn nói, Hồng Mai, ngươi ở đâu? Ở dãy đặc băng đạn cấp tốc vận động mà sinh ra khổng lồ tiếng rít ở bên trong, Lý Gia Vượng đắc hô lớn có tiếng, căn bản không cách nào chuyển rất xa, cũng không cách nào thuận lợi chuyển tới Hồng Mai trong hai. Đợi chờ một hồi, không có được Hồng Mai đáp lại, Lý Gia Vượng liền lập tức đẩy lấy kim sắt phòng nữ cháo Ở dày đặc băng đạn trung cấp tốc xuyên qua lại, đồng thời lớn tiếng kêu gọi Hồng Mai, hy vọng có thể tìm được kia phương vị. Một khắc đồng hồ sau, Lý Gia Vượng kêu gọi có tiếng, chiếm được Hồng Mai đáp lại, để cho Lý Gia Vượng trong lòng vui mừng, vội vàng hướng Hồng Mai vị trí cấp tốc xuyên qua lại ra. Làm Lý Gia Vượng nhích tới gần đến Hồng Mai bên người lúc, Hồng Mai bên ngoài cơ thể hồng sắc vung kiếm, đã không có vừa mới bắt đầu thời điểm như vậy dày đặc rồi, càng nhiều băng đạn xuyên qua băng đạn phòng ngự, đánh tới kia trên người hồng sắt chiến giáp trên phát ra một tiếng thân thanh thủy kim, khí va chạm có tiếng, hóa thành vô số mảnh vụn ngã rơi xuống mặt đất, đồng thời, hồng mai vốn là hồng nhuận sắc mặt cũng trở nên tái nhợt vô cùng, một bộ chân khí hao hết, nguyên khí tổn thương. Nặng nghề bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Lý Gia Vượng không có có do dự chút nào, lập tức mở rộng bên ngoài cơ thể kim sắc phòng ngự cháo, đem hồng mai bao phủ trong đó, khiến cho không hề nữa đụng phải băng đạn công kích, cũng mở miệng hỏi, "Hồng Mai, ngươi biết băng đạn công kích sẽ kéo dài bao lâu?" chúng ta có biện pháp nào hay không tìm được khống chế băng đạn công kích ma pháp trận cũng đem cho phá hủy. nước ở kim sắc phòng ngự cháo trong Hồng Mai một bên cố gắng điều tức khôi phục thể nội tiêu hao chân khí một bên sắc mặt ngưng trọng nói ta không biết băng đạn công kích sẽ kéo dài bao lâu cũng không biết khống chế ma pháp trận vị trí. bất quá căn cứ mới vừa rồi băng tiễn công kích hình thức băng đạn công kích thời gian cũng sẽ không thái thượng chúng ta đem gắng giữ quá đi sau đó ở nghĩ biện pháp phá hủy tìm kiếm khống chế ma pháp trận đi. nghe được Hồng Mai lời nói. Lý Gia Vượng do dự một hồi nói, "Được rồi, chúng ta tùy lặng lặng đợi chờ băng đạn công kích kết thúc đi. Ta bên ngoài cơ thể kim sắc phòng ngự cháo đầy đủ kiên cố, băng đạn thì không cách nào đột phá, vì vậy, ngươi có thể an tâm khôi phục thể nội tiêu hao chân khí." Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng suy nghĩ một chút, từ càn khôn giới trong lấy ra năm bình khôi phục dược tề, đem đưa cho Hồng Mai nói, "Đây là khôi phục dược thể, có thể bổ sung thể nội tiêu hao chân khí, ngươi đem kia cho phục dụng đi." Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Hồng Mai không tiếp suy tư đem nhận lấy, mở ra một lọ khôi phục dược tệ, dùng lỗ mũi nghe thấy một chút, một cổ thanh hương lao vào kia lỗ mũi trong, để cho kia tinh thần lâm vào dung lên, đôi mi thanh tú hơi động một chút, xinh đẹp song đồng nhìn Lý Gia Vượng một hồi, liền đem một lọ khôi phục dược tệ một hôn xuống, hướng về phía Lý Gia Vượng nói một tiếng cảm ơn, tự khoanh chân mà ngồi, điều chỉnh thân thể của mình trạng thái, nhìn lâm vào tu luyện trong Hồng Mai liếc một cái, Lý Gia Vượng liền đem ánh mắt quang hướng nơi xa, nhìn từng khỏa băng đạn. Không ngừng đánh tới kim sắc phòng ngự cháo trên, phát ra từng tiếng thanh thúy, hóa thành vô số vụ băng, rơi vào kim sắc phòng ngự cháo trên, để cho kim sắc phòng ngự cháo trên hiện đầy một tầng trắng sắc. Cảm nhận được chân khí trong cơ thể không ngừng giảm bớt, Lý Gia Vượng vẻ mặt cười khổ có tiếng lắc đầu, thấp giọng lầm bẩm, thật là xui xẻo, vốn tưởng rằng nhặt được một viên cao phẩm chất tinh thạch kiếm tiền lần đấy, ai biết dẫn phát rồi khảo nghiệm pháp trận, làm cho mình xa vào đến nguy cơ trong, năng lượng mỗi một khắc đều ở giảm bớt đã vượt qua kia viên tinh thạch chuyển làm năng lượng lần này nhưng là đại giảm ở một trận thấp giọng tự nói sau đó Lý Gia vượng liền cảm nhận đến kim sắt phòng ngự cháo tùy ở chân khí trong cơ thể giảm bớt bắt đầu có chút lung lay y ủ ngọc muốn rơi đã dậy liền vội vàng điều động một phần năng lượng chuyển hóa khí trong năng lượng tiến vào trong cơ thể của mình hóa thành vô số kim sắc chân khí bổ sung kia tiêu hao chân khí nhất thời vốn là bởi vì năng lượng cung ứng giảm bớt có chút lung lay y ủ ngọc muốn rơi kim sắt phòng ngự cháo Lại lần nữa trở nên vững. Chắc, ngăn cản một đám băng đạn công kích, bảo vệ Lý Gia Vượng hai người an toàn. Một khắc đồng hồ sau, băng đạn công kích biến mất không thấy, tràn đầy hơi lạnh không gian, một lần nữa tiến vào đến yên tĩnh trạng thái trong. Lý Gia Vượng liền đem kim sắc phòng ngự cháo chết hồi, tiết kiệm một chút chân khí, cùng sử dụng cảnh giác ánh mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, sợ tái xuất hiện cái gì công kích, làm cho mình xa vào đến bị động bị đánh cảnh giới trong. Mà khoanh chân mà ngồi điều tức thân thể hướng ai nhìn thấy băng đạn công kích biến mất liền đứng lên hướng về phía vẻ mặt cảnh giác vẻ lý gia vượng nói đi thôi băng đạn công kích kết thúc sẽ không ở có bất kỳ công kích ta hiện tại tiểu dẫn ngươi tìm kiếm hàn băng điện khống chế ma pháp trận nghĩ biện pháp đem khống chế ma pháp trận phá hủy tiến vào kế tiếp khảo nghiệm không gian nghe được hồng mai lời nói lý gia vượng thần sắc khẽ biến dùng cảnh giác ánh mắt nhìn hồng mai nói ngươi không phải nói ngươi không biết khống chế ma pháp trận ở địa phương nào sao nghe được lý gia vượng lời nói Đang nhìn đến kia tràn đầy cảnh giác ánh mắt, Hồng Mai khẽ cười một tiếng nói, ta không có lừa người, vừa mới bắt đầu ta quả thật không biết. Bất quá, ở băng đạn dừng lại công kích một khắc kia, một huy áp thanh âm ở bên thai của ta vang lên, nói cho ta biết khống chế ma pháp trận vị trí, cũng nhắc nhở ta muốn đi vào tiếp theo tầng khảo nghiệm không gian, nhất định phải phá hủy khống chế ma pháp trận thủ vệ, nếu không, tự không cách nào phá hủy khống chế ma pháp trận, cũng không cách nào rời đi mảnh không gian này, đợi đến 10 ngày sau. Mảnh không gian này sẽ sinh ra một kiểu dai quái vật, đem chúng ta cho toàn bộ giết chết. Nghe được Hồng Mai lời nói, Lý Gia Vượng trong mắt cảnh giác vẻ không giảm, khuôn mặt không tin vẻ nói, ta tại sao không có nghe được cái thanh âm kia. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Hồng Mai biết không đem vấn đề giải thích rõ, Lý Gia Vượng căn bản sẽ không tin tưởng nàng, cũng sẽ không cùng nàng cùng nhau hành động, rất có thể sẽ cùng nàng phát sinh xung đột, thậm chí là chiến đấu. Liên ở do dự một hồi nói, người sở dĩ không có nghe được nghe được cái kia thanh âm vinh nghiêm. Là bởi vì ngươi không có tu la điện tín vận, không cách nào đạt được tu la điện tán thành. Sau khi nói xong, hồng mai trên tay nhận không gian thiểm quá một kia ánh sáng, một thanh màu đen tiểu kiếm xuất hiện ở kia trên tay, tiếp tục nói, cái thanh này màu đen tiểu kiếm là tiến vào tu la điện bằng chứng, bất kỳ cầm trong tay màu đen tiểu kiếm chi người, ở tiến vào đến tu la điện trong sau đó, tiểu sẽ tự động trở thành tu la điện thi nghiêng người, tiếp nhận tu la điện khảo nghiệm. Loại này màu đen tiểu kiếm, tổng cộng chỉ có 12 chuôi. Nói cách khác tiến vào tu la điện thi nghiêng người, chỉ có 12 người, những người khác đều chỉ có thể đã làm thám hiểm người, không cách nào đạt được tu la điện trọng bảo. Nghe được Hồng Mai lời nói, Lý Gia Vượng trong mắt thiểm quá một tia tinh quang cùng một tia tham lam vẻ, tay phải không tự chủ được nắm chặt trường kiếm trong tay, cả người khí thế tăng vọt một cổ bén nhọn khí thế, từ kia trên thân thể buông thả ra, giống như một đầu nhắm người mà cắn giống như dạ thú. Cảm nhận được Lý Gia Vượng trên người khí thế biến hóa, Hồng Mai nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta nếu dám cùng ngươi nói ra tu la điện thi nghiên người bí mật, sẽ không phách ngươi đọc võ. Hiện tại ta và ngươi cũng đều là trên một sợi thừng châu chấu, thiếu người nào, một người khác sống sót cơ hội cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Đồng thời ta cũng biết ngươi rất lợi hại, ngươi chân khí trong cơ thể vô cùng đầy đủ, chân thật lực chiến đấu không giới ta, nhưng là ngươi thật chặt chỉ là một cấp 36 sao chiến sĩ mà thôi, coi như là lực chiến đấu của ngươi có thể tăng lên tới cấp 46 sao trình độ, ngươi có thể giữ vững cấp 46 sao lực chiến đấu bao lâu? Ở lui một bước nói, coi như là ngươi có thể đánh thắng ta, có thể như thế nào, cùng lắm thì, ta ở trước khi chết, đem màu đen tiểu kiếm phá hủy là được. Khi đó, ngươi chẳng những phải không tới màu đen tiểu kiếm, còn có thể mất đi ta như vậy một lợi hại đồng bạn, bị vây khắp nơi khảo nghiệm không gian trong. Vì vậy, ta đề nghị hai người chúng ta hợp tác, toàn lực thông qua khảo nghiệm, tu la chuyển thừa quy về ta, thứ khác hết thể tài vụ cũng đều quy về ngươi, ngươi xem coi thế nào. Nghe được hồng mai lời nói. Lý gia vượng suy tư một hồi, cảm giác mình không có ăn quá lớn thiệt tỏi, tu la chuyển thừa mặc dù lợi hại, nhưng là mình đã có kim cương quyết cái này cao cấp công pháp, hoàn toàn có thể dựa vào kim cương quyết tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới, đồng thời, chỉ phải được đến tu la điện trong phong phú vô cùng tư nguyên, hoàn toàn có thể làm cho cơ giới chế tạo trụ sở chức năng phát huy ra tới, chế tạo ra vô số cường đại cơ giới chiến sĩ, vì mình phát triển đặt kiên cố cơ sở. Nhưng là Để cho Lý Gia Vượng vì tu la điện tư nguyên vông bỏ tu la truyền thừa, Lý Gia Vượng vẫn có chút không cam lòng. Dù sao, tu la điện lớn nhất bảo vật chính là tu la truyền thừa, tu la truyền thừa giá trị, vượt xa tu la điện trong tư nguyên, là tu la điện tài nguyên gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Nghĩ tới đây, Lý Gia Vượng liền không tự chủ được đem ánh mắt quang hướng hồng mai trên người, đánh giá cẩn thận lên, theo kia đánh giá, kia phát hiện hồng mai lớn lên rất xinh đẹp, hoàn toàn là một mỹ nhân bộ dáng co như là cùng mình mấy nữ nhân so sánh với, cũng không chút nào chỗ thua kém. Thấy Hồng Mai vẻ mặt bình tĩnh vẻ nhìn mình, sen lẫn không có đem của mình tùy ý đánh giá để ở trong lòng. Liền đầu vừa chuyển, mặt lộ nụ cười nói, hợp tác cũng có thể, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nếu như ngươi đáp ứng điều kiện của ta, như vậy, ta đem toàn bộ trợ giúp ngươi đạt được tu la truyền thừa, cũng nghĩ biện pháp thoát khỏi thanh sắc dược hoàn không chế. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Hồng Mai không chút nghĩ ngợi hỏi, điều kiện gì? Chỉ cần không phải quá hà khắc, ta cũng có thể đáp ứng ngươi." Nghe được Hồng Mai lời nói, Lý Gia Vượng không có chút nào chần chờ nói, "Tuyệt không hà khắc, đối với ngươi ta cũng đều vô cùng có lợi, chỉ cần ngươi gả cho ta, hai người chúng ta chính là người một nhà, như vậy, tu la chuyển thừa cho ngươi, ta cũng sẽ không có một chút đau lòng bất dứt rồi." Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Hồng Mai sắc mặt khẽ biến, cẩn thận nhìn Lý Gia Vượng một hồi, nhẹ giọng nói, "Gả cho ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng là ngươi phải đạt tới yêu cầu của ta." ta mới có thể chân chính gả cho ngươi, trở thành nữ nhân của ngươi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 747, Hàn Băng Điện, 3. Chương 747, Hàn Băng Điện, 3. Thấy Hồng Mai không có lập tức cự tuyệt, Lý Gia Vượng cảm thấy có môn, đã nói nói, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì, ngươi có thể nói hay không nói cặn kẽ một chút. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Hồng Mai dùng xinh đẹp song đồng nhìn kia liếc một cái. Thản nhiên nói, rất đơn giản, ta đáp ứng gả cho ngươi, nhưng là, ở ngươi không có đạt được một cái tinh vực lãnh địa lúc trước, ngươi phải bảo đảm không cho phép nhúc nhích thân thể của ta, không biết ý của ngươi như thế nào. Đối với Lý Gia Vượng ý nghĩ, Hồng Mai vô cùng hiểu rõ, kia vẹn vẹn chỉ là muốn thông qua kết hôn phương thức, đem hai người chặt chẽ liên hệ tới, tạo thành một kiên cố đồng minh, thuận tiện ở tu la điện trong làm việc, căn bản không có đem thân thể của mình để ở trong lòng, vì vậy, nàng biết Lý Gia Vượng sẽ đáp ứng điều kiện của nàng nghe được Hồng Mai lời nói, Lý Gia Vượng khe khẽ gật đầu nói, có thể, ở ta đạt được một cái tinh vực lãnh địa lúc trước, sẽ không đánh ngươi thân thể chú ý, nhưng là, ngươi phải tuân thủ nữ tắc, không cho cùng nam nhân khác câu kết làm bậy, cho ta mang sợi cái mũ. nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Hồng Mai không chút nghĩ ngợi lắc đầu cự tuyệt nói, không được, nếu như ngươi cả đời đều không có cách nào đạt được một cái tinh vực lãnh địa như vậy, ta chẳng phải là muốn thủ cả đời sống quả rồi. Hồng Mai dĩ đáp ứng gả cho Lý Gia Vượng. Chỉ là muốn muốn đạt được tu la chuyển thừa mà thôi, nàng cũng sẽ không ngây ngốc đáp lên tự mình trung thân hạnh phúc. Thấy hồng mai lắc đầu cự tuyệt yêu cầu của mình, Lý Gia Vượng suy tư một hồi nói, như vậy đi. Chúng ta ước định một cái thời gian, trong vòng 10 năm, ta không cách nào đạt được một cái tinh vực lãnh địa, như vậy, ngươi tiểu tự do rồi, ngươi coi trọng người nam nhân kia, có thể nam tử kia đi. Nhưng là, ở chúng ta thời gian ước định bên trong, ngươi phải thực hiện một người vợ chức trách, thị tẩm ngoại trừ, ngươi thấy thế nào? nếu như ngươi đồng ý, chúng ta tựu lấy riêng phần mình võ võ công cảnh giới thể. Nếu ai vi phạm lời thể, người nào tu vi tận phế, trở thành một vô dụng phế nhân. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Hồng Mai suy tư một hồi, khe khe gật đầu nói, có thể, chúng ta bắt đầu thể đi. Sau khi nói xong, Hồng Mai liền bắt đầu lấy tu vi của mình tiền đổ thể, mà Lý Gia Vượng cũng lấy tu vi của mình tiền đổ thể. Hai phe chính thức thành lập khế ước, trở thành một đôi ở đặc thù dưới điều kiện tạo thành vợ chồng. Hai người cũng đều thể sau đó. Hồng Mai liền dùng xinh đẹp song đồng nhìn Lý Gia Vượng một hồi, không có phát hiện bất kỳ tự mình cảm thấy hứng thú địa phương, liền ở trong lòng âm thầm nói thầm một hồi, mới thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Ta dẫn ngươi tiến tới hàn băng điện trung tâm điều khiển kiểm soát. Sau khi nói xong, Hồng Mai liền nện bước mạnh mẽ nện bước, hướng một cái phương hướng mau chóng đuổi theo, mà Lý Gia Vượng thì theo sát phía sau, hướng hàn băng điện trung tâm điều khiển kiểm soát chạy tới. Nhìn về phía trước cách đó không xa, ở vào sương mù bao phủ trong một phòng nhỏ. Lý Gia Vượng hướng về phía bên cạnh Hồng Mai nói, trung tâm điều khiển kiểm soát ở phòng nhỏ trong sao. Chúng ta bây giờ tiểu tiến vào trung tâm điều khiển kiểm soát, đem phá hủy sao. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Hồng Mai khe khẽ gật đầu nói, Ấn, trung tâm điều khiển kiểm soát đang ở phòng nhỏ trong, bất quá, ở tiến vào phòng nhỏ lúc trước, chúng ta còn cần đem thủ vệ cho toàn bộ giải quyết xong mới được. Hồng Mai lời nói vừa dứt, tiêu cảm nhận được từng cổ lạnh như băng hàn khí, từ nhỏ phòng trong tràn ngập ra tới. Một đám 3 mét cao hình người tượng đá nhanh chóng tạo thành, biến làm một cái tượng đá thủ vệ, huy động vũ khí trong tay, hướng Lý Gia Vượng hai người trên người đánh tới. Ở phòng nhỏ bắt đầu buông thả lạnh như băng hơi lạnh thời điểm, Hồng mai tiểu hướng về phía Lý Gia Vượng nói, những thứ này tượng đá thủ vệ từng cái cũng đều có cấp 49 sao thực lực, tổng cộng 36, chúng ta phải ở một khắc đồng hồ thời gian bên trong, đưa bọn họ toàn bộ đánh chết, nếu không, chỉ cần còn có một tượng đá không có bị phá hủy, như vậy. Những khắc bị phá hủy tượng đá đem toàn bộ một lần nữa tạo thành, lần nữa gia nhập chiến trường. Sau khi nói xong, Hồng Mai không, giống, đợi Lý Gia Vượng đáp lời, tự thân hình vừa động, trường kiếm trong tay khinh vũ, hồng sắc chiến giáp bao trùm toàn thân, hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang hướng một tượng đá thủ vệ khởi sướng hung mãnh công kích. Chỉ thấy được Hồng Mai nhanh như tia chớp nhích tới gần đến một tượng đá thủ vệ bên người, thể nội chân khí khổng lồ tràn vào đến kia trường kiếm trong tay tròn, theo cánh tay kia huy động, hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang đánh tới tượng đá thủ vệ trên người, phát ra một tiếng kịch liệt nổ tung có tiếng, vô số vụn băng tung bay xuống, cái kia đụng phải công kích tượng đá thủ vệ bộ ngực bộ vị xuất hiện một cái khổng lồ đại động. Bộ ngực chịu trọng thương tượng đá thủ vệ, không có chút nào chần chờ, giơ tay lên trùng phong lợi bằng thường, nhanh như tia chớp hướng hồng mai trên người kích thích đi, nhất thời, chỉ thấy được một cổ kịch liệt năng lượng ba động, từ tượng đá thủ vệ trong tay kia thanh băng thương trên truyền ra, từng cổ lạnh như băng hàn khí, từ băng thương trong buông thả ra, Đem hồng mai bao phủ trong đó, khiến cho động tác không khỏi vừa chậm, ngăn cản băng thương động tác cũng không khỏi một chậm. đưa. Đến băng thương mang theo lạnh như băng hơi lạnh cùng lực lượng cường đại, trực tiếp rơi vào kia trên người, khiến cho giống như diệu bị đứt dây một loại, hướng phía sau rơi xuống đi, nặng nề té lăn trên đất. Thấy hồng mai trong chớp mắt công phu thời gian, đã bị một tượng đá thủ vệ bị thương nặng, lý gia vượng thất kinh, vội vàng từ cản khôn giới trong lấy ra mấy bình chữa trị dược tề, ném cho hồng mai nói, lão bà tiếp theo. Những điều này cũng đều là có thể chữa trị thể nội bị hao tổn kinh mạch dùng, ngươi vội vàng ăn vào chữa thương, như vậy tượng đá thủ vệ tiểu giao cho ta đi. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng nhanh chóng điều động năng lượng chuyển hóa khí trong năng lượng, để cho đại lượng năng lượng tiến vào trong cơ thể của mình, tăng cường thực lực của mình cùng lực chiến đấu. Một lát công phu thời gian sau đó, Lý Gia Vượng cảnh giới có cấp 36 sao tăng trưởng đến cấp 46 sao, liền bắt đầu thi triển ảnh bước thân pháp, chui vào đến 36 tượng đá thủ vệ ở giữa. Huy động trường kiếm trong tay, phát ra từng đạo bén nhọn chí cực ngân sắc kiếm quang, hướng 36 tượng đá thủ vệ trên người chém dựng đi. Phanh! Phanh! Phanh! Theo từng đạo bén nhọn chí cực ngân sắc kiếm quang, rơi vào một đám tượng đá thủ vệ trên người, từng tiếng kịch liệt kim khí va chạm trên, ở yên tĩnh không gian trong vang lên, thành từng mảnh vụn băng từ một đám tượng đá thủ vệ trên người cấp tốc rơi vào. Đúng phải công kích tượng đá thủ vệ, một đám huy động vũ khí trong tay, hướng Lý Gia vượng trên người phách chém đi. Nhất thời, chỉ thấy được từng thanh mang theo lạnh như băng hơi lạnh băng thường, giống như dao long ra biển một loại, mang theo kinh khủng hơi thở, hướng lý gia vượng trên người kích thích đi, từng thanh sắc bén băng kiếm, phá toái hư không, mang theo lạnh như băng hơi lạnh, hướng lý gia vượng trên người chào hỏi đi, từng thanh cán dài lưỡi trượt, mang theo lóe sáng quan mang. Cùng lạnh như băng sắc ý, hướng lý gia vượng trên người phách chém đi. Đối mặt 36 tượng đá thủ vệ hung manh công kích, lý gia vượng không dám có chút lười biếng, thân hình cấp tốc chấp động tránh thoát một đám tượng đá thủ vệ công kích, cũng nhanh chóng huy động trường kiếm trong tay, hướng một đám tượng đá thủ vệ trên người chém dựng đi. Phanh! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, ở Lý Gia Vượng trường kiếm trong tay, rơi vào một tượng đá thủ vệ bộ ngực nơi lúc toé phát ra, một sâu đâm thủng ngực đại động, tại cái đó tượng đá thủ vệ trên người xuất hiện. Cái kia tượng đá thủ vệ mặc dù bị Lý Gia Vượng trường kiếm trong tay quán xuyên thân thể, nhưng là, nhưng không có bị hủy diệt, mà là chậm chạp tự động khôi phục, đồng thời kia trong tay băng thường mang theo kinh khủng lực lượng, hướng Lý Gia Vượng trên người cấp tốc đâm tới, rất có đem Lý Gia Vượng thân thể cho đâm cái lỗ thủng tư thái. Thấy tượng đá thủ vệ sức sống như thế ngoan cường, tự mình thật không dễ dàng mới đưa kia bộ ngực quần xuyên, nhưng không cách nào đem cho hủy diệt, Lý Gia Vượng không tự chủ được mắng không dứt, cũng nhanh chóng di động thân hình, tránh né băng thương hung mãnh công kích, rời xa tượng đá thủ vệ, hướng Hồng Mai bên người nhích tới gần đi. Nhìn hướng tự mình từ từ nhích tới gần Lý Gia Vượng, đã sớm ở bên cạnh xem cuộc chiến hồi lâu hồng mai lập tức lớn tiếng hô lớn nói những thứ kia tượng đá thủ vệ nhược điểm ở kia đan điền nơi chỉ cần đem đan điền đánh tan đem bên trong băng hệ tinh thạch phá hủy cái kia tượng đá thủ vệ cũng sẽ bị hủy diệt nghe được hồng mai lời nói lý gia vượng trong lòng vừa động nâng thần hướng tượng đá thủ vệ đan điền nơi nhìn lại chỉ thấy được từng cổ băng hệ năng lượng từ tượng đá thủ vệ đan điền nơi tán phát ra tràn vào đến kia toàn thân các nơi chống đỡ kia các loại động tác phát hiện tượng đá thủ vệ nhược điểm lý gia vượng cũng không lui về phía sau trực tiếp thân hình vừa động nhanh như kia chấp nhích tới gần đến một tượng đá thủ vệ bên người thể nội khổng lồ vô cùng chân khí thủy chiêu một loại tràn vào đến kia trường kiếm trong tay trong một đạo tráng kiện ngân sắc kiếm quang từ kia trường kiếm trong tay trong kích bắn sèo ra trực tiếp chìm vào đến một tượng đá thủ vệ trong đan điền muốn nổ tung lên theo một tiếng kịch liệt nổ tung có tiếng cái kia tượng đá thủ vệ đan điền bị hủy hóa thành vô số vụ băng tán rơi trên mặt đất một trong suốt trong sáng băng hệ tinh thạch lặng lặng nằm ở vô số vụ băng trên Nhìn tượng đá thủ vệ nhược điểm quả nhiên ở kia đan điền nơi, Lý Gia Vượng mừng rỡ trong lòng, liền tranh thủ cái kia băng hệ tinh thạch thu nhập càn khôn giới trong, sau đó, thân hình không ngừng chấp động, trường kiếm trong tay không ngừng chém đúng ra, từng đạo hàm chứa lực lượng cường đại ngân sắc kiếm quang, chìm vào đến một đám tượng đá thủ vệ trong đan điền muốn nổ tung lên, đem một đám tượng đá thủ vệ tạc vì toại phiến, hóa thành vô số vụ băng, vì Lý Gia Vượng cống hiến ra một đám cao phẩm chất băng hệ tinh thạch. Làm Lý Gia Vượng lợi dụng kia linh hoạt thân pháp, Sắc bén trường kiếm, hùng hậu chân khí, vội vàng chém giết 20 tượng đá thủ vệ sau đó, đứng ở một bên xem cuộc chiến hồng mai trong lòng kinh ngạc không dứt, nàng không nghĩ tới Lý Gia Vượng thực lực cường hãn như thế, thế nhưng lại có thể nhẹ nhàng chém giết 20 cấp 49 sao thực lực tượng đá thủ vệ, còn có hùng hậu vô cùng chân khí, khiến cho mỗi một chiêu đều hàm chứa năng lượng cường đại, có lớn lao vi năng. Lý Gia Vượng lần nữa lợi dụng đánh giết một người tượng đá thủ vệ sau đó, thứ khác mười tượng đá thủ vệ không có ở vây công Lý Gia Vượng. Mà là tứ tán ra, không ngừng huy động vũ khí trong tay, chém ra từng đạo kiếm quang, thương ảnh, đao ảnh hướng Lý Gia Vượng trên người kích bắn xèo đi. Thấy tình cảnh này, Lý Gia Vượng một bên linh hoạt di động thân hình, nhích tới gần đến một tượng đá thủ vệ bên người, một bên huy động trường kiếm trong tay, chém ra một đạo hàm chứa cường đại năng lượng kiếm quang, đem một tượng đá thủ vệ phá hủy. Ở một bên xem cuộc chiến hôm nay, nhìn thấy tượng đá thủ vệ phân tán ra tới, công kích từ xa Lý Gia Vượng, không tự chủ được lớn tiếng nhắc nhở. Một khắc đồng hồ thời gian sắp qua, nhanh lên đem còn lại tượng đá thủ vệ toàn bộ chém giết. Nếu không, những thứ kia bị hủy diệt tượng đá thủ vệ sẽ một lần nữa tạo thành, thực lực cũng đồng thời bay lên một sao, trở thành năm giai một sao chiến sĩ, tiểu càng thêm không dễ đối phó rồi. Sau khi nói xong, Hồng Mai tiểu thân hình vừa động, hướng một tượng đá thủ vệ bên người nhích tới gần đi, đồng thời huy động trường kiếm trong tay, phát ra một đạo hồng sắc kiếm quang, hướng về kia tên tượng đá thủ vệ đan điển nơi kích bắn xèo đi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ. Hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 748, Dung Nham Cự Nhân, 1. Chương 748, Dung Nham Cự Nhân, 1. Nghe được Hồng Mai nhắc nhở, đang nhìn đến còn sót lại 14 tượng đá thủ vệ phân tán ra tới, hướng tự mình phát ra từng nhát cường đại công kích, Lý Gia Vượng trong lòng căng thẳng, biết những thứ kia tượng đá thủ vệ bắt đầu tranh chiến, chỉ hoan thời gian, không tự chủ được nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí. Thủy triều một loại từ kia thể nội xung ra, chạy vào đến kia trường kiếm trong tay trong, từng đạo bén nhọn chí cực ngân sắc kiếm quang từ đó kích bắn sẹo ra, lảng lặng lơ lửng ở kia trước người, tạo thành một đám dài đến một xích tiểu kiếm, làm ngân sắc tiểu kiếm số lượng đạt tới một vạn thời điểm. Lý gia vượng phát ra gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay hướng phía trước hung hăng bổ tới, nhất thời chỉ thấy được từng đạo bén nhọn chí cực ngân sắc tiểu kiếm hướng bốn phương tám hướng kích bắn xẻo ra, cũng ở cấp tốc phi hành ở bên trong dung hợp thành 14 đem ngân sắc trường kiếm, thả ra lệnh như băng hơi lạnh cùng nồng nặc sát ý, nhanh như tia chớp rơi vào 14 tượng đá thủ vệ trên người, đem tạc vì toái phiến. Nơi ở đan điền trong băng hệ tinh thạch cũng vỡ vụn ra tới, rơi lả tả đến trên mặt đất. Một cái cường đại công kích đem cuối cùng 14 tượng đá thủ vệ toàn bộ xử lý sau đó, Lý Gia Vượng đầu đau xót, thân thể mềm nhũn, ngã rơi xuống mặt đất, gian Nan đứng dậy khoanh chân mà ngồi, cũng hướng về phía cách đó không xa Hồng Mai nói, lao bà thay ta hộ pháp" Ta muốn tu dưỡng một chút thân thể." Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng liền không để ý tới Hồng Mai phản ứng, ngay lập tức từ cản khôn giới trong lấy ra mấy bình chữa trị dược tề uống một hơi cạn sạch, cũng nhắm mắt điều tức đã dậy. Vì thi triển mới vừa rồi cái kia một cái công kích, Lý Gia Vượng bất đắc dĩ điều động đại lượng năng lượng chuyển đổi khí trong năng lượng, khiến cho Lý Gia Vượng thân thể vượt qua cực hạn, bị tới trình độ nhất định trên bị thương, nếu như Lý Gia Vượng quá lượng điều phối sử dụng năng lượng chuyển đổi khí trong năng lượng, thời gian ở trường một chút lời nói nói không chừng Lý Gia Vượng đã trở thành bạo thể mà chết, hoặc là trở thành một người tàn tật rồi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, đang nhìn đến kia nhắm mắt tu luyện, liền đập vỡ rách cao phẩm chất băng hệ tinh thạch cũng không có nhặt, Hồng Mai lập tức tiểu biết Lý Gia Vượng thân thể nhận lấy bị thương nặng, liền nhẹ nhàng gật đầu, bước nhanh đi tới vỡ vụn tượng đá thủ vệ trước, đem trên mặt đất mười mấy viên cao phẩm chất tinh thạch thu hồi, lặng lặng đứng ở một bên, cho Lý Gia Vượng hộ pháp rồi. Nàng mặc dù không thích Lý Gia Vượng, nhưng là cũng không ghét. Hơn nữa hai người ký kết hiệp nghị, Lý Gia Vượng đối với kia đạt được tu la điện chuyển thừa có trọng đại trợ rút, hồng mai không có chút nào dị động cùng tâm tư xấu, mà là đường hoàng đứng ở một bên, chuyên tâm vì Lý Gia Vượng hộ pháp. Một giờ sau, ở khôi phục dược tề cùng kim cương quyết cùng chung chữa trị, Lý Gia Vượng thể nội bị hao tổn kinh mạch nhận được chữa trị, tiêu hao không còn chân khí, cũng ở năng lượng chuyển hóa khí trong đại lượng năng lượng bổ sung dưới tràn đầy lên, cả người tràn đầy sức sống, mặt lộ nụ cười đứng dậy hướng về phía một bên hộ pháp hồng mai nói lao bà cảm ơn ngươi rồi nghe được lý gia vượng lời nói đang nhìn đến kia sinh long hoạt hổ bộ dáng hồng mai chế trụ trong lòng kinh ngạc đem mười mấy viên cao phẩm chất băng hệ tinh thạch đưa cho một con đường riêng không cần cảm ơn đây là ta hẳn là thực hiện trách nhiệm dựa theo hiệp nghị của chúng ta ở tu la điện trong đạt được hết thể tài vụ cũng đều quy về người cho nên này mười mấy viên băng hệ tinh thạch ngươi thu lại đi nghe được hồng mai lời nói lý gia vượng khe khẽ gật đầu Nhận lấy mười mấy viên băng hệ tinh thạch Cũng đem thu vào càn khôn giới trong Chuyển thành năng lượng để dành sau Mới lên tiếng Những thứ này tượng đá thủ vệ đã bị chúng ta toàn bộ giết chết Hiện tại chúng ta tiểu tiến vào phòng nhỏ Phá hủy hàn băng điện trong khống chế ma pháp trận đi Nghe được Lý Gia Vượng lời nói Hồng Mai khe khẽ gật đầu nói Ơn, chúng ta nên phá hủy nơi này khống chế ma pháp trận rồi Sau khi nói xong Hồng Mai tiểu dẫn đầu hướng phòng nhỏ trong đi tới rồi Mà Lý Gia Vượng cũng theo sát phía sau Hướng phòng nhỏ trong đi tới rồi. Nhìn trước mắt lây 9 viên cựu cấp băng hệ tinh thạch làm hoạch tâm chế tạo nên không chế ma pháp trận, Lý Gia Vượng phát ra một tiếng hưng phấn hoan hô có tiếng, lập tức nào tới, đem kia mấy trăm viên cựu cấp băng hệ tinh thạch thu vào kia trong tay càn khôn giới trong, chuyển thành vô số năng lượng, sử năng lượng chuyển hóa khí trong năng lượng dự trữ càng thêm đầy đủ. Cao cấp vũ trụ tinh thạch cũng đều chia làm 10 cấp, mỗi một cấp tinh thạch trong lúc hàm chứa năng lượng cũng đều xê xích gấp trăm lần. Một kiểu cấp tinh thạch trong ẩn chứa năng lượng là cấp 8 tinh thạch gấp trăm lần là 7 cấp tinh thạch gấp một vạn lần là cấp 6 tinh thạch trăm vạn lần nói cách khác một kiểu cấp tinh thạch trong ẩn chứa năng lượng tương đương với 100 vạn cấp 6 tinh thạch gẩn chứa năng lượng tổng mà một cấp 6 tinh thạch trong ẩn chứa năng lượng tương đương với 100 vạn cấp 3 tinh thạch trong ẩn chứa năng lượng nói cách khác nếu như lý do Vượng ở phòng nhỏ trong thu hoạch tiêu tương đương với kia tháng áo lũy ti 900 vạn lần đạt được 900 vạn trăm vạn cấp 3 tinh thạch Cửu cấp tinh thạch đối với cao cấp vũ trụ bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực mà nói cũng đều là một việc không thể được đến bảo vật cửu cấp tinh thạch trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ có thể chống đỡ một cường đại ma pháp trận thời gian dài vận chuyển có thể chống đỡ một cường đại chiến tranh vũ khí không gián đoạn sử dụng có thể cung một người cao thủ tu luyện tới bát giai Cường giả cảnh giới Lý Gia Vượng đạt được 9 viên cửu cấp tinh thạch cũng là ý nghĩa hắn có rộng lượng năng lượng dự trữ có thể không cố kỵ chút nào chế tạo đại lượng cơ giới binh chủng. Chứa đựng ở kia chế tạo trụ sở không gian trong, tùy thời có thể điều động, để cho kia sinh tồn năng lực nhận được thật lớn tăng lên, chỉ cần chờ VV đợi một thời gian, kia có thể có một chi số lượng khổng lồ cơ giới đại quân, bảo vệ kia an toàn. Nhìn khuôn mặt hưng phấn vẻ Lý Gia vượng, Hằng Mai còn chưa kịp nói cái gì đó, liền gặp được một trận bạch quang thoáng hiện, đem hai người gói lại, truyền tống ra Hàn băng địa rồi. Bởi vì nhận được chín viên cựu cấp tinh thạch mà hưng phấn không thôi Lý Gia vượng, cảm nhận được không khí trong chứa cực nóng hơi thở. Không tự chủ được hướng trung quanh nhìn lại, chỉ thấy được cổ cổ lưu động hồng sắc dung nham ở kia chung quanh ầm ầm chuyển động, từng cổ sóng nhiệt hướng kia trên người đánh tới, khiến cho thân thể sinh ra từng đợt nóng rực cảm giác. Quan sát một hồi trung quanh lưu động hồng sắc dung nham, Lý Gia Vượng liền đem ánh mắt quang hướng tự mình dưới chân địa phương, chỉ thấy được kia cùng hồng mai ở vào một 10 mét đường kính hình tròn trên cự thạch, trung quanh lưu động hồng sắc dung nham, thật giống như nhận lấy nào đó hạn chế một loại, không có đem tự mình dưới chân cự thạch bao vây túi. Mà là đang sắp trải qua tự mình dưới chân cự thạch thời điểm, luôn là tự giác từ một bên đường vòng, từ cự thạch bên cạnh trải qua. Thấy tình cảnh này, Lý Gia Vượng liền đem ánh mắt quang hướng bên cạnh hồng mai trên người, vẻ mặt tò mò vẻ hỏi, Lão bà, nơi này là địa phương nào? Nghe được Lý Gia Vượng câu hỏi, cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh hồng mai, thu hồi nhìn về nơi xa ánh mắt, nhìn Lý Gia Vượng nói, nơi này là dung nham không gian, cũng là cái thứ hai khảo nghiệm không gian. Chúng ta phải ở thời gian một ngày bên trong chém giết 100 dung nham cự nhân, đem dung nham không gian trong 9 viên cựu cấp hỏa hệ tinh thạch lấy đi, nếu không, một ngày sau đó, chúng ta chỗ đứng đứng thẳng cự thạch, cũng sẽ bị hồng sắc dung nham bao phủ, dung nham không gian. Trong dung nham cự nhân thực lực bạo tăng gấp 10 lần, đối với chúng ta tiến hành vô tình đổi giết. Nghe được dung nham không gian trong có 9 viên cựu cấp hỏa hệ tinh thạch, Lý Gia Vượng vui mừng quá đỗi ngay cả vội vàng nắm được hồng mai tay hỏi, Nói cho ta biết chín viên cửu cấp hỏa hệ tinh thạch ở nơi đó, ta đi đem cho lấy đi. Như vậy chúng ta có thể rời đi cái này dung nham không gian, tiến vào kế tiếp khảo nghiệm không gian. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Hồng Mai bất động thanh sắc đưa tay từ Lý Gia Vượng trong tay rút đi, nhẹ giọng nói: Ngươi muốn lấy đi chín viên cửu cấp hỏa hệ tinh thạch, phải hướng chém giết dung nham không gian trong 100 dung nham cự nhân. Nếu không, ngươi thì không cách nào lấy đi làm trận pháp hoạch tâm chín viên cửu cấp hỏa hệ tinh thạch. Nghe được Hồng Mai lời nói. Lý gia vượng nhìn thoáng qua ở trung quanh không ngừng lưu động hồng sắc dung nham, có chút nghi ngờ vẻ hỏi, nơi này trừ lưu động dung nham ở ngoài, cái gì khác cũng không có à? Ngươi để cho ta tới chỗ nào tìm kiếm dung nham cự nhân a? Nghe được Lý gia vượng lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt nghi ngờ cùng nóng gấp sốt ruột vẻ, Hồng ai tiểu biết kia nóng bỏng nghĩ tới được cửu cấp tinh thạch, liền nhẹ nhàng cười một tiếng nói, dung nham cự nhân không cần ngươi tìm kiếm, chỉ muốn ngươi đi ra dưới chân cự thạch chỗ ở không gian, tiến vào đến hồng sắt dung nham trong. Dung nam cự nhân sẽ xuất hiện, hướng ngươi khởi xướng hung mãnh công kích, mà ngươi chỉ cần ở hồng sắc dung nam trong, đem 100 tên dung nam cự nhân đánh chết, xung quanh hồng sắc dung nam sẽ biến mất, làm trận pháp hoạch tâm chín viên cựu cấp hỏa hệ tinh thạch sẽ xuất hiện. Bất quá, có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, cự thạch phía ngoài hồng sắc dung nam nhiệt độ cực cao, có thể hòa kim luyện thiết, ta mặc dù tu luyện hỏa hệ công pháp, chân khí trong cơ thể cũng là hỏa hệ, nhưng là lại không cách nào ở hồng sắc dung nam trong tác chiến, vì vậy Chúng ta muốn ở thời gian một ngày bên trong đánh chết 100 dung nham cự nhân, đạt được chín viên cựu cấp tinh thạch, tiến vào người thứ ba khảo nghiệm không gian, tự đều xem ngươi rồi. Nếu như ngươi cũng không cách nào ở dung nham trong có thể tác chiến, hoặc là không cách nào ở trong vòng một ngày đánh chết 100 dung nham cự nhân, như vậy, hai người chúng ta cũng phải chết ở cái này dung nham không gian trong rồi. Nghe được Hồng Mai lời nói, Lý Gia Vượng trong lòng căng thẳng, Hồng Mai nhưng là cấp 4 hỏa hệ cường giả kia đều không có cách nào ở dung nham trong tác chiến. Như vậy, coi như mình có thể dựa vào năng lượng chuyển đổi khí trong năng lượng khổng lồ ở dung nham trong tác chiến, cũng không cách nào nhanh chóng đánh chết 100 dung nham cự nhân. Vì vậy, muốn đang bảo đảm ở trong vòng một ngày đem 100 dung nham cự nhân đánh chết, còn là mình vận dụng khổng lồ năng lượng, chế tạo một kiên. Cố phòng ngự cháo, đem tự mình hai người bảo vệ, hợp tác đánh chết dung nham cự nhân mới hảo. Nghĩ tới đây, Lý Gia Vượng khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Ánh mắt mỉm cười nhìn tướng mạo xinh đẹp Hồng Mai nói, La bà, ngươi nhìn, ngươi một cấp bốn hỏa hệ chiến sĩ đều không có cách nào ở dung nham trong tác chiến, ta một cái nho nhỏ cấp ba sáu sao chiến sĩ, làm sao có thể ở dung nham trong tác chiến đấy. Nghe được Lý Gia vừa nói, đang nhìn đến kia nụ cười trên mặt, Hồng Mai nơi đó còn không biết kia không thì không cách nào ở dung nham trong tác chiến, mà là muốn cùng mình nói điều kiện, liền trong lòng một buồn bực, sắc mặt bất thiện nói, khác đã quên hiệp nghị của chúng ta. Những thứ kia cao cấp tinh thạch ta cũng đều toàn bộ nhường cho ngươi rồi, ngươi còn muốn cùng ta nói điều kệ gì? Nghe được Hồng Mai lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt giận sắc, Lý Gia Vượng vẻ mặt bất đắc dị nhún nhún vai nói, ta lúc nào cùng ngươi nói điều kệ rồi. Ta chỉ là muốn muốn cùng ngươi thuyết minh một sự thật mà thôi. Thấy Lý Gia Vượng vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, Hồng Mai khẽ thở dài một cái nói, nói đi. Như thế nào mới nguyện ý đánh chết một trăm dung nhàm cự nhân? Nhìn Hồng Mai trên mặt bất đắc dĩ vẻ. Lý Gia Vượng cười cười nói, chúng ta cũng đều là vợ chồng rồi, ngươi hảo không có kêu lên ta một tiếng phu quân, còn không có từng hôn ta một ngụm, vì vậy, chỉ cần ngươi bảo ta ba tiếng phu quân, cũng hôn ta một cái, ta liền lập tức nghĩ biện pháp đánh chết một trăm dung nhàm cự nhân. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, hồng mai không chút do dự ngay cả là ba tiếng phu quân, cũng nhanh chóng ở Lý Gia Vượng mặt trên hôn một cái, mới vẻ mặt lanh sát nói, được rồi, ngươi bây giờ có thể đi đánh chết một trăm dung nham cự nhân đi đi. Nhìn vẻ mặt lanh sắc hồng mai, Lý Gia Vượng không khỏi sửng suốt, hắn không nghĩ tới hồng mai thế nhưng lại làm như vậy giòn, không có một tia một chút nào do dự, để cho kia cảm thấy vô cùng khó chịu, không có một tia cảm giác thành kiểu. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 749, chạy trốn. chương 749, chạy trốn. Thấy Lý Gia Vượng thu hồi tinh thạch, tên kia người mạo hiểm liền tùy ý cùng Lý Gia Vượng hàn huyên hai câu. Tự huy động trong tay màu xanh trường thường, hướng phía trước khôi lỗi khởi xướng hung mãnh công kích, mà lý gia vượng cũng không có có do dự chút nào, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí, thủy chiều một loại tràn vào đến kia trường kiếm trong tay trong, theo cánh tay kia huy động, nuốt ra từng đạo bén nhọn trí cực kiếm quang, hướng một đám khôi lỗi trên người kích xạ đi chính xác vô. Cùng rơi vào một đám khôi lỗi trên người, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang, ở một đám khôi lỗi trên người lưu lại một rõ ràng vết ngân trắng. Lưới tay đánh đi! Dời đổi theo thời gian, ở mấy cái cao cấp người mạo hiểm cùng chung cố gắng, cùng với giao ra nhiều hơn phân nửa tánh mạng trả giá lớn dưới, mấy cái khôi lỗi cuối cùng toàn bộ bị phá hủy, lộ ra một thổ thần điện trong trung tâm điều khiển kiểm soát, để cho may mắn còn sống sót người mạo hiểm không tự chủ được phát ra một tiếng hương phấn hoan hô có tiếng, an mừng mình còn sống, cũng có thể có cơ hội tiến vào đến tu la điện trong. Làm tất cả khôi lỗi bị phá hủy hầu như không có lúc, A ảo mỹ bị đặc cáo lý ti ba người tụ tập đến cùng nhau, liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt không hẹn mà cùng toát ra vừa chết nồng nạc sắc ý, khe khe gật đầu, đồng thời thi triển bí pháp, đem tự mình loại vào người mạo hiểm thể nội độc dược dẫn phát. A. A. A. Từng tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết ở thổ thần điện trong vang lên, từng tên người mạo hiểm che bụng của mình, đầy đất lăn lộn, phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người vô lực, đầu tròn váng, trong bụng giống như lao cát, chỉ trong chốc lát, thì có gần nửa người mạo hiểm chịu đựng không nổi thống khổ mà chết. Thấy mấy tên người mạo hiểm văng cái tử vong hơn phân nửa, trong bụng đau đớn không dứt lý ra vượng, lập tức Tiểu Biết ra áo mí bị đặc cáo lý ti ba người đối với nhóm người mình hạ sát thủ rồi, vội vàng lợi dụng năng lượng chuyển đổi khí trong năng lượng, ngưng tụ mấy viên hàm chứa cường đại năng lượng màu vàng hạt châu, cũng đem một viên màu vàng hạt châu đưa cho ôm của mình, sắc mặt tái nhợt vô cùng, lộ ra vô cùng vẻ thống khổ hồng mai nói, đem viên này kim khí hạt châu ăn vào, bên trong cơ thể. Ngươi độc tố Tiểu phải nhận được khắc chế. Tạm thời không sẽ ảnh hưởng đến động tác của ngươi. Nghe được lý gia vượng lời nói, Hồng Mai không chút do dự nào đem cái kia màu vàng hạt châu ăn vào, thể nội kịch liệt đau đau, cũng ở màu vàng hạt châu buông thả ra ngoài màu vàng năng lượng sở áp chế, sẽ không ở làm cho mình cảm nhận được một tia đau đớn cảm giác rồi. Ở đưa cho Hồng Mai một viên màu vàng hạt châu sau đó, Lý Gia Vượng liền đối với cưỡng ép chịu đựng đau nhức người mạo hiểm, lớn tiếng nói, "Các vị các minh đệ, A A Mi bị đặc cáo lý ti ba người, nghị muốn giết chúng ta diệt khẩu." Chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, phải cho kia phản kích, cho dù chết, cũng muốn từ trên người của bọn họ cắn xuống một ngụm thì tới. Chỗ này của ta có một chút màu vàng hạt châu, có thể tạm thời áp chế các vị huynh đệ thể nội độc tố, để cho các vị huynh đệ ở một giờ bên trong, sẽ không chịu đến thể nội độc tố ảnh hưởng. Nói tới đây, lý ra vừa không, giống, đợi những thứ kia người mạo hiểm phản ứng, tự hướng mỗi trên người một người ném xuống một viên màu vàng hạt châu, đồng thời thể nội khổng lồ vô cùng chân khí cấp tốc tràn vào đến kia trường kiếm trong tay trong nhắm ngay à áo mì vị trí hung hăng chém dụng đi chỉ thấy được một đạo bén nhọn trí cực màu bạc kiếm quang hóa thành một đạo màu bạc lưu quang hướng A áo mì trên người cấp tốc chém giết đi đối mặt đạo kia màu bạc kiếm quang công kích à áo mì cười lạnh một tiếng theo tay vung lên một đạo mạnh mẽ kình phong nên hướng màu bạc kiếm quang đem màu bạc kiếm quang đánh tan hóa thành vô số ngân quang biến mất ở giữa thiên địa đứng ở áo mì bên cạnh bị đặc Thấy Lý Gia Vượng động tác, lại nghe được kia khích bác về phần, không tự chủ được khép cười một tiếng, hướng về phía à áo mì nói, áo Mẹ điện hạ, thủ hạ của ngươi không sai à. Thế nhưng lại biết điều động những khác người lực lượng đối phó chúng ta, tranh thủ một đường sinh cơ. Nghe được bị đặt lời nói, đang nhìn đến một bên áo lị ti trên mặt châm biếm có tiếng, à áo mì trong lòng giận dữ, sắc mặt nhất thời âm tối xuống, giọng điệu khó chịu nói, chuyện của ta không cần ngươi hỏi tới, ta sẽ đích thân đem Lý Gia Vượng cho đánh chết, các ngươi hay. Vẫn là sớm một chút động tác, đêm này người mạo hiểm toàn bộ đánh chết đi. Sau khi nói xong, á áo mì tiểu thân hình vừa động, hướng Lý Gia Vượng bên người nhích tới gần đi, trường kiếm trong tay khinh vũ, từng đạo bén nhọn chí cực kiếm quang, hướng Lý Gia Vượng trên người kích xạ đi, đem từng tên cản đường người mạo hiểm vô tình đánh chết, tốc độ không giảm hướng Lý Gia Vượng trên người rơi đi. Đối mặt á áo mì kiếm quang công kích, Lý Gia Vượng viên không dám đón đỡ, thân hình cấp tốc chấp động, chui vào đến người mạo hiểm trong dùng người mạo hiểm thân thể vì mình ngăn cản A ảo mì kiếm quan công kích cùng lúc đó bi đặc cùng áo lịt ti cũng không có chút nào chần chờ thân hình vừa động chui vào đến người mạo hiểm bên trong vũ khí trong tay không ngừng huy động đem từng tên người mạo hiểm vô tình đánh chết khiến cho trở thành vô số cô thi thể lạnh băng bi đặc áo lịt ti ả ảo mì ba người chu diệt hành động lập tức đưa tới người mạo hiểm tức giận cùng quyết tử lòng rồi dít nhặt lên lý gia vượng ném cho bọn hắn màu vàng hạt châu đem nuốt vào trong bụng nổi giận gầm lên một tiếng huy động vũ khí trong tay, hướng bị đặc cáo lỵ ti hạ ảo mỉ ba người khởi sướng hung mãnh công kích. theo từng tên người mạo hiểm chế trụ thể nội độc tố, cổ động thể nội chân khí khổng lồ, chém ra từng đạo bén nhọn chí cực công kích, hướng bị đặc ba người trên người chào hỏi đi, bị đặc ba người chu diệt hành động gặp phải ngăn cản, bắt đầu triển lộ ra thực lực cường đại, không ngừng huy động vũ khí trong tay, đem từng tên liều mạng người mạo hiểm vô tình đánh chết, căn bản không để cho dư người mạo hiểm một kia mạng sống cơ hội, chui vào người mạo hiểm bầy trong lý gia vượng. Thấy từng tên người mạo hiểm thế ở bị đặc ba người trên tay, lập tức liền ý thức được không tốt, biết những thứ này đã tiêu hao hơn phân nửa chân khí người mạo hiểm, căn bản không phải bị đặc ba người đối thủ, tiếp tục giao chiến đi xuống, chỉ có một con đường chết, vì vậy, liền không chút do dự thừa dịp bị đặc ba người bị những khác người mạo hiểm sở ngăn cản thời điểm, ôm hồng mai hướng phương xa chạy trốn đi. Lý gia vượng chạy trốn, để cho thứ khác người mạo hiểm dối rít kịp phản ứng, vội vàng lòng bàn chân mặt du hướng 4 phương 8 hướng chạy trốn đi cũng âm thầm cầu nguyện bị đặc ba người đuổi bắt người khác, không nên tới truy kích tự mình. Nhìn chạy trốn Lý Gia Vượng đám người, bị đặc ba người khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không có lập tức đuổi theo giết những thứ kia người mạo hiểm, mà là tiếp tục truy diệt còn chưa kịp người mạo hiểm, cho đến bọn họ đem dư tên không có chạy trốn người mạo hiểm toàn bộ đánh chết sau đó, mới liếc nhau một cái, cùng nhau hướng một cái phương hướng truy kích đi. Hồi lâu sau, bị đặc ba người đuổi theo đại bộ phận người mạo hiểm, cũng đem cho vô tình chém giết Sau đó mới hướng Lý Gia Vượng chạy trốn phương hướng truy kích đi. Thổ thần điện không gian có hạn, ở trung tâm điều khiển kiểm soát không có bị phá hủy dưới tình huống, ai cũng khác muốn rời đi thổ thần điện một bước. Vì vậy, vì đặc tăm người mới sẽ ở Lý Gia Vượng đám người chạy trốn thời điểm, phát ra một tiếng cười lạnh. Ở bị đặc ba người trong mắt, Lý Gia Vượng cùng với đông đảo người mạo hiểm cùng bọn họ tiến hành liều chết chém giết, còn có cơ hội bị thương nặng ba người bọn họ, đạt được một đường sinh cơ, một khi Lý Gia Vượng đám người phân tán chạy trốn. Tiểu sẽ trở thành bọn họ chúng ta ba người con mồi, trừ bỏ bị săn giết ở ngoài, không có con đường thứ hai có thể đi. Lý Gia Vượng nhìn đi theo ở phía sau mình người mạo hiểm, không tự chủ được chuyển hướng hướng một phương hướng khác chạy trốn đi, muốn cùng những thứ kia người mạo hiểm tách ra, lợi dụng công trình sư chế tạo nên lỗ sâu rời đi thổ thần điện, sợ bị bị đặc ba người đuổi theo đánh chết. Lý Gia Vượng mới vừa chuyển hướng, kia phía sau mười mấy tên người mạo hiểm cũng dối rít chuyển hướng, theo sát ở Lý Gia Vượng phía sau thật giống như Tiểu nhận định lý gia vượng không muốn cùng tách ra chạy trốn dường như thấy tình cảnh này Lý Gia Vượng hết sức bất đắc dĩ dừng lại đi về phía trước cấp bộ đợi đến kia phía sau mười mấy tên người mạo hiểm toàn bộ chạy tới kia bên người lúc mới vẻ mặt vẻ nghi hoặc hỏi các ngươi làm gì muốn đi theo ta chúng ta tách ra chạy trốn mạng sống cơ hội sẽ càng thêm lớn một chút nghe được Lý Gia Vượng lời nói một tên năm gia sáu sao thực lực người mạo hiểm đứng ra vẻ mặt vẻ phức tạp nhìn Lý Gia Vượng nói thổ thân điện không gian có hạn Nếu như không thể rời đi thổ thần điện, chúng ta đều muốn bị bị đặc ba người đuổi theo, ai cũng không sống được, chỉ có đi theo ngươi mới có một con đường sống, bởi vì, chúng ta đều cho rằng ngươi có thể rời đi thổ thần điện. Nghe được tên kia năm dai người mạo hiểm lời nói, Lý Gia Vượng sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta nếu có thể rời đi thổ thần điện, ở liền rời đi thổ thần điện rồi, nơi nào còn có thể ở chỗ này chạy luận A. Lý Gia Vượng lời nói vừa dứt, tên kia năm dai người mạo hiểm còn chưa có trả lời. Liền gặp được một cấp 49 sao thực lực người mạo hiểm đứng ra mở, vẻ mặt âm trầm nhìn Lý Gia Vượng nói, Người tốt nhất dẫn chúng ta rời đi thổ thần điện, nếu không, chúng ta cho dù chết, cũng muốn trước đem người cho làm thịt. Sau khi nói xong, tên kia cấp 4 người mạo hiểm tiểu dơ lên vũ khí trong tay chỉ vào Lý Gia Vượng, rất có Lý Gia Vượng không đáp ứng kia lời nói, liền lập tức động thủ đem cho đánh chết tư thái. Nghe được tên kia cấp 4 người mạo hiểm lời nói, mười mấy tên người mạo hiểm lập tức thì có hơn phân nửa người đứng ra mở. Đi tới tên kia cấp 4 người mạo hiểm phía sau, giơ lên vũ khí trong tay, dùng âm trầm ánh mắt nhìn Lý Gia Vượng, một bộ cùng tên kia cấp 4 người mạo hiểm cùng tiến thối bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Lý Gia Vượng biết mình không đem những thứ này người mạo hiểm xử lý tốt, tự mình cũng đừng nghĩ rời đi thổ thần điện rồi. Cho nên, liền đem ánh mắt quang hướng tên kia 5 giai người mạo hiểm cùng với còn lại mười mấy người người mạo hiểm trên người, thản nhiên nói, "Các ngươi cùng bọn họ một ý tứ sao?" Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Tên kia 5 giai người mạo hiểm cùng với mười mấy người không có đứng ra người mạo hiểm, do dự một lúc sau nói, chúng ta không muốn uy hiếp người, chỉ là hy vọng ngươi có thể dẫn chúng ta rời đi thổ thần điện, cứu chúng ta một cái mạng. Nghe được tên kia 5 giai người mạo hiểm lời nói, Lý Gia Vượng nhẹ nhàng lắc đầu nói, các ngươi là người thế nào của ta, ta tại sao muốn cứu các ngươi? Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, một bên cái kia tên cấp 4 người mạo hiểm ánh mắt sáng lên, biết Lý Gia Vượng có biện pháp rời đi thổ thần điện, không tự chủ được tâm thần chấn động. Khuôn mặt vẻ âm trầm nhìn Lý Gia Vượng nói: "Ngươi tốt nhất đường hoàng dẫn chúng ta rời đi thổ thần điện, nếu không, chúng ta đã đem ngươi cho làm thịt, cũng ở đem ngươi làm thịt lúc trước, đem ngươi trong ngực cái kia tên mỹ nữ cho Luân Giang rồi." Tên kia cấp 4 người mạo hiểm lời nói vừa dứt, liền gặp được kia phía sau mười mấy tên người mạo hiểm rối rít ứng hòa lên, một chút ít đồ hào sắc, càng là dùng một đôi mê đắm ánh mắt ngó chừng Hồng Mai nhìn không ngừng, còn bất chợt nói ra một chút khó nghe tiếng nói, để cho ôm Lý Gia Vượng cổ Hồng Mai nổi giận không dữ. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 750, thủ hộ khôi lỗi. Chương 750, thủ hộ khôi lỗi. Nghe được tên kia cấp 4 người mạo hiểm lời nói, Lý Gia Vượng trong mắt thiểm quá một tia lạnh như băng sắt ý, chăm chú nhìn chầm chầm tên kia miệng ra nước bùn chi nói cấp 4 người mạo hiểm nói, người muốn chết. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng tiểu quay đầu hướng về phía tên kia 5 giai người mạo hiểm cùng với mười mấy người không có đứng ở đó tên cấp bốn người mạo hiểm phía sau người mạo hiểm nói giết bọn họ ta mang bọn ngươi rời đi thổ thần điện thoát khỏi à áo mì áo lị ti bị đặc ba người đổi giết nghe được lý gia vượng lời nói tên kia cấp bốn người mạo hiểm sắc mặt biến đổi lập tức nổi giận gầm lên một tiếng thể nội khổng lồ vô cùng chân khí tràn vào đến kia trường kiếm trong tay trong, thân hình trận lóe dơ lên trường kiếm trong tay hướng lý gia vượng trên người kích chẳng đi rất có đem lý gia vượng chém làm hai khúc tư thái Đối mặt tên kia cấp 4 người mạo hiểm công kích, Lý Gia Vượng không có phản ứng chút nào, chẳng qua là lặng lặng đứng ở nơi đó vẫn bằng. Tên kia cấp 4 người mạo hiểm công kích, một chút cũng cũng không đơn tên kia cấp 4 người mạo hiểm vũ khí sẽ rơi vào trên người của mình, trở về tổn thương tới tự mình cây lông măng. Đang ở đó tên cấp 49 sao người mạo hiểm trường kiếm trong tay, sắp rơi vào Lý Gia Vượng trên người lúc, tên kia 5 giai người mạo hiểm thân hình vừa động, trường thương trong tay nhẹ nhàng vung lên. Đem tên kia cấp 4 người mạo hiểm trường kiếm trong tay đánh bay, đồng thời, cổ tay thủ đoạn vừa chuyển, trường thường trong tay khinh vũ, nhanh như kia chấp hướng về kia tên cấp 4 người mạo hiểm trên người cấp tốc đâm tới, quán xuyên kia bộ ngực, đem tại chỗ đánh chết. Cùng lúc đó, những khác mười mấy người người mạo hiểm ở 5 giai người mạo hiểm động thủ một khắc kia, rồi rít hét lớn một tiếng, giết. Tiêu huy động vũ khí trong tay, hướng về kia tên cấp 4 người mạo hiểm phía sau mười mấy tên người mạo hiểm khởi sướng hung manh công kích. Đem từng tên người mạo hiểm vô tình đánh chết, khiến cho trở thành vô số cô thi thể lạnh băng. Một lát công phu thời gian sau đó, mười mấy tên người mạo hiểm toàn bộ bị chém giết hầu như không còn, mười mấy người cả người dính đầy máu tươi người mạo hiểm, dối rít đem ánh mắt quang hướng Lý Gia Vượng trên người, hy vọng kia có thể thực hiện hứa hẹn, đưa bọn họ mang cách thổ thần điện, thoát khỏi bị đặc đám người khống chế, đạt được cơ hội sinh tồn. Nhìn những thứ kia đem ánh mắt quang hướng trên người mình mười mấy người người mạo hiểm liếc một cái, Lý Gia Vượng khỏe miệng lộ ra một nụ cười, khe khe gật đầu nói, ta nếu đáp ứng các người, cũng sẽ không đổi ý, các người theo sát ta, ta mang bọn người rời đi thổ thần điện. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng không có có do dự chút nào, lập tức ôm hứng mai, hướng lỗ sâu vị trí buôn ba mẹ xe đét đi. Hiện tại thời gian cấp bách, bị đặt cả áo mì ba người tùy thời cũng có thể đuổi giết tới, vì vậy, Lý Gia Vượng không dám có chút dừng lại, tại làm sạch kia mười mấy tên khiêu chiến kia quyền uy người mạo hiểm sau đó. Liền lập tức hướng lỗ sâu phương hướng buôn ba mẹ xe đét Ben đi, lấy liền có thể ở bị đặc ba người đuổi theo lúc trước, rời đi thổ thần điện. Dắt Lý Gia Vượng trên cổ hồng ai, cảm thụ được Lý Gia Vượng trên người buông thả ra ngoài cường đại nam tử hơi thở, vẻ mặt nghi ngờ vẻ hồi ức Lý Gia Vượng mới vừa rồi tiếng nói cùng động tác, âm thầm suy tư Lý Gia Vượng nói kia có thể rời đi thổ thần điện tiếng nói là thật hay giả. Trải qua một khắc đồng hồ điền cùng buôn ba mẹ xe đét Ben sau đó, Lý Gia Vượng cuối cùng đi tới lỗ sâu nơi Không chút do dự ôm hồng mai nhảy vào đến lỗ sâu trong, mà kia phía sau mười mấy người người mạo hiểm. Cũng rồi giít đi theo ở Lý Gia Vượng phía sau, nhảy vào đến lỗ sâu trong, biến mất ở thổ thần điện trong. Nhìn chung quanh xanh đun tươi tốt rừng cây, hồng mai trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ, không tự chủ được dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lý Gia Vượng hỏi, nơi này là địa phương nào? Ngươi là thế nào rời đi thổ thần điện, phải biết ở không có được tu la truyền thừa lúc trước, thì không cách nào rời đi tu la điện A. Lý Gia Vượng chưa trả lời hồng mai câu hỏi, mà là đem ánh mắt quang hướng theo sắt ở phía sau mình mười mấy người người mạo hiểm trên người, nhẹ dọng hỏi. Các vị, hiện tại chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm, người đối với sau này có tính toán gì hay không? Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, 12 tên năm danh người mạo hiểm dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn Lý Gia Vượng liết một cái, chậm rãi đều phủ một chút trong đầu kích động suy nghĩ, hướng về phía Lý Gia Vượng nói. Chúng ta sẽ lập tức rời đi nơi này, rời đi viên tinh cầu này, tránh né bị đặc ba người đổi giết Ba người hắn cũng đều là chúng ta đắc tội không được người, một khi bọn họ đi ra tu la điện, sẽ phái chúng nhiều người tay tìm tìm tung tích của chúng ta, cũng tổ chức cao thủ đoàn đem. Chúng ta đánh chết, tránh khỏi chúng ta đưa bọn họ đạt được tu la truyền thừa bí mật tản đi ra ngoài. Nghe được kia 12 tên năm giai người mạo hiểm lời nói, Lý Gia Vượng nhẹ khẽ lắc đầu nói, các ngươi làm như vậy con rùa đen rút đầu biểu hiện, ta xem chúng ta hay, vẫn là tìm cơ hội lần nữa tiến vào tu la điện, liên thủ đem bị đặc ba người hoàn toàn mặt sát vì tự mình giải quyết dụng hậu hoạn tương đối khá. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, 12 tên năm giai người mạo hiểm dối rít dùng nhìn kẻ ngu giống nhau ánh mắt nhìn chăm chú vào Lý Gia Vượng nói, ngươi biết bị đặc ba người đến cỡ nào cường đại đấy sao? Ngươi biết ba người bọn họ bất kỳ một người cũng có thể đem chúng ta toàn bộ đánh chết hầu như không còn sao. Nghe được 12 tên năm giai người mạo hiểm lời nói, Lý Gia Vượng khẽ cười một tiếng nói, ta biết, nhưng là ta càng thêm biết ba người bọn họ sẽ bởi vì tu là chuyển thường mà tranh đấu không nghỉ. Do đó, lưỡng bại câu thương cho chúng ta ngư ông đắc lợi cơ hội, không biết các ngươi là hay không có thể suy nghĩ một chút đề nghị của ta." Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, kia 12 tên năm giai người mạo hiểm không chút do dự nào cự tuyệt nói, "Chúng ta là sẽ không cùng ngươi mạo hiểm, phải biết làm ngư ông cũng là cần phải có thực lực làm dựa vào, giống như ngươi vậy cấp 3 chiến sĩ, không có bất kỳ tư cách làm ngư ông." Đối với kia 12 tên năm giai người mạo hiểm trầm trọng, Lý Gia Vượng không có một tia tức giận sinh khí, mà là vẻ mặt bình tĩnh vẻ nói, Các ngươi nói rất nhiều, không có thực lực lúc không cách nào làm ngư ông, nhưng là nếu có các ngươi 12 người trợ giúp, ta thì có làm ngư ông tư cách. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, kia 12 tên năm dai người mạo hiểm dối rít cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, chúng ta là ngươi sẽ không trợ giúp ngươi, chúng ta bây giờ sẽ phải rời đi nơi này, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau khi nói xong, kia 12 tên năm dai người mạo hiểm liền xoay người hướng phương xa mau chóng đuổi theo, đối với Tu La Điện không có một kia lưu luyến thật giống như tu la điện không phải là cái gì bảo vận, mà là địa ngục một loại. Nhìn 12 tên năm giai người mạo hiểm bóng lưng rời đi, Lý Gia Vượng khẽ cười một tiếng nói, thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng đều cho chúng ta trở lại. Lý Gia Vượng lời nói vừa dứt, liền gặp được rời đi 20 tên năm giai người mạo hiểm, dối rít thay đổi phương hướng trở lại Lý Gia Vượng bên người, vẻ mặt cung kính nói, gặp qua chủ nhân. Nhìn vẻ mặt cung kính vẻ 12 tên năm giai người mạo hiểm liếc một cái. Lý Gia Vượng khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh vẻ, hắn không phải người ngu, cũng không phải là người lương thiện, làm sao có thể vô điều kiện trợ giúp những thứ kia vô thân vô cấu người mạo hiểm đấy. Hắn cho những thứ kia người mạo hiểm kim sắc hạt trâu trong, cũng đều giấu có một sâu đục ruột, có thể phá vỡ kim sắc hạt trâu, tiến vào đến người mạo hiểm đầu trong, nghe theo Lý Gia Vượng ra lệnh, ăn mòn những thứ kia người mạo hiểm đầu, cắn nuốt kia ký ức, đem biến thành của mình nô buộc. Nhìn trên mặt đất mấy chục cụ người mạo hiểm thi thể, A áo Mì vẻ mặt bình tĩnh vẻ thản như nói, cái phương hướng này người mạo hiểm phát sinh sống mái với nhau, có mười mấy người người mạo hiểm thoát khỏi chúng ta nắm giữ, trốn được một chúng ta tạm thời không cách nào tìm được gốc trong rồi, chúng ta là tiến vào tu la điện, hay vẫn là tiếp tục đuổi giết kia mười mấy người người mạo hiểm. Nghe được A áo mĩ lời nói, vì đặc không chút do dự nói, kia mười mấy người người mạo hiểm thể nội có chúng ta loại hạ độc thuốc, không có ngoài ý muốn, căn bản không cách nào tồn tại sống bao lâu, cho nên, chúng ta hay Vẫn là không muốn vì bọn họ lãng phí thời gian, ở một chút tiến vào tu la điện, thu hoạch tu la truyền thừa cùng bảo vật thì tốt hơn. Nghe được bị đặc lời nói, một bên áo lị ti khe khẽ gật đầu nói, bị đặc điện hạ nói rất đúng, chúng ta hay, vẫn là sớm một chút tiến vào tu la điện đi. Sau khi nói xong, ba người ngay lập tức hướng thổ thần điện trung tâm điều khiển kiểm soát chạy đi, cũng đem trung tâm điều khiển kiểm soát trong 18 viên thổ hệ cửu cấp tinh thạch gỡ xuống, theo một trận bạch quang biến mất ở thổ thần điện tiến vào đến Tu La điện trong rồi. Nhìn thủ hộ ở cửa đại điện ba thủ hộ Khôi Lỗi, à Áo Mị nhướng mày, hướng về phía bên cạnh bị đặc cùng áo Lệ Ti nói, "Này ba Khôi Lỗi đều có được cấp 6 đỉnh phong thực lực, hơn nữa kia thân thể cứng rắn vô cùng, hết sức khó có thể phá hư, chúng ta muốn thuận lợi đem này ba thủ hộ Khôi Lỗi phá hủy, khả năng cần một ít thời gian, cũng hao phí đại lượng chân khí, vì vậy, ta đề nghị ba người chúng ta liên thủ đem ba thủ hộ Khôi Lỗi phá hủy, cùng nhau tiến vào đến Tu La điện đại điện trong." Nghe được cả áo mì lời nói, bì đặc nhẹ nhàng lắc đầu nói, áo mẹ điện hạ, này ba khôi lỗi cũng chính là cấp 6 đỉnh phong thực lực mà thôi. Căn bản không đáng giá được ba người chúng ta liên thủ đối phó, còn là chúng ta một người một, lấy ra một chút bản lãnh thật sự, sớm một chút phá hủy này ba thủ hộ khôi lỗi, tiến vào đến đại điện trong tương đối khá. Sau khi nói xong, bì đặc không, giống, đợi à áo mì đáp lại, tựu thân hình chật lóe, xuất hiện đến một thủ hộ khôi lỗi bên người, trong tay thanh sắc trường thường, theo kia thân hình di động không ngừng huy vũ ra, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, không ngừng đánh đến thủ hộ khôi lỗi trên người. ở kia trên người lưu lại một lớn nhỏ không đều hố. bị đặc hung manh công kích, lập tức tiểu đưa tới cái kia thủ hộ khôi lỗi tức giận, chỉ thấy được cái kia thủ hộ khôi lỗi phát ra một tiếng chấn thiên gầm rú có tiếng, giơ tay lên trong vạn cân đại truy, mang theo gào thét tiếng gió cùng kinh khủng lực lượng, hướng bị đặc trên người hung hăng ném tới, rất có một bộ đem bị đặc đập thành thịt vụn tư thái. đối mặt thủ hộ khôi lỗi hung manh công kích. Bị đặc không dám trọi cứng, thân pháp thi triển ra, thân hình không ngừng di động, linh hoạt tránh thoát thủ hộ khôi lỗi công kích. Đồng thời, trường thương trong tay không ngừng huy vũ ra, mang theo kinh khủng lực lượng, dọc theo mỗi cái quỷ dị góc độ, hướng thủ hộ khôi lỗi trên người kích thích đi. Ở kia trên người đâm ra một đám lớn nhỏ không đều hố. Thấy bị đặc dẫn đầu khởi sướng tiến công, a áo bỉ cũng không có chút nào chần chờ thể nội chân khí khổng lồ dót vào đến kia trường kiếm trong tay trong, theo cánh tay kia huy động, hóa thành từng đạo bén nhọn chí cực kiếm quang hướng thủ hộ khôi lỗi trên người chém dụng đi, ở thủ hộ khôi lỗi trên người cắt xuống từng cục khổng lồ nham thạch. Cùng lúc đó, áo ti dơ tay lên trong trắng sắc pháp trượng, trong miệng không ngừng phun ra từng câu thâm ảo chú ngữ, một đám sắc bén quang minh dao găm, mang theo thánh khiết quá mang, hướng một thủ hộ khôi lỗi trên người chém giết đi, từ kia trên người chém dụng hạ từng cục khổng lồ nham thạch. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hướng diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 751, tranh đấu. Chương 751, tranh đấu. Rời đổi theo thời gian, áo A xỉ -A ba người phân biệt bằng vào kia thực lực cường đại, đem làm mình đối thủ thủ hộ khôi lỗi phá hủy, hóa thành vô số đá vụn, cũng từ đá vụn trong nhặt lên một viên cấp 8 tinh thạch, làm vì chiến lợi phẩm của mình, sau đó mới vẻ mặt hưng phấn cùng mong đợi vẻ tiến vào đến Tu La Điện Đại Điện Trong, tìm kiếm Tu La truyền thừa địa điểm. Một lát công phu thời gian sau đó, ba người ở Tu La Điện Đại Điện Trung ương phát hiện một cái khổng lồ truyền thừa đài. Rồi rít phát ra một tiếng vui sướng hoan hô có tiếng, không tự chủ được phân tán mở ra, rời xa hai người khác, sợ đối phương sẽ đánh lén mình, để mình có thể đạt được tu la truyền thừa. Nhìn thoáng qua đại điện trung ương tu la truyền thừa đài, ả ảo mì trong mắt thiểm quá một tia tham lam cùng mong đợi vẻ, vắt đầu hướng về phía bên cạnh cách đó không xa và nói, Điện hạ, hai chúng ta liên thủ xử lý dị xì, si, đang thương lượng tu la truyền thừa quy thuộc như thế nào. Nghe được ca áo Mỹ lời nói, một bên dị sĩ sắc mặt biến đổi. Thực lực của nàng mặc dù cường đại, so sánh với A Áo Mì cùng bất cứ người nào cũng đều cường đại. Nhưng là nếu như cùng A Áo Mì hai người liên thủ như vậy, nàng cũng sẽ không là hai người đối thủ, rất có thể sẽ bị hai người liên thủ đánh chết. Vì vậy, kia vừa nghe đến A Áo Mì lời nói, Tiểu Vội vang nhìn nói: Điện Hạ, ngươi đừng đợi tin A Áo Mì lời nói, hai chúng ta liên thủ, đem A Áo Mì giết chết. Sau đó ở Thương Nghị Tu La truyền, Thưa Quy Thuộc, ngươi cho là như thế nào? nghe được cả áo mỉ cùng dị sĩ lời nói, anh cẩn thận đánh giá một hồi hai người biểu tình, không có lập tức đáp lại hai người lời nói, mà là đứng ở nơi đó lẳng lặng suy tư, nhìn không nói lời nào, mà là lẳng lặng suy tư như thế nào lấy hay bỏ anh. À, áo mỉ đầu vừa chuyển, lớn tiếng nói, anh điện hạ, dị sĩ thực lực ở ba người chúng ta trong cường đại nhất, nếu như ngươi cùng nàng liên thủ đem ta giết đi, như vậy, ngươi căn bản không phải kia đối thủ, ngươi cuối cùng cũng sẽ chết thảm ở kia trong tay. đồng thời, ngươi đừng quên rồi. Các ngươi lưu vân đế quốc là quang minh đế quốc thuộc quốc, một khi ngươi không cách nào đem cho đánh chết, để cho kia thoát đi ra tu. La điện, coi như là ngươi đạt được tu la chuyển thừa, cũng sẽ bị quang minh đế quốc dựa vào thực lực cường đại, bước bách ngươi đem tu la chuyển thừa giao ra đây. Vì vậy, ngươi nếu như muốn cùng dị sĩ liên thủ, cần phải suy nghĩ kỹ càng Toàn văn chữ. Nghe được ca áo mỹ lời nói, ánh sát mặt hơi đổi, nhìn về phía dị sĩ ánh mắt lập tức bất thiện đã dậy, vội vàng dẫn trong tay thanh sắc trường thương Chậm rãi nhích tới gần đến a áo mì bên người nói, áo mẹ điện hạ, chúng ta liên thủ đem dị xỉ xử lý, ta đã sớm nhìn quang minh thần điện người không vừa mắt rồi. Nghe được ạc lời nói, a áo mì trong mắt thiểm quá một tia hỉ sắc, khe khe gật đầu nói, ơn, ta cũng đã sớm nhìn quang minh đế quốc người không vừa mắt rồi. Chúng ta trước hết đem dị xỉ cái này thánh nữ cho làm thịt, xem một chút quang minh đế quốc có thể tìm được trên đầu của chúng ta. Thấy a áo mì cùng ạc liên hợp lại rồi, dị sĩ sắc mặt đại biến căn cứ tiên hạ thủ vi cường ý nghĩ, giơ tay lên trong trắng sắc pháp trượng, trong miệng không ngừng phun ra từng câu thâm ảo chú ngữ, từng đạo bén nhọn chí cực lưỡi dao quang minh mang theo sắc bén phong mang, hướng bạch cung ạ ảo mì trên người kích bắn xèo đi. thấy dị xỉ dẫn đầu khởi sướng công kích, bạch cung ạ ảo mỉ không có có do dự chút nào, thân hình một linh hoạt chấp động, đối diện lưỡi dao quang minh công kích, trường thương trong tay trường kiếm huy vũ ra, mang theo gào thét tiếng gió cùng kinh khủng lực lượng, nhanh như tia chớp hướng dị xỉ trên người chém dụng đi. Đối mặt cùng à áo mì liên thủ công kích, vị sĩ thần sắc không thay đổi, trong tay trắng sắc pháp trượng thả ra từng đạo nồng nặc trí cực trắng sắc tia sáng, ở kia trước người tạo thành một kiên cố trắng sắc phòng ngự cháo, đem thanh sắc trường thương, à áo mì trường kiếm ngăn cản bên ngoài, đồng thời, một đám có ánh sáng minh năng lượng áp xúc mà thành quang minh đạn, mang theo kinh khủng nổ tung tính năng lượng, hướng à áo mì trên người kích bắn xèo đi, phát ra từng tiếng kịch liệt nổ. Tung có tiếng, để cho à áo mì cùng một trận chật vật thấy dị sĩ lợi hại như thế, mặt trong mắt Hàn Quang chớp động, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí thủy triệu một loại tràn vào đến kia trong tay thanh sắc trường thương trong, theo kia thân hình di động, cánh tay huy động, hóa thành từng đạo thanh sắc lưu quang, không ngừng đánh vào dị xí bên ngoài cơ thể trắng sắc phòng ngự cháo trên, khiến cho trắng sắc phòng ngự cháo phát sinh lần lượt kịch liệt đung đưa, tùy thời đều có bị kích phá nguy hiểm. mà Á Áo Mỉ cũng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình cấp tốc chớp động, một bên linh hoạt tránh né quang minh đạn công kích, một bên huy động trường kiếm trong tay. Không ngừng đánh ở trắng sắc phòng ngự cháo trên, khiến cho trắng sắc phòng ngự cháo lung lay ý u ngọc muốn rơi, khiến cho dị sĩ sắc mặt đại biến, vội vàng hướng trắng sắc phòng ngự cháo trong rót vào đại lượng quang minh năng lượng. Cảm nhận được cả áo mỉ cùng hai người bén nhọn công kích, nếu như không ngăn cản kia tiếp tục cường độ cao công kích trắng sắc phòng ngự cháo, tự mình đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dị sĩ một phát càng hung ác, trong tay trắng sắc pháp trượng thả ra vô cùng nồng nặc quang minh năng lượng, những thứ này quang minh năng lượng ở dị sĩ dưới sự chỉ huy, Rồi rít tụ tập đến cùng nhau, tạo thành một lục tinh mang trận, dần dần tùy hư hóa thực, biến thành một Bạch Ngọc truyền tống trận. Bạch Ngọc truyền tống trận mới vừa tạo thành, liền gặp được một đám sáu dược thiên sứ từ Bạch Ngọc truyền tống trận trong đi ra, mỗi sáu một tổ, tổ thành một thiên sứ chiến trận, hướng cùng A Áo mì trên người đánh tới. Thấy một đám sáu dược thiên sứ từ Bạch Ngọc truyền tống trận trong đi ra, tổ thành một đám thiên sứ chiến trận, hướng tự mình khởi sướng hung mãnh công kích, Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình trận lóe. Nệ tránh thiên sứ chiến trận công kích trong tay thanh sắc trường thương hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang hung hăng nện ở bạch ngọc truyền tống trận trên đem phá hủy khiến cho sáu dược thiên sứ không cách nào đang tiếp tục truyền tống đến tu la địa trong nhìn hai mươi lục dược chiến đấu thiên sứ tổ thành bốn thiên sứ chiến trận sắc mặt có chút tái nhợt thân thể có chút suy yếu dị Sì, si, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng cười dùng một đôi âm tàn ánh mắt ngó trưởng cùng a áo mỉ hai người nói giết bọn họ cho ta hai vị sĩ si lời nói vừa dứt liên gặp được bốn thiên sứ chiến trận chia làm hai tổ phân biệt hướng cùng ạ áo mỉ khởi sướng hung mãnh công kích không ngừng chém ra từng đạo bén nhọn chí cực lưỡi dao quang mình từng đạo sắc bén quang minh chạng một đám ẩn chứa cường đại năng lượng quang minh đạn hướng cùng ạ áo mỉ hai người trên người kích bắn sèo đi rất có dùng vô số quang minh công kích đem hai người bao phủ tư thái đối mặt hai thiên sứ chiến trận công kích ạ áo bị sắc mặt khẽ biến thể nội khổng lồ vô cùng chân khí không ngừng tràn vào đến kia trường kiếm trong tay trong theo cánh tay kia huy động Hóa thành từng đạo bén nhọn trí cực kiếm quang, hướng lên trời sử chiến trận trên người kích bắn xeo đi, lại bị thiên sứ chiến trận bên ngoài cơ thể buông thả ra ngoài phòng ngự cháo nhất nhất ngăn chặn ở bên ngoài, không cách nào tổn thương tới thiên sứ chiến trận cây lông măng. Thấy tình cảnh này, A Áo Bỉ lập tức biết nếu như mình không sử dụng đại chiêu, thì không cách nào phá vỡ thiên sứ chiến trận phòng ngự cháo, càng không cách nào tổn thương tới những thứ kia lục dược chiến đấu thiên sứ rồi, cho nên liền phát ra một tiếng tức giận gầm rú có tiếng, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí thấu thể ra, theo ý nghĩa đọc chỉ huy, tạo thành một vài trượng dài cự long, ngửa mặt lên trời một tiếng kinh sợ thiên địa rồng gầm có tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, đánh về phía thiên sứ chiến trận. Một đôi sắc bén móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, đã đem thiên sứ chiến trận phía ngoài phòng ngự cháo phá vỡ, hướng sáu lục dược chiến đấu thiên sứ trên người trộm tới, rất có đem cho xé thành mảnh nhỏ tư thái. Thấy cái kia cao vài trượng chân khí cự long, xé ra thiên sứ chiến trận phòng ngự cháo, ả ảo bị sắc mặt vui mừng, thân hình cấp tốc chớp động. Nhích tới gần đến sáu dược thiên sứ bên cạnh, trong tay sắc bén trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, thả ra từng đạo bén nhọn chí cực kiếm quang, không ngừng rơi vào một sáu dược thiên sứ trên người, đem cho vô tình chém giết, ngã rơi xuống mặt đất, trở thành vô số máu tươi thịt vụn. Ở đánh chết một lục dược chiến đấu thiên sứ sau đó, ả áo mì không có bất kỳ dừng lại, thân hình cấp tốc chấp động, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí, ghé vào kia trường kiếm trong tay trên, đâm vào đến một cái khác lục dược chiến đấu thiên sứ thân thể bên trong, dùng sức vừa chợt đem cho phân thầy, rơi lả tả tiếp theo tấm đỏ sông máu tươi. Liên tục đánh chết hai lục dược chiến đấu thiên sứ, phá đi thiên sứ chiến trận sau đó, ả ảo mỉ với cái tâm chỉ huy chân khí hóa hình cự long đối phó năm cái lục dược chiến đấu thiên sứ, đồng thời, thân hình không ngừng chấp động, trường kiếm trong tay không ngừng huy vũ ra, hóa thành từng đạo lưu quang, rơi vào một đám chiến đấu thiên sứ trên người, đem cho vô tình chém làm hai khúc, trở thành một cụ thi thể lạnh băng. Làm ạ áo mì lợi dùng trường kiếm trong tay liên tục đánh chết 5 tên chiến đấu thiên sứ lúc, cái kia tùy kia chân khí trong cơ thể hóa hình mà thành cự long ở không chiếm được chân khí bổ sung, cùng với 5 cái chiến đấu thiên sứ vây công dưới, hóa thành vô số lưu quang, biến mất ở giữa thiên địa. Theo chân khí cự long biến mất, mặt khác 5 cái lục dược chiến đấu thiên sứ, không có có do dự chút nào, huy động vũ khí trong tay, hướng ạ áo mì trên người chào hỏi đi, vì bọn họ chết đi đồng bạn báo thủ rửa hận. Tại làm sạch bảy lục dược chiến đấu thiên sứ sau đó, còn sót lại năm cái lục dược chiến đấu thiên sứ đã không thể đối với A Áo Mị tạo thành nguy hiếp cho nên A Áo Mị liền một bên huy động trường kiếm trong tay, phát ra từng đạo bén nhọn chí cực kiếm quang, hướng năm cái lục dược chiến đấu thiên sứ trên người kích bắn xeo đi. Một bên dùng ánh mắt dư quang, hướng cách đó không xa bặt nhìn lại. Ở A Áo Mị phát huy chém giết bảy lục dược chiến đấu thiên sứ thời điểm, bạch cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy được kia nổi giận gầm lên một tiếng, đem cầm trong tay thanh sắc trường thương hướng lên trời lỗ hổng trung ném đi thể nội khổng lồ vô cùng chân khí thấu thể ra gã vào trường thường trên theo cánh tay kia huy động hàm chứa cường đại năng lượng thanh sắc trường thương mang theo gào thét tiếng gió cùng bén nhọn sắc cơ nhanh như tia chớp hướng lục dược chiến đấu thiên sứ trên người kích bắn xeo đi dễ dàng phá vỡ thiên sứ chiến trận phía ngoài phòng ngự cháo quán xuyên một lục dược chiến đấu thiên sứ thân thể khiến cho phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vô lực ngã rơi xuống mặt đất trở thành một cụ thi thể lạnh băng ở đánh chết một sáu dược thiên sứ sau đó, kia thanh bị bị điều khiển từ xa thanh sắc trường thương, không có tiếp tục công kích còn lại năm cái lục dược chiến đấu thiên sứ, mà là hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, hướng một cái khác thiên sứ chiến trận kích bắn xèo đi, nhẹ nhàng phá vỡ thiên sứ chiến trận phòng ngự cháo, cũng đem một người trong đó lục dược chiến đấu thiên sứ vô tình đánh chết, mới theo đặt cánh tay huy động, không ngừng hướng một đám lục dược chiến đấu thiên sứ trên người. Kích thích đi, đem một đám lục dược chiến đấu thiên sứ ám sát, trở thành vô số cố thi thể lạnh băng. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 752, ngư ông đắt lợi. chương 752, ngư ông đắt lợi. Làm thanh sắc trường thương hóa thành thanh sắc lưu quang, ở thông qua chân khí điều khiển từ xa dưới, thuận lợi đánh chết 8 tên lục dược chiến đấu thiên sứ sau đó, tiệu trở lại kia trong tay, theo kia thân hình chấp động, không ngừng nhích tới gần đến một đám lục dược chiến đấu thiên sứ bên người, hóa thành ở thanh sắc lưu quang nhanh như tia chớp đâm vào đến một đám lục dược chiến đấu thiên sứ trên thân thể, đem còn sót lại lục dược chiến đấu thiên sứ vô tình nhất nhất đánh chết. thấy sắp đem toàn bộ chiến đấu thiên sứ vô tình đánh chết, ả áo mì thu hồi nhìn ánh mắt, không có ở dừng lại, trường kiếm trong tay không ngừng nói nuốt từng đạo bén nhọn trí cực kiếm quang, theo thân hình di động, nhích tới gần đến một đám lục dược chiến đấu thiên sứ bên người, hóa thành từng đạo lưu quang, rơi vào một đám lục dược chiến đấu thiên sứ trên người, đem một đám lục dược chiến đấu thiên sứ vô tình chém đứt chỉ trong chốc lát, bạch cùng a áo mì phân biệt đem hai thiên sứ chiến trận toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn lẫn nhau đã quên liếc một cái, kéo ra một chút khoảng cách, chậm rãi hướng dị sĩ vị trí đi tới, nhìn hướng bên cạnh mình nhích tới gần mà đến bạch cùng a áo mì, vị sĩ lộ ra một nụ cười khổ có tiếng trong mắt thiểm quá một tia lệ mang hướng về phía nói, ngươi không phải là a áo mì đối thủ, không bằng chúng ta liên thủ đem a áo mì giết đi, sau đó ngươi đạt được tu la truyền thừa, ta đạt được một con đường sống, như thế nào? Dị Sĩ lời nói vừa dứt, à Áo Mị đi về phía trước cước bộ một bữa ngừng lại, bắt đầu dùng cảnh giác ánh mắt nhìn hắn, sợ bắt bị Dị Sĩ nói động, liên thủ hướng tự mình phát động công kích. thật giống như không có nghe được Dị Sĩ lời nói, cũng không có thấy à Áo Mị cảnh giác ánh mắt một loại, chẳng qua là dẫn một thanh dỉ máu thanh sắc trường thường. chậm rãi hướng Dị Sĩ bên người đi tới, cũng ở khoảng cách kia vẹn vẹn có vài mét lúc, mới dừng lại đi về phía trước cước bộ, dùng một đôi giễu cợt ánh mắt, nhìn Dị Sĩ nói, "Thánh nữ điện hạ, Ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn khai báo bản giao sao? Nghe được hạt lời nói, di sỉ trong mắt thiểm quá một kia lại mang, nó chừng hạt lớn tiếng nói, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hạt đối với di sỉ trong mắt thiểm qua hàn mang, cùng với kia lớn tiếng chất vấn có tiếng, không có phản ứng chút nào, chẳng qua là chậm rãi giơ lên trường thường trong tay, thản nhiên nói, nếu như ngươi không có bất kỳ gì ngôn như vậy, sẽ làm cho ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Sau khi nói xong, tiểu huy động trong tay thanh sắc trường thường. Hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, nhẹ nhàng đem dị xì bên ngoài cơ thể trắng sắc phòng ngự cháo đâm rách, quán xuyên dị xì thân thể, khiến cho dị xì khỏe miệng tràn ra nhiều tia đỏ sông máu tươi, trên mặt lộ ra sói vắt vẻ. Nhìn thoáng qua quán xuyên thân thể của mình trường thương, dì xì trong mắt thiểm quá một tia đoán độc vẻ, giọng căm hận nói, hảo, hảo, hảo, xem như ngươi lợi hại, chúng ta cùng chết đi. Sau khi nói xong, dị xì thân thể đột nhiên bành trướng muốn nổ tung lên. Hóa thành vô số huyết nhục tỏa phiến, hướng bốn phương tám hướng kích bắn xẻo ra. Một cái thất giai cường giả tự bạo huy lực không tha khinh thường, ở vào trong lúc nổ tung ánh, mặc dù sớm bung thả ra ngoài một kiên cố phòng ngự cháo, nhưng là hay, vẫn, là nhận lấy trình độ nhất định trên bị thương, mà ở vào phía sau à ảo mì cũng không dễ dàng chơi, cũng bị dị xỉ tự bạo huy lực gây thương tích, chỉ bất quá, kia chịu đến thương tổn, đối với mặt mà, mà nói, nhẹ không ít mà thôi. Vì xỉ một tia. Tu La Điện Đại Điện trong chỉ còn lại bặt cùng Á Áo Mì hai người, hai người hợp tác quan hệ cũng chỉ tới kết thúc, cũng chuyển làm đối địch quan hệ. Dẫn một thanh dĩ máu trường thương ánh, vẻ mặt bình tĩnh vẻ nhìn Á Áo Mì nói: Áo Mẹ Điện Hạ, Tu La chuyển thừa quy về ta, Tu La Điện trong tất cả tài vật quy về ngươi, đồng thời ta thiếu ngươi một cái nhân tình, có thể trợ giúp ngươi hoàn thành một việc như thế nào? Nghe được lời nói, Áo Mì khép cười một tiếng, dùng một loại nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn nói: Ngươi nói rất tốt, Tu La chuyển thừa quy về ta. Tu La điện tất cả tài vật quy về ngươi. Đồng thời, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, có thể trợ giúp ngươi hoàn thành ba chuyện như thế nào? Nghe được ca áo mỹ lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt bình tĩnh thần sắc, anh biết mình muốn cùng đều nhận được Tu La chuyển thừa ý nghị thì không cách nào thực hiện, liền vẻ mặt bình tĩnh vẻ thản nhiên nói: đã như vậy, như vậy, chúng ta tiểu thuộc hạ thấy cao chiêu đi. Sau khi nói xong, anh tiểu thân hình vừa động, hướng à áo mỹ bên người nhích tới gần đi, trong tay thanh sắc trường thương mang theo kinh khủng lực lượng cùng lạnh như băng sát ý hướng a áo mì trên người cấp tốc đâm tới đối mặt công kích a áo mì sắc mặt không thay đổi thân hình cấp tốc chấp động né tránh chặt trường thương công kích thể nội khổng lồ vô cùng chân khí thủy triều một loại tràn vào đến kia trường kiếm trong tay trong cũng theo cánh tay kia huy động mang theo sát khí lạnh như băng hướng trên người cấp tốc chém giết đi một khắc đồng hồ kịch liệt giao phong sau đó mặt cùng a áo mì hai người cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi cũng đều không có thương tổn đến đối phương cây lông măng. Nếu như hai người còn tiếp tục chiến đấu đi xuống, mà không sử dụng bất kỳ tuyệt chiêu lời nói, hai người cho dù ở đánh lên 10 ngày 10 đêm cũng sẽ không có một kết quả. Vì vậy, hai người đi ngang qua một lần va chạm kịch liệt sau đó, liền tách ra, xa xa tương đối. Nhìn cách đó không sắp ánh, à, áo mì biết mình phải sử dụng đại chiêu, mới có thể đạt được thắng lợi, liền không hề nữa do dự, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí, thấu thể ra, tạo thành một vài Ở kia trước người qua lại du động, phát ra từng tiếng kinh sợ thiên địa rồng gầm có tiếng. Mà bạc cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy được kia đem cầm trong tay thanh sắc trường thường hướng lên trời lỗ hổng trung ném đi, thể nội chân khí khổng lồ thấu thể ra, cấp tốc tràn vào đến kia trong tay thanh sắc trường thường trong, khiến cho thanh sắc trường thường trên sinh ra kịch liệt năng lượng ba động, không ngừng ói nuốt từng đạo bén nhọn chí cực thanh sắc thương ảnh. Nhìn a áo mì trên đỉnh đầu phong cự long liết một cái, bách nổi giận gầm lên một tiếng Cánh tay hướng về phía A ảo mỉ vị trí nhẹ nhàng vung lên, hàm chứa cường đại năng lượng thanh sắc trường thương, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, mang theo sắc bén phong mang, nhanh như tia chớp hướng A ảo mỉ trên người kích bắn xèo đi. Đối mặt thanh sắc trường thương công kích, A ảo mỉ cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hướng trên đỉnh đầu cự long phát ra một tiếng khổng lồ rồng gầm có tiếng, cơ khổng lồ mà sắc bén long trảo, nên hướng thanh sắc trường thương, cùng thanh sắc trường thương ở giữa không trung phát sinh lần lượt va chạm kịch liệt, triển khai giao phong kịch liệt kích lên từng đạo cường đại khí lưu ở bốn phía tán loạn, anh không chế thanh sắc trường thường, a ảo mị không chế cự long, ở giữa không trung triển khai giao phong kịch liệt, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí, liên tục không ngừng đưa vào thanh sắc trường thường cùng chân khí hóa hình cự long trong. Nhất thời, hai người giao phong biến thành chân khí lượng so đấu, người nào chân khí trong cơ thể càng thêm đầy đủ, người nào có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Dời đổi theo thời gian, ách cùng a ảo mị hai người chân khí trong cơ thể càng ngày càng ít. Thanh sắc trưởng thường trên chớp động quang mang càng ngày càng mở, chân khí hóa hình mà thành cự long cũng càng ngày càng tăng dã, tùy thời đều có giải tán ra, hóa thành vô số lưu quang, biến mất ở giữa thiên địa khả năng. Cuối cùng, a áo mỹ bởi vì cự long tiêu hao chân khí so sánh với thanh sắc trưởng thường tiêu hao chân khí nhiều hơn một chút, dẫn đầu chống đỡ không nổi, chân khí trong cơ thể chưa đầy, trên bầu trời cự long giải tán, hóa thành điểm một cái tia sáng tiêu tán, mà mất đi đối thủ thanh sắc trưởng thường thì mang theo lạnh như băng sắt ý, nhanh như tia chớp rơi vào ạ áo mì trên người, quán xuyên kia bộ ngực, khiến cho phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, khỏe miệng tràn ra nhiều tia đỏ sông máu, tươi vô lực ngã nhào trên đất trên, trở thành một cụ thi thể lạnh băng. ở đánh chết ạ áo mì sau đó, bởi vì phòng ngừa ngoài ý muốn, lợi dụng thể nội còn sót lại chân khí, điều khiển từ xa thanh sắc trường thường, đem ạ áo mì thân thể thọc nát bé bé, phòng ngừa kia giả chết đánh lén mình, anh xác định áo mì chết không thể chết lại thời điểm. Đem thanh sắc trưởng thương thu hồi đến trong tay của mình, vẻ mặt hưng phấn cùng kích động vẻ, hướng tu la điện đại điện trung ương truyền thừa đài trong đi tới, chuẩn bị tiếp nhận tu la truyền thừa, thành là lần này tiến vào tu la điện người thắng lớn nhất. Đang ở mặt khoảng cách truyền thừa đài chỉ có mười mấy mét thời điểm, một đạo bén nhọn trí cực ngân sắc kiếm quang, mang theo lệnh như băng sắc ý, từ kia phía sau đánh tới, chính xác vô cùng rơi vào kia trên người, đem phải cánh tay chém rụng, đại lượng máu tươi, không ngừng từ kia cụt tay địa phương xung ra. Cảm nhận được trên cánh tay đau nhức, mặt vẻ mặt tức giận vẻ xoay người về phía sau nhìn lại, chỉ thấy được vẻ mặt cười cười Lý Gia Vượng, mang theo 12 năm dai người mạo hiểm cùng hầm ai, dùng một đôi đùa cận ánh mắt nhìn mình sau, liền không tự chủ được lớn tiếng nói, Lý Gia Vượng, chẳng lẽ ngươi muốn làm ngư ông không được, sao chứ, phải biết làm ngư ông là cần thực lực, lấy thực lực của ngươi thì không cách nào làm ngư ông, không cách nào đem ta đánh chết đạt được tu la chuyển. Thừa, chỉ cần ngươi không quấy rầy ta đạt được tu la chuyển thừa. Ta có thể đem Tu La Điện trong bảo vật toàn bộ cũng đều đưa cho ngươi. Nghe được lời nói, Lý Gia Vượng khẽ cười một tiếng nói, ngươi bây giờ đã bị vây cường cùng chi cuối cùng, chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hầu như không còn, lực chiến đấu chưa đầy thường ngày một tầng rồi, còn muốn sống Tu La truyền thừa, thật là không biết tự lượng sức mình. Nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi hẳn phải chết vô cùng, Tu La truyền thừa cùng Tu La Điện trong bảo vật đều muốn là của ta vật trong túi, căn bản không cần ngươi cho. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, mặt trong mắt thiểm quá một tia hàn quang, thân hình trận lóe, ních tới gần đến Lý Gia Vượng bên người, đồng thời điều động thể nội còn xuất lại chân khí, huy động trong tay thanh sắc trường thường, hướng Lý Gia Vượng trên người cấp tốc đâm tới. Từ mới vừa rồi ngắn ngủi trong khi nói chuyện, hắn đã biết Lý Gia Vượng là kia đoàn người thủ lĩnh, chỉ cần đem Lý Gia Vượng cho giết chết, hắn tiểu có nắm chắc đem mặt khác người đánh tan, đạt được tu la truyền thừa. Đáng tiếc, Lý Gia Vượng ở một bên xem cuộc chiến hồi lâu, biết kia thực lực cường đại. Làm sao có thể không phòng bị kia đánh lên đấy. Vì vậy, làm Bạch thân hình nhích tới gần đến Lý Gia Vượng bên người, trong tay thanh sắc trưởng thương đâm thủng Lý Gia Vượng thân thể sau đó, mới phát hiện mình đâm thủng thật chặt là Lý Gia Vượng lưu lại tàn ảnh, căn bản không phải Lý Gia Vượng bản nhân. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc vẻ bạch, đã sớm trốn đến một bên Lý Gia Vượng, lập tức vung tay lên, hướng về phía bên cạnh 12 tên 5 trai người mạo hiểm nói, "Trên, giết hắn rồi." Thế giới siêu cấp mỹ nữ, Hậu cung Như Mây, hướng diễm hệ thống Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 753, phân biệt. Chương 753, phân biệt. Lý Gia Vượng lời nói vừa dứt, liền gặp được 12 năm giai người mạo hiểm, Rồi rít thân hình trận lóe, gơ vũ khí trong tay, hướng ạt bên người vọt tới. Đối mặt 12 năm giai người mạo hiểm công kích, mắt trong mắt thiểm quá một tia hàn quang, cấp 7 cường giả khí thế buông thả ra ngoài, từng cổ khổng lồ uy áp, bao phủ ở 12 năm giai người mạo hiểm tâm trên đầu khiến cho động tác không khỏi vừa chậm vốn là bổ về phía mặt trên người vũ khí lập tức chạy hướng phương hướng từ bẹt bên người rơi xuống cảm nhận được mặt trên người buông thả ra ngoài cường giả huy áp lý gia vượng cười lạnh một tiếng thể nội khổng lồ vô cùng chân khí vận chuyển lên tới theo kia gầm lên giận dữ thấu thể ra tạo thành từng đạo bén nhọn chí cực kiếm quang che trời út đất hướng mặt trên người kích bắn xẹo đi rất có một bộ dụng vô cùng vô tận kiếm quang đem cho bao phủ tư thái cùng lúc đó ở bẹt cường đại huy áp dưới động tác chậm chạp 12 tên nam giai chiến sĩ Ở Lý Gia Vượng gầm lên giận dữ trong tiếng tỉnh táo lại, rồi rít phát ra một tiếng tức giận gầm rú, chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, ghé vào kia vũ khí trong tay trên, mang theo sát khí lạnh như băng, hướng trên người chém dụng đi. Đối mặt Lý Gia Vượng công kích từ xa, cùng với 12 năm gia chiến sĩ vây công, đã sớm chân khí khô kiệt, người bị thương nặng ánh, ở tiêu hao hết thể nội cuối cùng một tia chân khí sau đó, bị Lý Gia Vượng chém ra kiếm quang, cùng với 12 năm gia chiến sĩ vũ khí đánh trúng, biến thành một huyết nhân. Phát ra một tiếng tức giận gầm rú có tiếng, vô lực mới ngã xuống đất, trở thành một cụ thi thể lạnh băng. Vì phòng ngừa kia giả chết, Lý Gia Vượng ra lệnh 12 năm gia chiến sĩ, đem thân thể chém thành toài phiến, mới chậm rãi đi tới kia bên người, đem nhẫn không gian nhặt lên, đem đổ vật bên trong toàn bộ chuyển rời đến càn khôn giới trong, đạt được toàn bộ tài sản. Đem nhẫn không gian trong tài vụ toàn bộ chuyển rời đến càn khôn giới trong sau, Lý Gia Vượng liền đối với một bên sắc mặt khẩn trương hồng mai nói, người đi tiếp thu tu là chuyển thừa đi Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Hồng Mai lập tức khuôn mặt hưng phấn vẻ hoàn hồ một tiếng, ở Lý Gia Vượng mặt trên hôn một cái, mới nhanh chóng chạy đến truyền thừa trên đài, đi tiếp thu tu la truyền thừa đi. Nhìn thoáng qua đang đang tiếp thụ tu la truyền thừa Hồng Mai, Lý Gia Vượng liền dẫn 12 năm gia chiến sĩ, đem à áo mĩ dị sĩ cùng với thổ thần điện trong người mạo hiểm trên người nhận không gian, cùng với các loại chân quý vũ khí trang bị toàn bộ thu vào càn khôn giới trong, mới một lần nữa trở lại tu la truyền thừa dưới đài, lặng lặng đợi chờ Hồng Mai tiếp nhận truyền thừa hoàn thành. Thời gian ở Lý Gia Vượng đợi chờ trong cấp tốc chạy qua, trong chớp mắt, thời gian một ngày đã trôi qua rồi. Đóng chặt lại hai mắt tiếp nhận Tu La truyền thừa Hồng Mai, đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra hưng phấn vẻ đi xuống truyền thừa đài, đi tới Lý Gia Vượng trước người nói: Ngươi biết ngươi cần đại lượng tinh thạch, ta biết nơi này Tu La điện trong có một phòng bảo tàng, bên trong chứa đựng rộng lượng tinh thạch, ta dẫn ngươi đi đem những thứ kia tinh thạch cho lấy đi. Nghe được Hồng Mai lời nói, Lý Gia Vượng trên mặt lộ ra một tia hỉ sắc, quyết định của hắn không có sai. Hồng Mai không có bối bản hắn. Hồi lâu sau, Lý Gia Vượng đoàn người ở Hồng Mai dưới sự dẫn dắt, đi tới một cái khổng lồ chữ vật phòng trong, bên trong chồng chất đại lượng cao cấp tinh thạch, để cho Lý Gia Vượng không tự chủ được hoan hô một tiếng, liền tranh thủ chữ vật phòng trong tinh thạch toàn bộ thu vào càn khôn giới trong. Nhìn khuôn mặt hưng phấn vẻ Lý Gia Vượng, Hồng Mai nhẹ nhàng cười cười nói, những thứ này tinh thạch cấp thấp nhất cũng là cấp 6 tinh thạch, đầy đủ ngươi bồi dưỡng một nhóm lớn cao thủ, đổi lấy một mảng lớn tinh vực. Nói tới đây, Hồng Mai suy tư sau khi nói, đi, ta dẫn ngươi đi một cái khác chữ vật phòng, bên trong nhưng là có rộng lượng đan dược, có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên. Làm Lý Gia Vượng đem rộng lượng đan dược thu nhập cản khôn giới trong sau đó, lại cùng ở Hồng Mai phía sau, đem thu la điện trong những khác chữ vật phòng trong tài vụ vơ vét không còn làm gì, để cho Lý Gia Vượng cản khôn giới trong tài vụ đạt đến một kinh khủng lực lượng, chỉ cần cho Lý Gia Vượng một đoạn thời gian, kia có thể lợi dụng nhóm này tài vụ, cùng với rộng lượng tinh thạch chế tạo ra một nhóm lớn cao cấp cơ giới chiến sĩ tăng lên kia lực chiến đấu cùng sinh tồn thực lực cũng kia đem để hoàn thành nhiệm vụ làm khá hơn một chút cơ sở chuẩn bị đem thu la điện trong tất cả tài vật lục xoát cạo sạch sẽ sau đó Lý Gia Vượng đoàn người liền rời đi tu la điện tiến vào đến một yên tĩnh khe sâu trong rồi nhìn vẻ mặt do dự vẻ Hồng Mai Lý Gia Vượng không tự chủ được hỏi lão bà xem ngươi thần sắc bất an ngươi có chuyện gì muốn nói cùng sao nghe được Lý Gia Vượng lời nói Hồng Mai do dự một hồi Dung chàn đầy cảm kích ánh mắt nhìn Lý Gia Vượng nói, nếu như lần này không có có trợ giúp của ngươi, ta nhất định sẽ chết ở Tu La Điện Trong, chớ nói chi là đạt được Tu La truyền thừa rồi. Vì vậy, ta vốn hẳn nên đi theo ở bên cạnh ngươi, tận một bổn phận thế tử, nhưng là, ta lại có một không thể không rời đi lý do, cho nên, ta mới có hơi do dự, không biết như thế nào cùng ngươi mở miệng, không biết ngươi có thể hay không sẽ hiểu lầm ta. Là một tiểu nhân, nghe được hồng mai lời nói, Lý Gia Vượng sắc mặt tối sầm lại cẩn thận quan sát một hồi Hồng Mai phát hiện kỳ ánh mắt kiên định mình ở làm sao giữ lại kia cũng sẽ không thay đổi chủ ý liền định buông ra mặc kệ rời đi để Song Phương tương lai hảo gặp mặt Tiêu Thản nhiên nói nếu như ngươi phải rời đi lời nói ngươi liền rời đi đi nếu có duyên chúng ta còn có thể ở gặp mặt nghe được Lý Gia Vượng lời nói Hồng Mai khe khẽ gật đầu nói ân hữu duyên chúng ta còn có thể ở gặp mặt sau khi nói xong Hồng Mai liền thân hình vừa động nhích tới gần đến Lý Gia Vượng bên người Ở kia mặt trên hôn một cái, lớn tiếng nói, chờ ta xong xuôi sự tình, sẽ đi tìm người, chờ chúng ta lần nữa gặp mặt lúc, chính là chúng ta trở thành chính thức vợ chồng lúc. Nhìn hồng mai bóng lưng rời đi, Lý Gia Vượng dùng tay sờ sờ kia từng hôn bộ vị, khẽ cười một tiếng lầm bẩm, lao bạc tiểu chạy như vậy, cũng không biết mình lần này là thua lỗ, hay, vẫn, là kiếm lợi. Một trận tự nói sau đó, Lý Gia Vượng liền dẫn theo 12 năm giai chiến sĩ rời đi khẽ sâu, hướng rơi ngày thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Làm Lý Gia Vượng dựa theo Trương Tiểu Dũng cho ngươi lưu lại địa chỉ, đi tới một vứt bỏ phòng ốc sau đó, phát hiện kỳ chung đã sớm người đi nhà trống, không có một tia hơi thở của người sống, không tự chủ được trong lòng căng thẳng, vội vàng hướng phụ cận người ta hỏi thăm, Trương Tiểu Dũng Tam Huynh đệ chạy đi đâu. Nhìn Lý Gia Vượng liếc một cái, một tên hùng tráng đại hán thản nhân nói, các ngươi là Trương Tiểu Dũng Tam Huynh đệ bạn bè sao? Nếu như là lời nói, các ngươi tiểu đi nhanh lên đi. Nếu không, bị phủ thành chủ người phát hiện các ngươi bỏ chạy bước rồi nghe được tên kia đại hán lời nói lý gia vượng trong lòng cả kinh liền vội vàng hỏi chúng ta là trương tiểu dũng ba người bạn bè ngươi biết bọn họ hiện tại ở địa phương nào sao nghe được lý gia vượng lời nói tên kia đại hán nhẹ nhàng lắc đầu nói trương tiểu dũng tam huynh đệ từ yêu thú xâm lâm đi ra ngoài phát rồi một số lớn tài đi ra thiên hương tiểu lâu uống rượu vừa lúc gặp được thành chủ đại nhân con trai nhỏ vương liệt cũng thay vì phát sinh xung đột bị phủ thành chủ hộ vệ cho đánh chết vì vậy Nếu như các ngươi là Trương Tiểu Dũng ba người bạn bè, tốt nhất vội vàng rời đi nơi này, nếu không, đợi đến phủ thành chủ nhận được tin tức, nói không chừng sẽ đem các ngươi cũng giết đi đấy. Nghe được tên kia đại hán lời nói, Lý Gia Vượng nhưng mày, suy tư chốc lát, đối với tên kia đại hán nói, xin hỏi ngươi biết phủ thành chủ thực lực sao? Nghe được Lý Gia Vượng câu hỏi, tên kia đại hán khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, nói đùa gì vậy, ta làm sao có thể biết phủ thành chủ thực lực, bất quá, theo ta được biết. Thành chủ đại nhân thực lực đã bị vây năm giai cảnh giới đỉnh cao rồi, cho nên, ngươi nếu như muốn đến phủ thành chủ báo thủ lời nói, tốt nhất suy nghĩ kỹ càng một chút, khả ngàn vạn đường tiện nữa của mình tính mạng. Nghe được tên kia đại hán lời nói, Lý Gia Vượng từ cản khôn giới trong lấy ra một viên cấp 3 tinh thạch, đưa cho tên kia đại hán nói, cảm ơn vị đại ca này nhắc nhở, này viên tinh thạch sẽ đưa ngươi mua chút ít trả uống đi. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng liền mang theo 12 tên năm giai chiến sĩ, trực tiếp chạy về phía phủ thành chủ. Cũng một kiếm đem phủ thành chủ đại môn phá hủy, lớn tiếng hô, vương liệt ngươi đi ra cho ta, nếu không, tiểu đừng trách ta huyết tẩy phủ thành chủ rồi. Lý Gia Vượng phá hủy phủ thành chủ đại môn động tác, hoàn toàn đem phủ thành chủ hộ vệ chọc giận, chỉ thấy được từng tên phủ thành chủ hộ vệ, từ phủ thành chủ trong lao ra, gơ vũ khí trong tay, hướng Lý Gia Vượng trên người chào hỏi đi. Đáng tiếc, những thứ kia phủ thành chủ hộ vệ mặc dù thực lực không tệ, nhưng là đối với năm giai chiến sĩ mà nói, tiêu kém qua xa. Còn không, có nhích tới gần đến Lý Gia Vượng bên người, đã bị kia bên cạnh 12 tên 5 giai chiến sĩ cho đi vô tình chém giết. Nhìn liên tục không ngừng từ phủ thành chủ trong lao ra, hướng tự mình khởi sướng tiến công phủ thành chủ hộ vệ, Lý Gia Vượng cười lạnh một tiếng, hướng về phía bên cạnh 12 tên 5 giai chiến sĩ nói, đem tất cả người phản kháng cũng đều giết. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng tiểu nện bước mạnh mẽ nện bước, hướng phủ thành chủ trong đi tới, mà 12 tên 5 giai chiến sĩ thì đem Lý Gia Vượng bảo vệ ở chính giữa đem từng tên sông lên hộ vệ toàn bộ đánh chết, chậm dại hướng phủ thành chủ nội viện bước đi. Dời đổi theo thời gian, phủ thành chủ nội viện trong nằm đầy phủ thành chủ hộ vệ thi thể, đại lượng máu tươi đem trọn vị thành chủ phủ mặt đất cũng đều nhuộm thành mà đến hồng sắc, để cho còn sót lại mấy trăm tên phủ thành chủ hộ vệ, không dám ở tiếp tục hướng Lý Gia vượng khởi sướng tiến công, mà là rời xa Lý Gia vượng, dơ lên vũ khí trong tay, chăm chú nhìn chằm chằm Lý Gia vượng, chỉ cần kia không tiến vào phủ thành chủ hậu viện trong, bọn họ cũng sẽ không nhào tới chịu chết một lát công phu thời gian sau đó một tên cẩm y lão giả ở mười mấy tên tinh nhuệ hộ vệ dưới sự bảo vệ đi tới Lý Gia Vượng trước người cao mày nhìn thoáng qua đầy đất thi thể cưỡng ép chế trụ phẫn nộ trong lòng tình nhìn Lý Gia Vượng lớn tiếng chất vấn vị tiểu huynh đệ này người cùng chúng ta phủ thành chủ có kiêu hận gì thế nhưng lại để cho ngươi dẫn người giết vào chúng ta phủ thành chủ trong nghe được tên kia cẩm y lão giả lời nói Lý Gia Vượng cười lạnh một tiếng thản nhiên nói của ta ba cái hảo huynh đệ bị Vương Liệt giết đi, ta muốn báo thù cho ngươi tuyệt hận, lập tức đem Vương Liệt cho ta giao ra đây, nếu không, ta không để ý huyết tẩy phủ thành chủ. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tên kia cầm ý lão giả sắc mặt biến đổi, hừ lạnh một tiếng nói, "Huyết tẩy phủ thành chủ, chỉ sợ ngươi không có thực lực kia, ngươi tới, lập tức đem cái này cuồng vọng đồ giết cho ta rồi." Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 754 truy nã, 1. Chương 754, truy nã, 1. Tên kia cẩm y lão giả lời nói vừa dứt, liền gặp được kia phía sau mười mấy tên tinh nhuệ hộ vệ, cùng với chung quanh mấy trăm tên phủ thành chủ hộ vệ, rồi rít nổi giận gầm lên một tiếng, cơ vũ khí trong tay, hướng lý gia vượng đám người trên người chào hỏi đi, nhất thời, chỉ thấy được từng đạo bén nhọn trí cực kiếm quang, từng nhánh sắc bén mùi tên, một đám cực nóng hỏa cầu, lạnh như băng băng đạn, mang theo gào thét tiếng gió cùng âm lánh sắc ý. Lý Gia Vượng đám người trên người rơi đi. Rất có đem Lý Gia Vượng đám người bao phủ tư thái. Đối mặt che trời út đất công kích, Lý Gia Vượng hừ lạnh một tiếng, thân hình cấp tốc chấp động, tránh thoát hơn phân nửa công kích, bên ngoài cơ thể tự động xuất hiện kim sắc phòng ngự cháo, trọi cứng số ít công kích, trường kiếm trong tay, theo kia chân khí trong cơ thể xung ra, không ngừng phun ra từng đạo bén nhọn chí cực ngân sắc kiếm quang, đánh nát từng đạo đối phương chém ra kiếm quang, chính xác không có lầm rơi vào trên người của đối phương. Đem từng tên phủ thành chủ hộ vệ vô tình, đánh chết, khiến cho trở thành vô số cố thi thể lạnh băng. Cùng lúc đó, 12 năm giai chiến sĩ dối rít nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình cấp tốc chấp động, không ngừng ở một đám phủ thành chủ hộ vệ ở giữa du tẩu, vũ khí trong tay không ngừng huy vũ ra, từng đạo bén nhọn trí cực hàm chứa cường đại năng lượng công kích, rơi vào một đám phủ thành chủ hộ vệ trên người, đem từng tên phủ thành chủ hộ vệ chém giết, trở thành vô số cố thi thể lạnh băng để cho trung quanh điên cuồng công kích Lý Gia Vượng phủ thành chủ hộ vệ phát ra từng tiếng hoảng sợ, thét chói tai, vội vàng từ thế công chuyển làm ra dấu tay phòng ngừa tự mình trở thành kế tiếp bị giết đối tượng. Chỉ trong chốc lát, Lý Gia Vượng cùng 12 năm gia chiến sĩ tự bằng vào thực lực cường đại, đem phủ thành chủ trong viện mấy trăm tên hộ vệ chém giết hơn phân nửa, khiến cho còn sót lại hơn 100 tên hộ vệ, hoảng sợ không dứt, không dám tiến lên khiêu chiến, chẳng qua là cầm thật chặt vũ khí trong tay, đem tên kia cẩm ý lão giả bảo vệ cùng sử dụng hoảng sợ ánh mắt ngó chừng Lý Gia vượng và người, sợ Lý Gia vượng đám người tiến lên đem vô tình đánh chết. Nhìn ở còn sót lại hơn trăm tên hộ vệ bảo vệ trong, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng oán hận vẻ Cẩm Ý lão giả, Lý Gia vượng dẫn trong tay rỉ máu trường kiếm, mắt lộ khinh miệt vẻ lớn tiếng nói, "Lập tức đem Vương Liệt cho ta giao ra đây, nếu không, tựu đừng trách ta không khách khí, huyết tẩy phủ thành chủ rồi." Nghe được Lý Gia vượng lời nói, tên kia bị bao quanh bảo vệ Cẩm Ý lão giả, trong mắt thiểm quá một tia kinh hoàng vẻ Ơp á ấp nói, vị đại nhân này, đối với bạn của ngươi tử vong, chúng ta phủ thành chủ cảm thấy hết sức xin lỗi, chúng ta nguyện ý bồi thường kia người bạn nào người nhà một nhóm lớn tiền tài, hy vọng ngươi bỏ qua nhà chúng ta thiếu ra một con ngựa, chúng ta phủ thành chủ sẽ vô cùng cảm kích. Nghe được tên kia cẩm ý lão giả lời nói, lý gia vượng nhướng mày, trong mắt hàn quang trận lóe, lớn tiếng quát lớn, giết bạn của ta, bồi mấy tiền là được. Ngươi nghĩ đến Mỹ, nói cho ngươi biết, nợ máu trả bằng máu. Lập tức đem vương liệt cho ta giao ra đây, nếu không, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác, đem bọn ngươi phủ thành chủ chi người chu diệt hầu như không còn rồi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tên kia cẩm y lão giả trong mắt thiểm quá một tia sợ hãi vẻ, nếu như không phải của hắn quyền thế không đủ, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng Lý Gia Vượng yêu cầu, đem vương liệt cho giao ra đi, mặc kệ xử trí, giữ được của mình tính mạng, nhưng là hắn không có cái kia tất cả đều là, hắn thật chắc chắn qua là phủ thành chủ quảng gia. Vương liệt lại là chủ nhân của hắn, vì vậy, hắn là không thể nào đem vương liệt giao ra đi, cho nên, kia ở do dự một hồi nói. Vị đại nhân này, nhà chúng ta thiếu chủ vẹn vẹn chỉ là giết một người bằng hưu của ngươi mà thôi, ngươi thật nhẫn tâm muốn đem chúng ta phủ thành chủ chu diệt hầu như không còn sao. Phải biết, chúng ta phủ thành chủ những người này cũng đều là vô tội a. Ngươi cũng cờ hở. N dê thể chu diệt người vô tội a. Nghe được tên kia cẩm y lão giả lời nói, lý gia vượng cười lạnh một tiếng nói, ta nhổ vào người vô tội. Từ Vương Liệt làm sáng làm bậy tính mạng trong, cũng có thể thấy được các ngươi phủ thành chủ cũng không phải là thứ gì tốt. Giết cũng sẽ giết. Lại nói rồi, trên đời nào có nhiều như vậy người vô tội? Bạn của ta hay, vẫn là vô tội đây này. Không vẫn là bị nhà ngươi thiếu chủ Vương Liệt cho giết chết sao? Cho ngươi một phút đồng hồ suy nghĩ thời gian, đem Vương Liệt giao ra đây. Nếu không, các ngươi chịu đợi đến tử vong đi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tên kia cẩm ý lão giả sắc mặt đại biến. Vội vàng ở bên người một tên tinh nhuệ hộ vệ bên thai nói nhỏ mấy tiếng, liền đối với Lý Gia Vượng nói: "Đại nhân, một phút đồng hồ thời gian quá ngắn, cho chúng ta một giờ suy nghĩ thời gian đi." Nghe được tên kia cẩm ý lão giả lời nói, Lý Gia Vượng không có trả lời, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, dùng âm tàn ánh mắt trợn mắt nhìn kia liếc một cái. Thấy Lý Gia Vượng dùng âm tàn ánh mắt chừng tự mình, tên kia cẩm ý lão giả trong lòng hoảng hốt, biết Lý Gia Vượng căn bản không sẽ dành cho lúc đó đang lúc thỉnh Tử Bình. Liền ở trong lòng âm thầm mong đợi thành chủ đại nhân nhanh lên một chút đem cứu mạng mời tới đi. Nếu không, hắn rất có thể sẽ chết thảm ở Lý Gia Vượng trong tay. Một phút đồng hồ rất nhanh đã trôi qua rồi, mà phủ thành chủ trong đại viện, trừ hơn trăm tên hộ vệ ở ngoài, nơi đó có cái gì vương liệt tồn tại. Không có nhìn thấy vương liệt, Lý Gia Vượng dĩ nhiên sẽ không đang cùng tên kêu cẩm ý lao giả khách khí rồi, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, dẫn theo 12 tên nam gia chiến sĩ tướng về kia tên cẩm Ý lão giả bên người phóng đi rồi ý nghĩ của hắn rất đơn giản chỉ cần đem tên kia cẩm Ý lão giả cho bắt được như vậy có thể nhẹ nhàng đạt được vương liệt hạ lạc do đó đem cho chém giết vì trương tiểu dũng đám người báo thù rửa hận thấy lý gia vượng đám người mục tiêu là tự mình tên kia cẩm Ý lão giả rất là khủng hoảng sắc mặt kỳ biến vội vàng quát lớn ngăn cản bọn họ ngăn cản bọn họ nghe được tên kia cẩm Ý lão giả lời nói bảo vệ kia an toàn hơn trăm tên hộ vệ Rồi giít do dự một lúc sau, hay, vẫn, là kiên trì, dơ lên vũ khí trong tay, hướng Lý Gia Vượng đám người nền đón, cũng ở trong lòng âm thầm cầu nguyện Lý Gia Vượng trở về về người vũ khí trong tay không sẽ rơi xuống trên người của mình, tốt nhất toàn bộ cũng đều rơi vào người khác trên người đi. Đối với hơn trăm tên thực lực ở ba bốn giai hộ vệ ngăn cản, Lý Gia Vượng đám người căn bản không có để ở trong lòng, dưới chân tốc độ không giảm, vũ khí trong tay, phụ trên chất khí, tùy ý huy vũ ra tất cả cản ở trên đường hộ vệ toàn bộ bị vũ khí sắc bén chém giết, trở thành vô số cỗ tàn phá thi thể, dùng trên người máu tươi đem phủ thành chủ mặt đất nhuộm đỏ. trong chớp mắt công phu thời gian, tên kia cẩm y lão giả bên cạnh hộ vệ tiểu bị tàn sát không còn, chỉ còn lại có kia ở Lý Gia Vượng cùng 12 tên năm gia chiến sĩ hung dưới ánh sáng phát run. nhìn cả người phát run, sắc mặt hoảng sợ không dứt cẩm y lão giả, Lý Gia Vượng đem dĩ máu trưởng kiếm đặt ở kia trên cổ, nhẹ giọng hỏi, nói cho ta biết, Vương Liệt ở nơi đó. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, ở cảm nhận được trên cổ trường kiếm lạnh như băng hơi lạnh, tên kia cẩm y lão giả, mặc dù biết nói Vương Liệt vị trí nói ra, tự mình tương lai nhất định sẽ bị thành chủ đại nhân trả thù, không được hại chết, nhưng là kia nếu như không có nói, hiện tại tiểu sẽ chết, vì sống lâu một hồi, kia hay, vẫn, là không chút do dự nói, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Vương Liệt ở phủ thành chủ hậu viện thành chủ đại nhân thư phòng mật thất trong. Nghe được tên kia cẩm y lão giả lời nói, Lý Gia Vượng dùng dì máu trường kiếm, ở kia trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ hai cái nói, phía trước dẫn đường, đã tìm được Vương Liệt, ta liền thả ngươi một con đường sống, nếu không, ta liền đem ngươi tháo thành tám khối, đem trên người của ngươi thịt ném đi cho cho ăn. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tên kia cầm ý lão giả vội vàng vẻ mặt định hót vẻ nói, đại nhân yên tâm, tiểu nhân tuyệt đối không dám lừa ngươi, Vương Liệt cùng thành chủ đại nhân nhất định nuốt ở thư phòng mật thất trong đợi chờ viện quân. Bọn họ là không dám đi ra thành chủ bởi vì bọn họ sợ bọn họ vừa đi ra ngoài đã bị ngươi phát hiện giết đi nghe được tên kia cẩm y lão giả lời nói lý gia vượng sắc mặt lạnh lẽo trường kiếm trong tay ở kia trên cánh tay nhẹ nhàng vẽ một cái một đạo vết máu xuất hiện đỏ sẫm máu tươi từ kia trên cánh tay chảy ra khiến cho phát ra một tiếng thê lương tiếng tiêu thảm thiết nhìn tiêu thảm thiết không dứt cẩm y gặp may lý gia vượng hừ lạnh một tiếng nói phế vật vội vàng dẫn đường nhiều như vậy nói nhảm làm gì nghe được lý gia vượng hừ lạnh có tiếng Tên kia cẩm ý lão giả không dám chậm trễ, cố nén trên cánh tay đau nhức hướng phủ thành chủ hậu viện trong buôn ba mẹ xe Ben đi một lát công phu thời gian sau đó Lý Gia Vượng ở cẩm ý lão giả dưới sự dẫn dắt thuận lợi tiến vào đến phủ thành chủ hậu viện trong thư phòng cũng mở ra mật thất đại môn tiến vào đến thư phòng mật thất trong nhìn nút ở mật thất trong run run dẩy ry thanh niên cùng với một tên vóc người cao tới ra thịt đội lên trên người phóng thích ra Cường giả hơi thở đại Hán Gia Vượng nhìn bên cạnh cẩm ý lão giả một cái nói Bọn họ chính là Vương Liệt cùng Thành Chủ sao? Nghe được Lý Gia Vượng câu hỏi, tên kia cẩm y lão giả vội vàng gật đầu nói, vâng, người tuổi trẻ kia chính là giết chết bạn của ngươi hung thủ Vương Liệt. Tên kia đại hán tức là Thành Chủ đại nhân. Nghe được tên kia cẩm y lão giả lời nói, mật thất trong hùng tráng đại hán, hai mắt thả ra hai đạo tinh quang, hung hăng trợn mắt nhìn tên kia cẩm y lão giả liếc một cái, lớn tiếng quát lớn, quảng ra, ngươi lại dám bán đứng ta, chờ ta sau khi ra ngoài, nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn cũng đem gia tộc người chi người toàn bộ chém giết hầu như không còn. Tên kia đại hán hung mãnh lời nói, để cho cẩm ý lão giả cả người run lên, không dám đáp lại, chẳng qua là thật chặt nút ở Lý Gia Vượng phía sau. Lý Gia Vượng đánh giá cẩn thận một hồi tên kia hùng tráng đại hán liếc một cái, liền khẽ cười một tiếng nói, người hôm nay thì không cách nào đi ra nơi này từng bước. Sau khi nói xong, không, giống, đợi tên kia hùng tráng đại hán phản ứng, Lý Gia Vượng tiểu vung tay lên, hướng về phía bên cạnh 12 tên năm gia chiến sĩ nói Giết bọn họ. Lý gia vượng lời nói vừa dứt, liền gặp được kia phía sau 12 tên năm giai chiến sĩ, rồi giít thân hình vừa động, nhích tới gần đến tên kia hùng tráng đại hán bên cạnh, vũ khí trong tay, phụ trên chất khí, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về kia tên hùng tráng đại hán trên người cấp tốc chém dụng đi. Đối mặt 12 tên 5 giai chiến sĩ vây công, tên kia hùng tráng đại hán phát ra gầm lên giận dữ, rút ra một thanh trường kiếm, toàn thân chân khí không có chút nào giữ lại rót vào đến kia trường kiếm trong tay trong thướng một tên nam giai chiến sĩ trên người chào hỏi đi, rất có trước khi chết cũng muốn kéo một đệm lương tư thái. đáng tiếc kia tính toán là tốt, nhưng là thực tế thì tàn khốc. Đối mặt kia trước khi chết một kích, tên kia nam giai chiến sĩ không có đón đỡ, mà là thân hình cấp tốc lui về phía sau, tránh thoát kia trước khi chết một kích, mà những khác mười một gã vô giai chiến sĩ vũ khí trong tay thì không có chút nào ngoài ý muốn rơi vào kia trên người, đem chém làm vay phiến, chết không thể ở chết rồi, chém giết tên kia vùng tráng đại hán sau đó một tên năm gia chiến sĩ sau đó một kiếm, đem tên kia run run rẩy rẩy không dám phản kháng thanh niên đánh chết, cũng nhanh chóng đem hai trên thân người nhận không gian gỡ xuống, đưa cho Lý Gia Vượng sau, Cửu Đường Hoàng đứng ở Lý Gia Vượng phía sau, đợi chờ kia ra lệnh. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, Hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 755, Truy nã 2. Chương 755, Truy nã 2 thấy Lý Gia Vượng thủ hạ không chút do dự đem vương liệt cùng kia phụ thân chém giết núp ở Lý Gia Vượng phía sau lưng cái kia tên cẩm y lão giả sợ hãi, Lý Gia Vượng giết người diệt khẩu không tự chủ được quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ nói đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng nghe được tên kia cẩm y lão giả lời nói đang nhìn đến kia trên mặt kinh hoàng vẻ Lý Gia Vượng nhướng mày lạnh lùng nói ta nói không giết cũng sẽ không giết ngươi ngươi lo lắng gì sau khi nói xong Lý Gia Vượng tiệu một cước đá vào cái nốt trên Đem đáng ngất, mới đúng bên cạnh 12 tên 5 gia chiến sĩ lớn tiếng nói, "Chúng ta đi nhanh lên đi. Nếu không, đợi đến bổn địa đóng quân chạy tới, chúng ta khả thì phiền toái." Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng cũng nhanh bước hướng ngoài mật thất mặt đi tới. Làm Lý Gia Vượng đoàn người mới vừa đi ra thư phòng mật thất, liền phát hiện cả vị thành chủ phủ cũng đã bị chi chít binh sĩ sợ vây quanh, từng thanh lôi bắn sẹo súng, một đám lôi bắn sẹo pháo ly tử pháo. Các loại vũ khí ở kia đi ra thư phòng một khắc kia, Tiểu nhắm ngay bọn họ đoàn người, cũng không chút do dự bác cỏ, nhất thời, chỉ thấy được từng đạo huy lực cường đại lôi bắn xẻo tuyến, một đám huy lực vô cùng ly tử pháo, che trời út đất hướng Lý Gia Vượng đoàn người trên người kích bắn xẻo đi. Đối mặt chi chít lôi bắn xẻo tuyến ly tử pháo công kích, Lý Gia Vượng sắc mặt đại biến, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí tuôn ra ra, ở kia bên ngoài cơ thể tạo thành một kiên cố vô cùng kim sắc phòng ngự cháo, đem từng đạo lôi bắn xẻo tuyến một đám ly tử pháo che ở kia thân thể ở ngoài. Linh hoạt nện bước thi triển ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phủ thành chủ phía ngoài phá vòng đây đi. Mà 12 tên 5 giai chiến sĩ, cũng rồi giít thi triển ra phòng ngự cháo, chống đỡ lôi bắn sẹo tuyến ly tử pháo công kích, hóa thành từng đạo thân hình, theo sát ở Lý Gia Vượng trên người hướng phủ thành chủ phía ngoài phá vòng đây đi. Thấy Lý Gia Vượng muốn phá vòng đây đi, phủ thành chủ chung quanh binh sĩ, rồi giít dơ lên vũ khí trong tay, đối với Lý Gia Vượng đoàn người tiến hành bao trùm tính xạ kích đồng thời an bài ở trung quanh một quả mai đạn hỏa tiễn, cũng rồi dứt hướng Lý Gia Vượng đoàn người trên người chút xuống đi, một chút cũng không có đem đạn hỏa tiễn sẽ hay không ảnh hưởng tới vô tội để ở trong lòng. Đối mặt trung quanh dậy đặt hỏa lực công kích, Lý Gia Vượng bên ngoài cơ thể phòng ngự cháo một trận kịch liệt đung đưa, chân khí trong cơ thể cấp tốc tiêu hao, khiến cho bị buộc điều động năng lượng chuyển hóa khí trong năng lượng, bổ sung kia thể nội tiêu hao năng lượng. Đồng thời dưới chân tốc độ tăng nhanh, trường kiếm trong tay khinh vũ. Từng đạo bén nhọn chí cực ngân sắc kiếm quang từ trường kiếm trong kích bắn sẹo ra, hướng ngăn trở một con đường riêng đường binh sĩ trên người chút. Xuống đi, đem từng tên chặn đường binh sĩ vô tình đánh chết, khai phát ra một cái chạy ra phụ thành chủ con đường. Theo lý gia vượng dưới chân tốc độ tăng nhanh, kia trường kiếm trong tay không ngừng huy vũ ra, từng tên binh lính chết thảm ở kia trường kiếm trong tay trong, phụ thành chủ đại môn đang ở trước mắt, chỉ cần kia ở vượt qua vài giây đồng hồ thời gian, kia có thể thuận lợi rời đi phụ thành chủ chui vào đến phủ thành chủ ngoài trên đường cái. Đang ở Lý Gia Vượng sắp thoát đi phủ thành chủ thời điểm, một quả mai ly tử pháo không lấy tiền hướng phủ thành chủ nơi cửa chính chuốt xuống đi, đem Lý Gia Vượng hoàn toàn bao phủ ở vô số ly tử pháo trong, kích liệt nổ tung trên, đem phủ thành chủ đại môn cũng đều cho tung bay rồi. Nhìn bị phá hủy hầu như không còn phủ thành chủ đại môn, phụ trách chỉ huy đóng quân tiếu trừ Lý Gia Vượng lôi vũ, không tự chủ được thấp giọng lẩm bẩm, bị nhiều như vậy ly tử pháo kích ở bên trong, cũng nên tử vong đi. Lôi Vũ là tinh cầu tướng phòng giữ, nắm giữ lấy tinh cầu trên toàn bộ đóng quân, phủ thành chủ bị Lý Gia Vượng đoàn người chu diệt hầu như không còn. Nếu như hắn không thể đem Lý Gia Vượng đoàn người tiêu diệt, kia sẽ gặp phải tàn khốc trừng phạt. Chẳng những tinh cầu tướng phòng giữ chức vụ khó giữ được, còn khả năng bị đưa ra tòa án quân sự, trở thành phủ thành chủ mọi người bị tàn sát hầu như không còn người chịu tội thay. Vì vậy, kia ở biết được phủ thành chủ chi người toàn bộ tử vong tin, tức sau đó liền không chút do dự điều động đóng quân. Đem phủ thành chủ đoàn đoàn bao vây, tuyệt đối không cho phép Lý Gia Vượng sống rời đi viên tinh cầu này. Lôi vũ lời nói vừa dứt, liền gặp được Lý Gia Vượng mang một cái kim sắt phòng ngự cháo, nhanh như tia chấp từ ly tử pháo nổ tung khiến cho xương khói trong, một nhảy dựng lên, hướng phủ thành chủ phía ngoài chạy như điên, mà 12 tên không có chịu đến trọng điểm chú ý 5 giai chiến sĩ, cũng rồi giít mang một cái phòng ngự cháo, theo sắt ở Lý Gia Vượng phía sau, hướng phủ thành chủ phía ngoài chạy như điên. Thấy Lý Gia Vượng đoàn người toàn bộ cũng đều thoát đi phủ thành chủ, không có một người chết ở dậy đặt lửa đạn trong, lôi vũ sắc mặt đại biến, lập tức tiểu ý thức được Lý Gia Vượng đoàn người thực lực quá mức cường đại, bình thường vũ khi đối với Lý Gia Vượng đoàn người không có hiệu quả, mà đại quy mô tinh sát thương tính vũ khí, tự mình nhưng không cách nào ở thành chủ trong sử dụng, liền vội vàng ra lệnh đóng quân trong cao thủ, đối với Lý Gia Vượng đoàn người tiến hành truy kích, thoát đi phủ thành chủ sau đó. Lý Gia Vượng nhìn thoáng qua ở bầu trời trong tự do bay lượn từ trôi nổi đoàn xe, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí cấp tốc vận chuyển, thủy chiều một loại tràn vào đến kia trường kiếm trong tay trong, theo kia giống to một tiếng, hướng trong thiên không từ trôi nổi đoàn xe phương hướng phát qua, nhất thời, chỉ thấy được một đạo bén nhọn chí cực ngân sắc kiếm quang, từ trường kiếm trong kích bắn sẹo ra, chính xác vô cùng rơi vào trong thiên không từ trôi nổi nhóm. Trên xe, đem cái kia từ trôi nổi đoàn xe đánh rơi xuống. Cái kia từ trôi nổi đoàn xe vừa rơi xuống đất, Lý Gia Vượng tiểu vung tay lên, một công trình sư xuất hiện ở từ trôi nổi đoàn xe bên cạnh, nhanh như tia chớp đem chịu đến tổn thương từ trôi nổi đoàn xe chữa trị xong. Mà Lý Gia Vượng thì không chút do dự đem từ trôi nổi nhóm trên xe hành khách ném xe, ở 12 tên năm gia chiến sĩ toàn bộ sau khi lên xe, ra lệnh công trình sư tư thái từ trôi nổi đoàn xe hướng không gian cảng mau chóng đuổi theo. Cấp lấy từ trôi nổi đoàn xe sau đó, Lý Gia Vượng nhìn thoáng qua theo sát tại chính mình phía sau không trung chiến xa, vung tay lên. Mấy ngàn đỡ khung không người nào chiến đấu cơ chống rông xuất hiện ở trong thiên không, nhanh như tia chớp tạo thành chiến đấu đội hình, hướng truy kích Ly gia vượng không trung chiến xa khởi sướng hung mãnh công kích. Nhất thời chỉ thấy được một quả mai đạn đạo chưa từng người chiến đấu cơ trong kích bắn sèo đi, hướng đóng quân tư thái không trung chiến xa chuốt xuống đi, đem từng chiếc một không trung chiến xa đánh rơi. Thấy chặn đường mấy ngàn đỡ khung không người nào chiến đấu cơ, phía sau chỉ huy lôi vũ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lập tức thông báo không gian cảng vụ cận đóng quân làm tốt công kích chuẩn bị một khi Lý Gia Vượng từ Thái Tử trôi nổi đoàn xe tiến vào đến không gian cảng phụ cận, tự bắn điện từ pháo đem Lý Gia Vượng anh xuống tới. Cùng lúc đó, theo sát ở Lý Gia Vượng phía sau không trung chiến xa, rồi rít lộ ra chứa ở trên của hắn điện từ pháo, đem một đám vi lực vô cùng điện từ pháo hướng chặn đường không người nào chiến đấu cơ trên chút xuống đi, đem từng chiếc một không người nào chiến đấu cơ đánh rơi, phát ra một tiếng kịch liệt nổ tung trên, hóa thành một đoàn cực nóng hỏa diễm rơi xuống đến trên mặt đất, nện ở từng ngọn kiến trúc trên thấy phía sau theo sát không nghỉ không chung chiến xa Lý Gia Vượng khỏe mắt lộ ra một tia cười lạnh có tiếng, bàn tay to không ngừng huy động, từng chiếc một năm người chiến đấu cơ từ cản khôn giới trong bay ra, hướng từng chiếc một không chung chiến xa khởi sướng hung mãnh công kích, dựa vào số lượng ưu thế, đem từng chiếc một không chung chiến xa đánh rơi đánh buộc, hóa thành từng đoàn từng đoàn tia lửa. Không lâu sau đó, Lý Gia Vượng đoàn người lái từ trôi nổi đoàn xe tiến vào đến không gian cảng phụ cận, từng đạo huy lực khổng lồ điện từ pháo. Từ an bài ở không gian cảng phụ cận đóng quân doanh địa trong bắn ra, chính xác vô cùng rơi vào Lý Gia Vượng đám người ngồi từ trôi nổi nhóm trên xe, khiến cho bị buộc từ từ trôi nổi nhóm trên xe nhảy rơi xuống. May là, Lý Gia Vượng đám người thực lực cường đại, từ trên cao trong ngã rơi xuống, mặc dù nhận lấy trình độ nhất định bị thương, lại còn có thể tự do hành động, ở sau khi hạ xuống, nhanh như tia chớp chui vào đến trong đám người, phòng ngừa đóng quân bắn điện từ pháo hoanh kích bọn họ. Quả nhiên... Lý gia vượng đám người một chui vào đến hỗn loạn trong đám người, đóng quân doanh địa điện tử pháo, vốn nhờ vì bận tâm vô tội thị dân, không dám tùy ý bắn điện tử pháo, chỉ có thể phái trong quân cao thủ tiến vào trong đám người tìm tỏi Lý gia vượng đám người hành tung, cũng đang tìm đến kia hành tung sau đó đem đánh chết hoặc là xanh cầm. lẫn vào trong đám người thoát khỏi quân đội tầm mắt sau đó, Lý gia vượng đám người tụ tập đến một chỗ, nhanh chóng chạy đến một bởi vì hỗn loạn mà xa vào đến chống trả tình cảnh trên quảng trường nhanh như tia chớp thả ra một chiếc một sao chiến hạm, cũng nhanh chóng tiến vào chiến hạm trong, hướng không gian cảng trộ ở phương hướng buôn ba mẹ xe dead bendy. một sao chiến hạm lên không trung sau đó, một quả mai uy lực cường đại điện từ pháo từ đóng quân doanh địa trong kích bắn xẻo ra, che trời út đất hướng một sao trên chiến hạm chuốt xuống đi. những thứ kia điện từ pháo mặc dù uy lực cường đại, nhưng là lại không cách nào phá vỡ một sao chiến giáp phòng ngự cháo, chỉ có thể để cho một sao chiến hạm phòng ngự cháo một trận kịch liệt đung đưa. đối mặt điện từ pháo của Nguyễn anh. Lên không trung sau đó, một sao chiến hạm cũng không phải là ăn chay, lập tức mở ra pháo khẩu, từng đạo tráng kiện năng lượng của sáng, từ một sao trên chiến hạm kích bắn sẻo ra, hướng đóng quân doanh địa trong điện từ pháo trận địa chốt xuống đi, đem một đám điện từ pháo phá hủy. Một trận điên cuồng lửa đạn oanh kích sau đó, không gian cảng phụ cận đóng quân doanh địa trong điện từ pháo trận địa bị phá hủy hơn phân nửa, còn lại điện từ pháo đã không cách nào đối với một sao chiến hạm tạo thành quá lớn uy hiếp, cho nên một sao chiến hạm lập tức thu hồi pháo khẩu, tăng tốc hướng không gian cảng phụ cận không xa một cái không gian điểm nhảy tọa độ mau chóng đuổi theo rồi nhìn hướng vương xa bay đi một sao chiến hạm tinh cầu tướng phòng giữ lôi vũ sắc mặt một trận trắng bệnh không tự chủ được thấp giọng lẩm bẩm hắn thế nhưng lại có một quả có thể dung là chiến hạm nhận không gian thật là thật bất khả tư nghị chẳng lẽ hắn là cái kia đại quý tộc dòng chính tộc nhân không được sao chứ nhìn sắc mặt tái nhợt lôi vũ liếc một cái kia bên cạnh một tên sĩ quan phụ tá nhẹ giọng nhắc nhở đại nhân cái kia giết chết thành chủ hung thủ đã lái chiến hạm hướng không gian khiêu dược điểm phương hướng buôn ba mẹ xe Deadman đi rồi rất nhanh tiểu thông qua điểm nhảy tọa độ rời đi chúng ta nơi này vì vậy ta đề nghị đại nhân lập tức thông báo đóng tại gần tới tinh cầu trên hạm đội thứ 54 tư lệnh một tiếng để cho kia phái chiến hạm phong tỏa điểm nhảy tọa độ phòng ngừa tên kia hung thủ trốn cách chúng ta này tấm tinh vực nghe được thủ hạ sĩ quan phụ tá lời nói lôi vũ sắc mặt trắng bệnh nói hạm đội thứ 5 khoảng cách điểm nhảy tọa độ quá xa đợi đến kia chạy tới điểm nhảy tọa độ thời điểm Cái kia hung thủ cũng nên trốn đi qua, chúng ta căn bản bắt không được hắn, lần này chúng ta khả thảm. Lôi vũ lời nói vừa dứt, liền gặp được kia bên cạnh cái kia danh phó quan thấp giọng nói, Đại nhân, phủ thành chủ quản gia còn chưa chết, chúng ta có thể đem tất cả lỗi toàn bộ đẩy tới tên kia quản gia trên người, để cho kia lưng đeo toàn bộ trách nhiệm, chúng ta lại đem kia cái bí mật xử lý sạch, như vậy, đại nhân có thể giữ được hiện tại chức vị rồi. Nghe được tên kia sĩ quan phụ tá lời nói, lôi vũ suy tư một hồi nói, người nói không sai. Chỉ cần chúng ta vận hành được rồi Ở dâng lên một chút tiền tài Hẳn là có thể tránh thoát một kiếp Sau khi nói xong Lôi vũ liền lập tức hướng lưu vân đế quốc hạm đội thứ 5 tư lệnh Thông báo phủ thành chủ bị tàn sát hầu như không còn tin tức Cũng thỉnh cầu kia phái hạm đội phong tỏa điểm nhảy toa độ Bắt lý ra vượng đoàn người Đồng thời ở sĩ quan phụ tá bên thai nói nhỏ mấy tiếng Để cho kia xử lý phủ thành chủ quản ra đi Không lâu sau đó Lưu Vân Đế quốc Hoàng đế ở biết được phủ thành chủ chi người bị Lý Gia Vượng tru diệt hầu như không còn tin tức ở cả nước trong phạm vi đối với Lý Gia Vượng tiến hành treo giải thưởng truy nã mà khi đó Lý Gia Vượng đã sớm rời đi Lưu Vân Đế quốc tiến vào đến Lưu Vân Đế quốc tử đối đầu Phi Vũ Đế quốc cảnh nội thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hương diễm hệ thống đón đọc đỉnh cấp công tử chương 756 mua nhà mua đầy tớ chương 756 mua nhà mua đầy tớ Nước phủ Sa Thành ở vào Phi Vũ Đế Quốc Tây Bắc Bộ cùng Lưu Vân Đế quốc lân cận là Phi Vũ Đế quốc lớn nhất phồn hoa nhất thương nghiệp tinh cầu cũng là Phi Vũ Đế quốc cùng người khác nhiều Đế quốc tiến hành mua bán trung chuyển tinh cầu mỗi ngày ra vào chuyển vận hạm cao tới trăm vạn chiếc thuyền sinh ra lợi nhuận càng là cao tới vạn ức cấp 3 tinh thạch mỗi ngày ra vào người lưu lượng cũng đạt tới kinh khủng một tỷ đơn người bởi vì nước phủ Sa Thành phồn hoa cùng với kia nhích tới gần Lưu Vân Đế quốc vị trí địa lý. Phi Vũ Đế Quốc đem Đế Quốc cường đại nhất ba hạm đội, một trong hạm đội thứ 3, đặt ở nước Phù Sa thành phụ cận một tiểu hành tinh trên, còn phái ra hạm đội thứ 3 thứ 5 phân đội, thời gian giải trú đóng ở nước Phù Sa thành, bảo vệ nước Phù Sa thành an toàn cùng với bình thường thương nghiệp mua bán không bị quấy rầy. Một cái khổng lồ không gian cảng trong, tính bằng đơn vị hàng vạn chuyến vận hạm, ở trí năng hệ thống dưới sự chỉ huy, từng chiếc từng chiếc trang bị đầy đủ hàng hóa chuyển vận hạm tự động tiến vào đến không gian cảng trong ngừng hoặc là xuất cảng mà Lý Gia Vượng cũng lái từ một tinh chiến hạm cải trang mà thành thương thuyền tiến vào ở không gian cảng trí năng hệ thống dẫn dắt dưới tiến vào đến không gian cảng trong một ngừng điểm trên đỗ hảo một sao chiến hạm cải trang mà thành thương thuyền sau Lý Gia Vượng tiểu dẫn theo 12 tên 5 giai chiến sĩ từ phồn hoa không gian cảng trong đi ra tơi lên một lượng hào hoa từ trôi nổi đoàn xe trực tiếp chạy tới nước phủ xa thành hào hoa nhất thư thích một tòa khách sạn trong nghỉ ngơi cũng lợi dụng tiểu điểm trong cung cấp hệ thống lưới internet. Tuần tra một chút nước phù Sa thành lâu chuyển nhượng cửa hiệu cửa hàng trải tin tức ở Sa Hoa Thư thích tiểu điểm trong quốc nghỉ ngơi một đêm sau đó Lý Gia Vượng đoàn người đơn giản ăn qua bữa sáng Tiểu chạy thẳng tới tối hôm qua tuần tra tốt bán lâu nơi chuẩn bị mua một ngọn biểu đinh là mình tổng bộ cùng điểm dừng chân cũng bắt đầu kêu bán cơ giới chiến sĩ kế hoạch chỉ trong chốc lát Lý Gia Vượng đoàn người Tiểu chạy tới bán lâu nơi cũng ở bán lâu nơi quản lý nhiệt tình nên đón dưới bước nhanh tiến vào đến một gian Thư thích phòng học trong. Bưng lên phòng họp trên mặt bàn trà ngon tùy ý thưởng thức một ngụm, Lý Gia Vượng liền nhìn ngồi tại chính mình đối diện bán lâu nơi quản lý nói: "Vương kinh lý, ngày hôm qua ta cho ngươi lưu nói, ngươi hẳn là thấy được chưa?" Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tên kia bán lâu nơi quản lý khe khẽ gật đầu, khuôn mặt mong đợi vẻ nhìn Lý Gia Vượng nói: "Lý tiên sinh, ta xem ngươi tối hôm qua nhắn lại, ngươi nói ngươi muốn mua ở vào chu Tức Đại giữa đường 200 tầng cao số 5 điền, không biết có phải hay không là thật." Nghe được tên kia quản lý lời nói, Lý Gia Vượng khe khẽ gật đầu nói, vâng, không biết chúng ta lúc nào có thể tiến hành giao dịch. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, ở cảm nhận được kia giọng điệu trong cấp bách lý, tên kia quản lý đầu vừa chuyển, có chút khó xử nói. Lý Tiên Sinh, Chu Tước Đường Cái là chúng ta nước phụ xa thành phổn hoa nhất ba đường cái một trong, mà số 5 building càng thêm là nằm ở Chu Tước Đường Cái trung tâm, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Vì vậy, mặc dù số 5 building mới vừa kiến hảo không bao lâu, đã có rất nhiều người mua muốn mua số 5 building rồi. Cho nên, ngươi muốn mua số 5 biểu đình khả, năng có chút khó khăn. Nghe được tên kia quản lý lời nói, Lý Gia Vượng lập tức hiểu biết đối phương muốn nâng giá, liền nhướng mày nói, con người của ta không thích quanh co lòng vòng, ta chỉ muốn hỏi ngươi, số 5 biểu đình bán hay không, nếu như muốn bán, cần bao nhiêu tiền tài. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, đang nhìn đến kia nhăn lại chân mày, tên kia quản lý cũng không dài dòng rồi, trực tiếp mở miệng nói, bán, bất quá giá tiền có chút quý, cần 10 vạn cấp 3 tinh thạch. Sau khi nói xong, tên kia quản lý liền dùng ánh mắt mong chờ nhìn Lý Gia Vượng, hy vọng kia có thể đem này tòa building cho mua lại, chỉ cần Lý Gia Vượng mua này tòa building, hắn ít nhất cũng có thể đạt được một vạn cấp 3 tinh thạch lợi nhuận, bởi vì kia lén lén đem số 5 building giá tiền tăng lên 1 phần 10, mà này 1 phần 10 giá tiền thuộc về kia một người tất cả. Nghe được tên kia quản lý lời nói, Lý Gia Vượng trong mắt hàn quang chợt lóe, giọng điệu không vui nói: "Vương kinh lý, làm người muốn phúc hậu, ta lại cho ngươi một lần ra giá cơ hội." Ngươi nói cho ta biết một chân thật giá tiền đi. Nếu như giá tiền thích hợp lời nói, ta có thể đem tại chỗ mua lại, nếu không, ta chỉ đành phải khác đổi lại một nhà bất động sản công ty. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, ở cảm nhận được kia trên người buông thả ra ngoài nhẹ nhẹ hơi lạnh, tên kia quản lý tâm thần chấn động, không tự chủ được ở trong lòng kinh hô. Mẹ! Người này khẳng định giết người vô số, nếu không, trên người tại sao có thể có như vậy nồng đậm sát khí đấy? Bị Lý Gia Vượng trên người buông thả ra ngoài hơi lạnh sở rung động quản lý, không có kiên trì nguyên lai like giá tiền, lập tức đem 10 vạn cấp 3 tinh thạch giá tiền hạ thấp 9 vạn cấp 3 tinh thạch, cái này thấp nhất hạn độ trở lên không nhiều lắm giá vị. Toàn văn chữ, 9 vạn cấp 3 tinh thạch. Lý Gia Vượng thấp giọng tự nói một trận, cảm giác tự ta ở trên mạng tuần tra giá tiền mắc một chút, bất quá, vì tiết kiệm thời gian, hắn cũng không muốn đang tiếp tục dây dưa đi xuống, liền đối với tên kia quản lý nói, "Vương kinh lý, 9 vạn cấp 3 tinh thạch ta mua." Chúng ta bây giờ đã đem hợp đồng cho ký kết đi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tên kia quản lý thất kinh, không tự chủ được vẻ mặt nghi ngờ vẻ hỏi, hiện tại tiểu ký kết hợp đồng sao? Người không cần đến số 5 yêu đi khảo sát hạ xuống, ở thương nghị một chút cụ thể chi tiết sao? Nghe được tên kia quản lý lời nói, Lý Gia Vượng khẽ cười một tiếng nói, không cần, nếu như không có vấn đề, chúng ta tiểu ký kết hợp đồng đi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tên kia quản lý liền không có lại tiếp tục truy vấn. Mà là sảng khoái để cho một tuổi thanh xuân cô gái đem hợp đồng lấy tới, đưa cho Lý Gia Vượng để cho kia trà xét một chút. Cẩn thận đọc một chút trên hợp đồng điều khoản, Lý Gia Vượng không có phát hiện bất kỳ vấn đề gì, liền ở hợp đồng trên ký xuống mệnh lệnh của mình, đồng thời ở đem hợp đồng đưa cho tên kia quản lý, cũng vung tay lên, từ càn khôn giới trong lấy ra 9 vạn mai cấp 3 tinh thạch, ngã vào đến phòng họp trên mặt đất, hướng về phía tên kia quản lý nói, "Vương kinh lý, nơi này là 9 vạn viên cấp 3 tinh thạch, ngươi tìm người kiểm lại một chút đi." Nghe được lý Gia Vượng lời nói, tên kia quản lý khe khẽ gật đầu, lập tức kêu mười mấy an ninh, để cho kỳ thanh điểm phòng họp trong tinh thạch số lượng, cũng ở An Ninh đem tinh thạch kiểm kê xong, xác định một viên không ít sau đó, mới ở hợp đồng trên ký xuống mệnh lệnh của mình, sau đó đem hợp đồng đưa cho Lý Gia Vượng một phần nói, "Lý tiên Sinh, từ giờ trở đi số 5 Building tiểu thuộc về ngươi rồi, ngươi chừng nào muốn tiếp nhận số 5 Building, cho ta biết một tiếng, ta sẽ nhường chịu trách." Nhiệm số 5 Building An Ninh rút lui ra khỏi số 5 Building. Nghe được tên kia quản lý lời nói, Lý Gia Vượng khe khẽ gật đầu nói, ân, trở về, về Ta Nghĩ muốn tiếp nhận số 5 building thời điểm, sẽ sớm thông báo ngươi một tiếng. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng liền cự tuyệt tên kia quản lý ăn cơm muốn mời, dẫn theo 12 tên 5 giai chiến sĩ, rời đi bán lâu nơi, hướng nước phủ xa thành lớn nhất nô đái hành tiến đến. Không lâu sau đó, Lý Gia Vượng đoàn người chạy tới ở vào nước phủ xa thành góc tây bắc thịnh hành nô đái hành, cũng trực tiếp một chút tên muốn gặp nô đái hành quản sự Ngồi ở nô đái hành một gian xa hoa thư thích phòng họp trong đợi chờ Lý Gia Vượng, đột nhiên phát hiện phòng họp đại môn bị mở ra, một tên vóc người thon thả, bộ ngực sung mãn, tướng mạo xinh đẹp, ngông ngạo nghệ lưỡi lên, cô gái quyến rũ đẩy ra phòng họp đại môn, tiến vào đến phòng họp trong, tiện tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống, vẻ mặt tò mò vẻ nhìn Lý Gia Vượng nói: Ta gọi là Kim Mai, là thịnh hành nô đái hành quản sự. Ta nghe nói Lý Tiên Sinh điểm danh muốn gặp ta, nói có đại mua bán, không biết có phải hay không là thật. Nghe được Kim Mai lời nói, Lý Gia Vượng khe khẽ gật đầu nói, vâng, ta muốn mua một nhóm cao cấp đầy tớ, không biết có phải hay không là một khoản đại mua bán, có đáng giá hay không Kim Mai tiểu thư tự mình tiếp kiến. Nghe được Lý Gia Vượng muốn mua một nhóm cao cấp đầy tớ, Kim Mai sắc mặt vui mừng nói, Lý Tiên Sinh, người muốn mua chủng loại hình đó cao cấp đầy tớ, muốn mua bao nhiêu. Thình hành nô đái hành đầy tớ chia làm tam cấp bậc, phân biệt là cấp thấp, trung cấp, cao cấp, cấp thấp đầy tớ bình thường đều là quốc gia thua trận tù binh. Đế quốc bên trong phá sản người, cùng với các loại kẻ lang thang đám người, giá tiền không cao, lợi nhuận rẻ tiền, nếu như không phải là nhu cầu số lượng nhiều, thịnh hành nô đãi hành căn bản sẽ không đi làm, trung cấp đầy tớ bình thường đều là một chút trung cấp trước nghiệp giả, có một hai chủng chuyên nghiệp kỹ thuật, có thể trở thành một tên hợp cách công nhân, vì mua người sáng tạo tài phú, hoặc là một chút hai ba giai chiến sĩ cùng đế quốc tinh nhuệ binh lính, có thể vì mua người trong nhà hộ viện, thủ hộ khoáng sản trở về về tài nguyên, giá tiền trung đẳng lợi nhuận so sánh với cấp thấp đẩy tớ chỗ cao cấp. Mấy lần, cao cấp đẩy tớ thì bình thường đều là một chút 4 5 giai chiến sĩ, một chút cao cấp phần tử trí thức, một chút ở mỗi một lĩnh vực lấy được nặng đại thành tựu chuyên gia, chờ chút, giá tiền nhất cao quý, cũng là lợi nhuận cao nhất một loại đẩy tớ. Nghe được Kim Mai lời nói, Lý Gia Vượng suy tư sau khi nói, ta chuẩn bị mở một nhà cơ giới công ty, cho nên muốn mua một nhóm cao cấp hộ vệ, cùng với một nhóm cao cấp phần tử trí thức không biết ngươi có thể hay không trợ giúp ta để điểm đề nghị. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Kim Mai suy tư sau khi nói, Lý Tiên Sinh muốn mở một nhà nhiều đại quy mô cơ giới công ty. Nghe được Kim Mai lời nói, Lý Gia Vượng không chút do dự trả lời, ta chuẩn bị mở một nhà siêu lớn quy mô cơ giới công ty, trong vòng một tháng mở rộng bách ra chi nhánh, sau này mỗi tháng lấy gấp đôi tốc độ tiến hành chi nhánh xây rộng hơn, cũng là là cái thứ nhất nguyệt mở 100 nhà chi nhánh, tháng thứ 2 mở 200 nhà chi nhánh. Tháng thứ ba mở 400 nhà chi nhánh, cho đến từng cái thành trấn cũng đều có một nhà chi nhánh mới thôi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Kim Mai ánh mắt sáng lên, ngó chừng Lý Gia Vượng nói, Lý Tiên Sinh dã tâm không nhỏ à. Cũng không biết Lý Tiên Sinh có hay không nhiều như vậy mới bắt đầu tài chính, phải biết mở máy giới công ty thành bốn khả là phi thường cao, đặc biệt là Lý Tiên Sinh loại này một mở chính là bách gia chi nhánh. Nghe được Kim Mai lời nói, Lý Gia Vượng cười cười nói, điểm này không cần Kim Mai tiểu thư lo lắng ta nếu dám mở như vậy chi nhánh, đã nói lên ta vừa đầy đủ tư bản cung ta sử dụng, đồng thời, ta đối với ta mở cơ giới công ty có lòng tin tuyệt đối, ta tin tưởng không lâu sau đó, ta mở cơ giới công ty, đem sẽ mang đến cho ta liên tục không ngừng lợi nhuận. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Kim Mai suy tư sau khi nói, nếu Lý Tiên Sinh có cường đại như thế tự tin, ta liền không nói thêm cái gì. Chúng ta nước phủ xa thành nhất phi vũ đế quốc lớn nhất phồn hoa nhất thương nghiệp tinh cầu, tổng cộng có 10 vạn ước nhân khẩu. 20 vạn thành chấn, hoạt động thương nghiệp phúc xạ chung quanh mấy trăm tinh vực, đầy đủ Lý Tiên Sinh thi triển mới có thể. Vì vậy, ta đề nghị Lý Tiên Sinh trước mua 100 năm giai chiến sĩ, 200 cấp 4 chiến sĩ, 100 cao cấp thương nghiệp nhân tài. Đợi đến sau này Lý Tiên Sinh tiếp tục mở chi nhánh thời điểm, còn có thể dựa theo một chi nhánh 1 năm giai chiến sĩ, 2 người cấp 4 chiến sĩ, 1 cao cấp nhân tài hình thức tiến hành mua đầy tớ. Dĩ nhiên, nếu như Lý Tiên Sinh có ý nghĩ khác, cũng có thể tự làm quyết định. Nghe được Kim Mai lời nói, Lý Gia Vượng túi đầu suy tư một hồi, cảm thấy sau này hộ vệ chủ lực hay, vẫn, là cơ giới chiến sĩ, cùng với tự mình chế tạo nên gen chiến sĩ, mà nô đãi hành cấu mua được cao dài chiến sĩ, chỉ là tự mình dùng để che giấu hai mắt người, liền khe khẽ gật đầu, nhận đồng Kim Mai đề nghị. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 757 bị... chương 757 Thấy Lý Gia Vượng dễ dàng như thế tiểu đồng ý đề nghị của mình, Kim Mai có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lý Gia Vượng sẽ dễ dàng như thế đồng ý đề nghị của mình. Dù sao, nàng cùng Lý Gia Vượng không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ là một người bán mà thôi. Bất quá, bất kể như thế nào, Lý Gia Vượng nhận đồng đề nghị của mình, để cho Kim Mai đối với Lý Gia Vượng có chút ít hảo cảm, liền khe khe gật đầu nói, nếu Lý Tiên Sinh nhận đồng đề nghị của ta, như vậy, ta liền dẫn ngươi đi cao cấp đầy tớ khu để cho ngươi tự do lựa chọn đầy tớ. Sau khi nói xong, Kim Mai tiểu xuất rời đi trước phòng họp, hướng phía ngoài đi tới rồi, mà Lý Gia Vượng cũng lập tức đứng dậy, theo sát ở Kim Mai phía sau, hướng phòng họp phía ngoài đi tới rồi. Thông qua màn sáng trên một đám gian phòng trong đầy tớ, cùng với mỗi cái đầy tớ giới thiệu, Lý Gia Vượng bắt đầu thật tình quan sát những thứ kia đầy tớ, cũng không lúc bay vùn vụt kia giới thiệu, đem tự mình chọn chúng đầy tớ lựa đi ra, giao cho một bên Kim Mai, để cho kia đem công việc mua bán thủ tục Trải qua mấy giờ chọn lựa sau đó, Lý Gia Vượng chọn lựa tự mình hài lòng 3 tên cấp 4 chiến sĩ, 2 tên năm giai chiến sĩ, 2 tên cao cấp phần tử trí thức, cùng với hai nhiều tên nữ buộc, cũng đem những thứ kia đẩy tớ danh sách toàn bộ cũng đều giao cho Kim Mai, để cho kia trợ giúp tự mình công việc thủ tục, đem những thứ kia đẩy tớ chuyển rời đến của mình danh nghĩa. Tùy ý nhìn một chút Lý Gia Vượng chọn lựa ra đẩy tớ tư liệu, Kim Mai nhìn vẻ mặt bình tĩnh vẻ Lý Gia Vượng liếc một cái, không có bởi vì Lý Gia Vượng không có dựa theo kia đề nghị. Chỉ chọn lựa hai bốn giai chiến sĩ, một năm giai chiến sĩ tức giận sinh khí, chẳng qua là ở trong lòng âm thầm nói thầm. Lý Gia Vượng có hay không có đầy đủ năng lực chi trả như vậy đầy tớ giá tiền. Dù sao, Lý Gia Vượng chọn lựa đầy tớ cũng đều là cao cấp hàng hóa, giá tiền cũng đều vô cùng cao quý, thỉnh thoảng. Người bình thường có thể chi trả khởi. Bất quá, Kim Ai mặc dù đối với ở Lý Gia Vượng chi trả năng lực rất là hoài nghi, nhưng là lại không có đi ra ngoài, cũng không có đem biểu hiện ở trên mặt mà là để cho nô đái hành kế toán, đem đám kia đẩy tớ giá tiền thông kê một chút giao cho mình. Một lát công phu thời gian sau đó, nô đãi hành kế toán đã đem lý gia vượng cần chi trả tiền tài tổng số giao cho Kim Mai. Nhìn thoáng qua lý gia vượng cần chi trả tiền tài, Kim Mai dùng một loại mong đợi ánh mắt nhìn lý gia vượng nói: "Lý tiên sinh, trải qua thống kê, người mua đám kia đẩy tớ tổng cộng cần 1 vạn cấp 3 tinh thạch, nếu như không có ngươi không có nghi vấn lời nói, chúng ta có thể tiến hành giao dịch." Nghe được Kim Mai lời nói, Ở cảm nhận được kia trong mắt mong đợi vẻ, Lý Gia Vượng không trả lời ngay, mà là khẽ cười một tiếng nói, Kim Mai tiểu thư, ngươi cho là ta có năng lực chi trả một vạn cấp ba tinh thạch sao. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt tự tin nguy hiểm, Kim Mai vốn là trong lòng còn có chút hoài nghi, hiện tại thì không có, ở nàng xem tới, lúc này Lý Gia Vượng còn có thể cười được, không có bởi vì chính mình nói ra hai vạn cấp ba tinh thạch cái này số trời mà kinh ngạc, cũng không có sinh ra chút nào cảm xúc ba động. Tiểu rõ ràng cho thấy, Lý Gia Vượng căn bản cũng không có đem một vạn cấp ba tinh thạch để ở trong lòng, cho nên liền để trong lòng lo lắng, mặt lộ hỉ sắc, Nhẹ giọng cười nói, vừa nhìn Lý Tiên Sinh bộ dạng, tiểu biết Lý Tiên Sinh không là phàm nhân, một vạn cấp ba tinh thạch căn bản không nói chơi, làm sao có thể không có năng lực chi trả đấy. Nghe được Kim Mai lời nói, đang nhìn đến kia nụ cười trên mặt, Lý Gia Vượng khe khẽ gật đầu nói, ừm, một vạn cấp ba tinh thạch, ta quả thật không để ở trong lòng. Con. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng liền từ cản khôn giới trong lấy ra một viên ngũ cấp tinh thạch, để vào đến một túi nhỏ trong, đưa cho Kim Mai nói, Kim Mai tiểu thư, đây là một viên ngũ cấp tinh thạch, thỉnh ngươi kiểm lại một chút, nếu như không có, có vấn đề, ta nghĩ tới chúng ta có thể ký kết hợp đồng, đám kia đầy tớ ta có thể mang đi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Kim Mai vẻ mặt hỉ sắc, từ Lý Gia Vượng trong tay nhận lấy, cái kia chứa một viên ngũ cấp tinh thạch túi, thật tinh đếm, khuôn mặt hưng phấn vẻ nhìn Lý Gia Vượng nói, Vốn tưởng rằng ta xem trọng lý tiên sinh năng lực, không nghĩ tới ta còn là đánh giá thấp lý tiên sinh năng lực, có thể tiện tay lấy ra một viên ngũ cấp tinh thạch người, coi như là ở nước phù xa thành cũng không phải là rất nhiều. Nghe được Kim Mai lời nói, lý gia vượng chẳng qua là cười cười, chưa trả lời. Nước phù xa thành làm phi vũ đế quốc phồn hoa nhất thương nghiệp tinh cầu, có 10 vạn ước nhân khẩu, thương nghiệp phạm vi bao trùm mấy cái tinh vực, có phù ông nhiều không kể xiết, có thể nhẹ nhàng lấy ra một viên ngũ cấp tinh thạch người, coi như là không có một tỷ. Cũng có 100 triệu, dù sao nước phủ sa thành trong người có tiền, không biết nước phủ sa thành người địa phương, còn có số lượng đông đảo phần đất bên ngoài buôn bán người. Vì vậy, Lý Gia Vượng đối với Kim Mai khen ngợi một chút cũng không có để ở trong lòng. Nhìn Lý Gia Vượng nụ cười trên mặt, Kim Mai đôi mắt đẹp trong tràn ngập to mỏ vẻ, phải biết nàng nhưng là tiếp đái quá rất nhiều có tiền khách hàng, chỉ cần nàng khen ngợi đối phương hai câu, kia một khách quen không phải là cao hứng không được gây gớm, thậm chí bày đặt làm ra một bộ ta rất có tiền. Ta rất lợi hại bộ dáng, cũng nhân cơ hội muốn mời tự mình, muốn đem tự mình làm tới giường. Trừ mấy đặc biệt đại nhân vật ở ngoài, Lý Gia Vượng là cái thứ nhất đối với mình khen ngợi không có quá lớn phản ứng. Lý Gia Vượng nụ cười trên mặt, cùng với tự tin bộ dáng, để cho Kim Mai cảm nhận được hiếu kỳ vô cùng, nàng nghĩ mãi mà không rõ. Một người trẻ tuổi, tại chính mình cái này đại mỹ nhân trước mặt, thế nhưng lại không có một tia ngượng ngùng tình, cũng không có sắc lang loại ánh mắt, còn giống như kia là một ngàn năm láo quái vật nhìn phai nhạt thế gian tục sự một loại dường như mặc dù đối với ở Lý Gia Vượng sinh ra một chút tò mò nhưng là Kim Mai hay vẫn là không có mất đi lý trí còn biết có tránh sự chờ mình đi làm cho nên liền thu hồi ánh mắt tò mò từ chợ thủ nơi đó lấy ra hợp đồng đem đưa cho Lý Gia Vượng nói Lý Tiên Sinh ngươi ở trên hợp đồng thẻ một đám kia đầy tớ tiểu thuộc về ngươi rồi nghe được Kim Mai lời nói Lý Gia Vượng khe khẽ gật đầu nhận lấy hợp đồng cẩn thận duyệt một lần không có phát hiện bất cứ vấn đề gì sau đó mới động thủ ký xuống của mình tên, đem bên trong một phần giao cho Kim Mai nói, "Kim Mai tiểu thư, nhóm này đầy tớ tiểu phiền toái các ngươi nô đái hành người đưa đến số 5 điu đình rồi." Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Kim Mai khẽ gật đầu một cái nói, "Không có vấn đề, ta bảo đảm rất nhanh đám kia đầy tớ cũng sẽ bị đưa đến số 5 điu đình, đồng thời, ta ở chỗ này cầu chúc Lý tiên sinh khai trường nghiệp lớn, tiền tài quần quận mà đến." Nghe được Kim Mai lời nói, Lý Gia Vượng cười cười, tùy ý nói mấy câu cảm tạ ngữ liền mang theo 12 năm giai chiến sĩ, rời đi nô đại hành, hướng số 5 Diu Đim tiến đến. Đồng thời Lý Gia Vượng lợi dụng lạc hệ thống, đặt hàng một nhóm lớn vật liệu để cho kia đưa đến số 5 Diu Đim. Đánh giá một hồi đứng ở trước người mình, vóc người cao tới, tướng mạo tuấn mỹ nam tử, Lý Gia Vượng nhẹ giọng nói, "Bít, Chớ khẩn Trương, ngồi xuống trước, chúng ta từ từ nói chuyện nói mở cửa tiệm chuyện tình." Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tên kia tướng mạo tuấn mỹ nam tử, thật cẩn thận nhìn Lý Gia Vượng liếc một cái sau đó mới kéo qua một cái ghế ngồi xuống, không nói câu nào, vẻ mặt khẩn trương vẻ nhìn Lý Gia Vượng, đợi chờ Lý Gia Vượng phân phó. Nhìn không nói một lời bịt, Lý Gia Vượng nhướng mày, giọng điệu không vui nói, "Bị, ta tử hồ sơ cá nhân của ngươi trên biết được, ngươi là thương nghiệp tốt nghiệp đại học học sinh ưu tú, có phải hay không?" Nghe được Lý Gia Vượng nói, ở cảm nhận được kia giọng điệu trong không vui vẻ, bị. trên mặt lập tức xuất hiện kinh hoàng vẻ, vội vàng trả lời, trở về đại nhân, phòng ngủ thương nghiệp đại học tốt nghiệp." Nhìn khuôn mặt kinh hoàng vẻ bị Lý gia vượng mày nhủ lại càng thêm sâu, không tự chủ được lạnh lùng nói, xem ngươi một bộ yếu nhược bộ dạng, ta liền cảm thấy không được tự nhiên, ta cũng không cùng nói nhiều như vậy nói nhảm rồi. Ta nghĩ muốn mở một nhà cỡ lớn cơ giới tập đoàn, đặc biệt bán ra các loại cơ giới chiến sĩ, cùng với uy lực cường đại chiến hạm, hy vọng có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong đem danh tiếng khai hỏa, cũng kiếm lấy đại lượng tiền tài, không biết ngươi có thể hay không làm được. Nghe được Lý gia vượng lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt không vui vẻ. Bịt biết mình nếu như ở không nói lời nào lời nói, rất có thể sẽ bị Lý Gia Vượng sở trách phạt, cho nên đang suy tư sau một lúc nói, Đại nhân, không biết ngươi muốn mở một nhà phần lớn quy mô cơ giới tập đoàn, ngươi có bao nhiêu tài nguyên, muốn ở thời gian bao lâu bên trong, đem tập đoàn quy mô mở rộng đến loại nào tình cảnh. Nghe được bịt lời nói, Lý Gia Vượng suy tư sau khi nói, ta nghĩ muốn lấy nước phủ xa thành cùng phi vũ đế quốc vì ván cầu, mở một nhà phúc xạ cả vũ trụ cỡ lớn vũ trụ cơ giới tập đoàn. Đem của ta cơ giới sản phẩm bán ra đến vũ trụ mỗi một cái góc. Dĩ nhiên, đây là một rất dài quá trình, cần rất nhiều thời gian. Vì vậy, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta tăng nhanh thực hiện cái mục tiêu này tốc độ. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, bị cả người run lên, dùng một loại bất khả tư nghỉ ánh mắt nhìn Lý Gia Vượng. Nếu như Lý Gia Vượng không phải của hắn chủ nhân lời nói, hắn đã sớm mở miệng cười nhạo Lý Gia Vượng tự đại vô tri rồi. Mở một nhà phúc xạ cả vũ trụ cơ giới công ty, quả thực ý nghĩ viên vông Phải biết phi vũ đế quốc khả là một lấy tu luyện làm chủ quốc gia, mặc dù phi vũ đế quốc cũng có rất nhiều cơ giới công ty, rất nhiều chiến hạm nhưng là làm chủ lưu hay, vẫn là cá nhân thực lực tu luyện. Muốn lấy phi vũ đế quốc cái này lấy tu luyện làm chủ minh quốc người sử dụng văn cầu, mở một nhà phúc xạ cả vũ trụ cơ giới công ty, nói ra quả thực biết cởi dụng người khác răng hàm. Coi như là một cấp 8 khoa học kỹ thuật minh đế quốc cũng không dám nói đem của mình khoa học kỹ thuật sản phẩm tiêu thụ đến vũ trụ mỗi một cái góc. Dù sao rất nhiều tu luyện mình quốc gia, không giống Phi Vũ Đế quốc giống nhau tiếp nhận khoa học kỹ thuật sản phẩm, ở một chút cực đoàn tu luyện mình quốc nhà, căn bản là cấm đại bộ phận khoa học kỹ thuật sản phẩm chảy vào, vì vậy, Lý Gia Vượng nói muốn đem của mình sản phẩm tiêu thụ đến vũ trụ mỗi một cái góc, ở biệt xem ra, chính là ý nghĩ. Viên vông, buổi tối nằm mơ thử nghĩ xem còn có thể, căn bản không thể nào thực hiện. Mặc dù biệt trong lòng ám tự nhận là Lý Gia Vượng ý nghĩ Viên vông, nhưng là làm làm đầy tớ hắn, cũng không dám phản bác cũng không dám mở miệng cười nhạo, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đi chợ giúp Lý Gia Vượng hoàn thành kia cho rằng là khả năng hoàn thành nhiệm vụ, cho nên liền nhẹ giọng hỏi: Đại nhân kế hoạch rất khổng lồ, cũng không biết đại nhân có bao nhiêu tài nguyên, có thể hay không chống đỡ này một cái kế hoạch. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 758, hội đấu giá. Chương 758, hội đấu giá. Nghe được bị lời nói, Lý Gia Vượng suy tư sau khi. Thản nhiên nói, ta có một số lớn tài chính, đầy đủ bắt đầu thời điểm sử dụng, sau này chúng ta phải dựa vào cơ giới công ty kiếm lấy lợi nhuận, đi khuyết trương công ty lớn quy mô, thu hoạch càng thêm đại càng nhiều lợi nhuận. Vì vậy, ta cần ngươi đi chế định một khuyết trương phương án, ở tháng đầu thành lập 100 nhà chi nhánh, tháng thứ 2 thành lập 200 nhà chi nhánh, tháng thứ 3 thành lập 400 nhà chi nhánh, dùng cái này. Loại suy, cho đến nước phủ xa trên thành tất cả thành trấn cũng đều có một nhà công ty của chúng ta chi nhánh mới thôi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, biệt suy tư sau khi nhìn Lý Gia Vượng hỏi, đại nhân, không biết ngươi là mình mở chi nhánh, hay, vẫn, là cho phép những khắc thành chấn chi người gia nhập liên minh, tùy công ty của chúng ta cung cấp cơ giới sinh tấm mở chi nhánh. Nếu như ngươi là muốn mình mở thiết chi nhánh lời nói, nhất định phải có khổng lồ mới bắt đầu tài chính, nếu như ngươi cho phép những khắc thành chấn chi người gia nhập liên minh, như vậy, chúng ta chỉ cần đem vừa mới bắt đầu 100 nhà chi nhánh nắm trong lòng bàn tay, cũng khai hỏa danh khí. Để cho công ty của chúng ta sản phẩm trở thành dễ bán phẩm, như vậy, những khắc thành chấn chi người tiểu sẽ tự động tìm tới cửa thỉnh cầu gia nhập liên minh công ty của chúng ta, khả cho là chúng ta. Công ty cung cấp một chút tài chính, cũng em mở, ở rộng công ty của chúng ta quy mô. Nghe được bịt lời nói, Lý Gia Vượng túi đầu suy tư sau khi, thản nhiên nói, vì nhanh chóng khuyết trương, ta cho phép những khắc thành chấn chi người gia nhập liên minh công ty của chúng ta, vì vậy, Ngươi phóng tay đem chúng ta vừa mới bắt đầu mở 100 cửa tiệm cửa hàng trải quản lý tốt, cũng đem công ty của chúng ta sản phẩm danh khí đánh ra đi. Chờ ngươi đem cụ thể phương án chế định đi ra ngoài, tùy ta xét duyệt xong sau đó, ta sẽ cung cấp cho ngươi một nhóm tài chính cùng người số, cho ngươi đi kinh doanh quản lý, nếu như công việc của ngươi để cho ta hài lòng, ta có thể giải trừ ngươi thân phận đầy tớ, cho ngươi tự do, cũng lương cao muốn ngươi vì công ty quản lý. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, bị vui mừng quá đỗi, vội vang nói đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. nhìn khuôn mặt cảm kích vẻ bi, Lý Gia Vượng thản nhiên nói, không cần cảm tạ ta, rốt cuộc có thể hay không giải trừ thân phận đầy tớ, muốn xem ngươi biểu hiện của mình. Nếu như công việc của ngươi không thể để cho chúng ta hài lòng lời nói, kết quả của ngươi sẽ phi thường thảm. So sánh với ngươi làm nô đái còn muốn thảm trên không chỉ gấp 10 lần. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, khuôn mặt cảm kích cùng kích động vẻ bi, không do dự chút nào Lý Gia Vượng nguy hiếp ngữ điệu mà sợ hãi, mà là đầy coi lòng tự tin nói. Đại nhân yên tâm, chỉ cần đại nhân cung cấp mới bắt đầu tài chính đầy đủ, ta bảo đảm hoàn thành đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đem công ty của chúng ta sản phẩm đánh ra danh khí, để cho nước phủ xa thành mỗi một người cũng biết công ty của chúng ta, cũng đều cấp mua công ty của chúng ta sản phẩm. Nghe được biệt lời nói, Lý Gia Vượng trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, bất kể biệt năng lực làm sao, quan sát kia khuôn mặt tự tin bộ dáng, Lý Gia Vượng tự cảm thấy vừa lòng phi thường, cho nên liền phân phó kia mấy câu, để cho kia trở lại phòng làm việc của mình chế định, cụ thể áp dụng phương án đi. Ba ngày sau đó, Lý Gia Vượng đem bịp chế định phương án cẩn thận nhìn một lần, cảm giác có thể được tính lớn vô cùng, liền sẽ cho Linh Sảo nhanh nhẹn dư kia một nhóm lớn mới bắt đầu tài chính, cũng đem tự mình mua 200 tên phần tử trí thức toàn bộ giao cho kia quản lý, đồng thời phái 10 tên 5 giai chiến sĩ bảo vệ kia an toàn, dĩ nhiên cũng chịu trách nhiệm giám thị kia, tránh cho kia mang theo tự mình cho kia khoản tiền lớn chạy trốn. Nhận được Lý Gia Vượng cho tài chính cùng người viên sau đó, Biện tràn đầy tự tin hướng Lý Gia Vượng bảo đảm một tiếng, liền bắt đầu tiến hành khẩn trương vận hành lên. Ở bịp đi ngược chiều thiết cơ giới công ty tiến hành vận hành thời điểm, Lý Gia Vượng nhận được kim mai điện thoại, nói phong hành thương hội đem cử hành một cuộc mỗi năm một lần hội đấu giá, hỏi thăm Lý Gia Vượng có nguyện ý hay không tham gia, cũng tỏ vẻ Lý Gia Vượng nguyện ý tham gia lời nói, kia có thể cho Lý Gia Vượng một tiếng vào hội đấu giá danh hạch. Nhận được kim mai điện thoại sau đó, Lý Gia Vượng không có có do dự chút nào tiểu đáp ứng tỏ vẻ tự mình nhất định sẽ đúng lúc tham gia, cũng để cho kia trợ giúp tự mình đặt một gian ghế lô. Thứ hai ngày sáng sớm, Lý Gia Vượng liền dẫn theo 12 tên 5 giai chiến sĩ, chạy tới phong hành thương hội dưới cờ bán đấu giá, tiến vào đến tự mình đặt trước ghế lô trong, lặng lặng đợi chờ hội đấu giá bắt đầu. Nhìn ngồi tại chính mình đối diện Kim Mai Lý Gia Vượng khẽ cười một tiếng nói, Kim Mai tiểu thư hôm nay rất rảnh rỗi à. Thế nhưng lại không cần đi đi làm. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói Kim Mai xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra một tia cười duyên, mắt lộ quyến rũ vẻ nói, theo Lý Tiên Sinh tham gia hội đấu giá, không phải là đi làm sao? Nếu như Lý Tiên Sinh có thể quay hạ một hai kiện bảo vật, không phải là so với ta ở nô đãi hành mang theo một ngày sinh ra lợi nhuận còn muốn lớn hơn sao? Nghe được Kim Mai lời nói, Lý Gia Vượng khẽ cười một tiếng nói, phải không? Ta khả năng muốn cho Kim Mai tiểu thư khả năng phải thất vọng rồi, bản nhân khả không phải là cái gì người có tiền, hôm nay sở dĩ tới tham gia hội đấu giá chỉ là muốn muốn tới được thêm kiến thức mà thôi, căn bản không có cái gì chụp được bất kỳ vật phẩm ý tứ. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Kim Mai cười cười rồi, thản Nhiên nói, Lý Tiên Sinh nói đùa, coi như là người không phách bất kỳ thứ gì, ta cũng sẽ không có bất kỳ câu hán hận, dù sao, lấy Lý Tiên Sinh tài lực, coi như là hôm nay không chụp được bất kỳ đồ, sau này hay, vẫn, là sẽ từ công ty của chúng ta mua đại lượng sản phẩm, vì công ty của chúng ta sáng tạo đại lượng lợi nhuận, vì vậy Bây giờ có thể làm bạn ở Lý Tiên Sinh bên cạnh, cùng Lý Tiên Sinh giao hảo, sau này có cái gì chuyện tốt, Lý? Tiên Sinh há có thể không sẽ nhớ đến ta? Nghe được Kim Mai lời nói, Lý Gia Vượng gật đầu nói, Kim Mai Tiểu Thư yên tâm, sau này nếu như ta có cái gì muốn đại mua bán, nhất định sẽ liên lạc Kim Mai Tiểu Thư, cho Kim Mai Tiểu Thư đầy đủ lợi nhuận. Thời gian ở Lý Gia Vượng cùng Kim Mai nói chuyện với nhau trong cấp tốc trôi qua, mấy chục vạn tên tham gia người có tiền tiến vào đến phòng đấu giá mỗi cái trên châu ngồi. Hội đấu giá cũng đúng hạn bắt đầu. Nhìn thấy hội đấu giá bắt đầu, Lý Gia Vượng liền dừng lại cùng Kim Mai nói chuyện với nhau, đem lực chú ý quang hướng đấu giá đại sảnh trong, chỉ thấy được một tên nhỏ thấp tinh gờ hung hãn đầu chọc lão đầu, mặc một bộ màu đen trưởng bào đi tới bàn đấu giá trên, dùng kích động ánh mắt quét mắt liếc một cái đại sảnh trong khách nhân, lớn tiếng nói: "Các tiên sinh, các nữ sĩ, mọi người buổi sáng tốt lành. Ta ở chỗ này đại biểu thịnh hành bán đấu giá hoang nên mọi người tới tham gia một năm một lần hội đấu giá." Lần đấu giá này sẽ trên vật phẩm cùng di vạng giống nhau phong phú trân quý, hy vọng mọi người đều có thể chụp được tự mình cần vật phẩm. Được rồi, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại bắt đầu kiện vật phẩm thứ nhất đấu giá. Sau khi nói xong, liền gặp được một tên người mặc sườn xám hình thức mỹ nữ, vừa đông vừa đưa nâng một 2 mét dài hơn hộp gấm, đi tới tên lão giả kia bên người, cũng đem cái hộp gấm kia thả vào bàn đấu giá trên. Tên kia đầu chọc lão đầu mở ra hộp gấm, lấy ra một thanh hình thức phong cách cổ xưa bảo kiếm ở trong tay đùa bỡn hai cái, mới đúng đại sảnh trong khách nhân lớn tiếng giới thiệu đến, thanh bảo kiếm này hàn băng kiếm, là luyện khí đại sư Võ Tông tử, sử dụng mấy trăm loại quý trọng tài liệu luyện chế mà thành, có sắc bén, hàn khí khác biệt đặc thù công hiệu, trải qua phòng đấu giá chúng ta chuyên gia giám định vì thượng phẩm linh khí, hiện tại bắt đầu tiến hành đấu giá, giá thấp 10 vạn cấp, 3 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 cấp 3 tinh thạch. tên kia đầu chọc lão đầu lời nói vừa dứt, liền gặp được một tên khách nhân lớn tiếng hô ra ra 10 vạn tinh thạch, 11 vạn, 12 vạn, 20 vạn. Làm một gã vóc người nhỏ gầy thanh niên, đỏ mặt kêu lên hai cái giá 10 vạn sau đó, liền không có ai tiếp tục ra giá, mà tên kia lão giả đầu chọc cũng rất giống biết không sẽ có người ra giá một loại, liền lớn tiếng hô, 20 vạn tinh thạch một lần, 20 vạn tinh thạch hai lần, 20 vạn tinh thạch ba lần, chúc mừng 606 hiệu đấu giá người đạt được hàn bằng kiếm. Sau khi nói xong, liền gặp được một tên xinh đẹp cô gái, Vương một bạch ngọc hộp gấm đi tới lao giả đầu chọc bên cạnh, đem bạch ngọc hộp gấm để xuống, cũng thuận tay đem kia thanh hàn bằng kiếm lấy đi. Lão giả đầu chọc mở ra bạch ngọc hộp gấm, từ trong đó lấy ra một lam sắc vải vóc, nhìn đấu giá đại sảnh trong đông đảo khách hàng, lớn tiếng nói: "Này khối tầm thường lam sắc vải vóc, là một mạo hiểm đoàn xâm nhập đến lấy một thượng cổ di chỉ trong đạt được tàng bảo đồ, căn cứ cái kia mạo hiểm đoàn giới thiệu, vô luận là người nào, chỉ cần có thể giải khai này trương tàng bảo đồ." có thể đạt được một tiến vào thượng cổ tàng bảo vùng đất cơ hội, thì có trong một đêm phất nhanh cơ hội. Căn cứ chúng ta thịnh hành bán đấu giá chuyên gia giám định, nay trương tàng bảo đồ là thượng cổ tài liệu chế luyện mà thành, quả thật có khả năng ẩn giấu một thượng cổ bảo tàng bí mật, vì vậy, có thể làm chân bảo tiến hành đấu giá, hiện tại bắt đầu tiến hành đấu giá, giá thấp vì 30 vạn cấp 3 tinh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 ngàn cấp 3 tinh thạch. Tên kia lão giả đầu chọc lời nói vừa dứt, Cả đấu giá đại sảnh tiểu tiến vào đến một loại quỷ dị an tính trong, không có một người ra giá, giá, thật giống như cũng biết cái kia tàng bảo đồ là giả một loại. Ngồi ở ghế lô thư thích trên ghế salon Lý Gia Vượng, nhìn yên tĩnh không tiếng động đấu giá đại sảnh, không tự chủ được quay đầu nhìn Kim Mai nói, Kim Mai tiểu thư, chẳng lẽ cái kia tàng bảo đồ là giả không được, sao chứ, thế nhưng lại không có một người ra giá, giá. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Kim Mai khẽ cười một tiếng nói, Lý Tiên Sinh có điều không biết. Kia trương tàng bảo đồ cũng không phải là giả dối, chẳng qua là quá mức khó có thể phá giải, mà số lượng đông đảo, cùng kia trương tàng bảo đồ giống nhau như lúc tàng bảo đồ đã đấu giá mấy mươi lần. Đối với kia trương tàng bảo đồ cảm thấy hứng thú người, cơ hồ cũng đều nhân thủ một tờ rồi. Vì vậy, đấu giá đại sảnh trong mới sẽ xuất hiện không người nào ra giá cảnh tượng. Nghe được Kim Mai lời nói, Lý Gia Vượng do dự chốc lát, thông qua ghế lô trong loa, lớn tiếng nói kêu lên, 30 vạn tinh thạch. Lý Gia Vượng lời nói vừa dứt. Đầu giá đại sảnh trong rất nhiều ánh mắt tiểu quang hướng Lý Gia Vượng cho ở ghế lô, rất nhiều người càng là thấp giọng cười nói, năm nay lại thêm một coi tiền như rác, không nghĩ tới trước kia mấy mươi lần dạy dỗ, lại vẫn không cách nào làm cho người này trường một nhớ tính, còn tự đại cho là mình có thể phá giải kia trương tàng bạo đồ. Ngồi ở Lý Gia Vượng đối diện Kim Mai nghe được Lý Gia Vượng đấu giá có tiếng, không khỏi ngẩn ngơ, bất đắc dĩ lắc đầu nói, Lý Tiên Sinh, thực ra ngươi căn bản không cần chụp được kia trương tàng bạo đồ. Nếu như ngươi muốn kia trường tàng bảo đồ lời nói, ta có thể cho ngươi một tờ vẽ. Nghe được Kim Mai lời nói, Lý Gia Vượng nhẹ nhàng lắc đầu nói, Kim Mai tiểu thư, vẽ tàng bảo đồ làm sao có thể tìm được bảo tàng đấy? Chỉ cần chân chính tàng bảo đồ mới có cơ hội tìm được bảo tàng, coi như là tìm không được cũng không lo gì, không phải là 30 vạn cấp 3 tinh thạch sao? Ta không quan tâm. Nghe được Lý Gia Vượng nói mình không quan tâm, Kim Mai cũng không đang nói cái gì rồi, dù sao người ta đều không để ý rồi. Mình còn có cái gì hảo thuyết đây này? Mà chủ trì hội đấu giá lao giả đầu trọc, đang nghe Lý Gia Vượng ra giá sau đó, sợ Lý Gia Vượng đổi ý dường như, nhanh chóng hồ, 30 vạn tinh thạch một lần, 30 vạn tinh thạch hai lần, 30 vạn tinh thạch ba lần, thành giao, chúc mừng 66 hiệu ghế lô khách quý, này trương ẩn dấu thượng của bảo tàng tàng bảo đồ thuộc về ngươi rồi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương Phong hành thương hội tính toán chương 759 Phong hành thương hội tính toán Thủ, Phật, dù sao, ở trong mắt bọn họ, kia chương đấu giá vô số lần tàng bảo đồ, ngay cả một chương giấy vệ sinh cũng không bằng, một tờ ngay cả giấy vệ sinh cũng không bằng tàng bảo đồ thậm chí có người ra 30 vạn cấp 3 tinh thạch giá trên trời, dĩ nhiên phải nắm chặt thời gian thành giao, để tránh ngoại ý rồi. Mà Lý Gia Vượng thấy ngắn nhỏ tinh di nở gờ hung hãn lao giả, nhanh như kia chấp đem kia chương tàng bảo đồ phán cho mình không khỏi cười khổ một tiếng, nhìn đối diện Kim Mai, bất đắc dĩ nói, Kim Mai tiểu thư, có lẽ ngươi nói là hướng ta, ta không nên chụp được kia trương cái gọi là tàng bảo đồ. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt cười khổ vẻ, Kim Mai tâm tình một trận sảng khoái, trong lòng thầm nói, ai bảo ngươi không nghe hảo tâm của ta khuyên cáo, nhất định phải chụp được kia trương tàng bảo đồ. Kim Mai mặc dù trong lòng đắc ý không dứt, nhưng là nhưng không có đem kia biểu hiện ở trên mặt, mà là mặt hảo chứa ý cười. Dung quyến rũ ánh mắt nhìn Lý gia vượng nói, Lý tiên sinh, ngươi không phải nói ngươi tiền nhiều xài không hết, 30 vạn cấp 3 tinh thạch, đối với ngươi mà nói là chút lòng thành chút chuyện nhỏ sao. Nghe được Kim Mai lời nói, Lý gia vượng biết kia có chút hả hê khi người gặp rắc rối, nhìn tự mình hài hước ý tứ, liền nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc di nói, tiền của ta là hoa không xong, 30 vạn cấp 3 tinh thạch đối với ta mà nói nhưng lại là là chút lòng thành chút chuyện nhỏ, nhưng là, coi như là như thế cũng không thể đem 30 vạn tinh thạch múc nước trôi à. Dù sao, tiền của ta cũng không phải là gió lớn vơ vét tới, mà là ta vất vả cực nhọc kiếm tiền trở lại. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt bất đắc dĩ vẻ, Kim Mai không có tiếp tục hài hước Lý Gia Vượng, mà là bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, kia cũng không có biện pháp, người đã chụp được, tựu đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao kia trường tàng bảo đồ, nhưng lại là là thượng cổ đồ, nói không chừng thật ẩn giấu cái gì chân quý bảo vật đấy. Nghe được Kim Mai lời nói, đang nhìn đến kia nhún vai bất đắc dĩ dạng Lý Gia Vượng cười cười đem một chút không tốt cảm xúc khu trừ ra đầu thản nhiên nói Kim Mai tiểu thư nói rất đúng dù sao tiền đã tuồn ra muốn không trở lại làm chi còn giàu gì không vui đấy bất kể nói thế nào kia trương thời kỳ thượng cổ tàng bảo đồ đã thuộc về ta nói không chừng ta đi thiên đại may mắn tìm ra kia trương tàng bảo đồ bí mật tiến vào một thượng cổ di chỉ trong như vậy ta chẳng phải là kiếm tiền lớn sao nghe được Lý Gia Vượng lời nói Kim Mai khe khẽ gật đầu ứng hòa nói, Lý Tiên Sinh nói rất đúng, nói không chừng ngươi thật đi đại vận, đã tìm được thượng cổ bảo tàng, đến lúc đó, ngươi cần phải đa đa chiếu cô ta hạ xuống, ngươi ăn thịt, để cho ta hút chút nước Nga. Nghe được Kim Mai lời nói, Lý Gia Vượng khe khẽ gật đầu, không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi, mà là đem ánh mắt một lần nữa quang hướng đấu giá đại sảnh trong, nhẹ dọng hỏi, Kim Mai tiểu thư, hôm nay bán đấu giá đem phách bán bao nhiêu vật phẩm, phải cần bao nhiêu thời gian, đều có chút cái gì vật phẩm. Ngươi có thể ta giới thiệu một chút sau Nghe được Lý Gia Vượng lời nói Kim Ai không chút do dự nào nói Đương nhiên là có thể Có thể vì Lý Tiên sinh ra sức Là vinh hạnh của ta Hôm nay bán đấu giá đem đấu giá 3.000 kiện vật phẩm Mỗi kiện vật phẩm cũng đều là ngoại giới Không thấy nhiều chân bảo Trong đó 60% láo từ đông đảo Cao cấp vũ trụ đế quốc 40% đến từ chúng ta phong hành thương hội nội bộ 3.000 kiện chân bảo sẽ đấu giá cả ngày Chia làm trên giới buổi trưa hai trường Về phần đều có chút cái gì vật phẩm, ta cũng không có nhớ kỹ, ta có thể cho ngươi tìm một cái vật phẩm danh sách. Sau khi nói xong, Kim Mai đã đi ra ghế lô, cho Lý Gia Vượng tìm vật phẩm danh sách đi. Nhìn Kim Mai bóng lưng rời đi, Lý Gia Vượng khỏe miệng lộ ra một tia không hiểu nụ cười. Thinh hành bán đấu giá một sa hoa mô hình nhỏ phòng học trồng, một tên vóc người cao gầy gợi cảm, tướng mạo đẹp đẽ, cả người tràn đầy vô cùng sức hấp dẫn thiếu phụ, nhìn đứng ở trước người mình Kim Mai nói, Kim Mai. Ngươi có thể xác định Lý Gia Vượng thân phận sao? Hắn đến cùng phải hay không là Lưu Vân Đế quốc tội phạm truy nã Lý Gia Vượng, cũng chính là cái kia đem Vương gia Chi thứ đệ tử chém giết hung thủ. Nghe được tên kia cả người thời khắc nào cũng đều ở phóng thích ra vô cùng mị lực thiếu phụ lời nói, Kim Mai vẻ mặt cung kính vẻ nói, "Trở về tiểu thư, ta có chín tầng nắm chặt xác định Lý Gia Vượng chính là Lưu Vân Đế quốc tội phạm truy nã, cũng chính là giết chết Vương gia Chi thứ đệ tử hung thủ." Nghe được Kim Mai lời nói, tên kia thiếu phụ túi đầu suy tư sau khi nói, Tạm thời không muốn kinh động hắn, trước giao hảo hắn, sau này hắn ở chúng ta thương hội mua đồ nhất luật đánh 10% giảm giá, nếu như hắn có chuyện gì cần ngươi hỗ trợ, tiện tay trợ giúp hắn hạ xuống, nếu như gặp được ngươi không làm chủ được chuyện tình, đã nghĩ ta bẩm báo, ta sẽ xét suy tư. Nghe được tên kia thiếu phụ lời nói, Kim mai đầu tiên là cả kinh, sau khuôn mặt nghi ngờ vẻ hỏi, tiểu thương, Lý Gia Vượng chỉ là một cấp 4 chiến sĩ, đối với với chúng ta hẳn là không có quá lớn tác dụng đi. Ngươi tại sao còn muốn tốt như vậy chứ? Chẳng lẽ kia còn có những khác dấu giếm thủ đoạn không được, sao chứ? Nghe được Kim Mai lời nói, tên kia thiếu phụ gật đầu nói, Lý Gia Vượng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, kia cùng thượng cổ gia tộc Hồng Nhà một tên đích nữ truyền đệ tử giao hảo, thậm chí có mập mở quan hệ, cho nên, chúng ta hay là chức cùng kia giao hảo thì tốt hơn. Nói không chừng, chúng ta có thể thông qua kia cùng thượng cổ Hồng Nhà liên hệ với đấy. Nghe được thiếu phụ nói Lý Gia Vượng cùng thượng cổ gia tộc Hồng Nhà một tên đích truyền nữ đệ tử có mập mở quan hệ, không tự chủ được thất kinh, lộ ra khuôn mặt kinh ngạc vẻ. Ở nàng xem tới, Lý Gia Vượng không có có cái gì đặc biệt ưu điểm, thực lực cũng chỉ có cấp 4, chỉ có thể coi là không sai, nhân thượng cũng không phải là rất tuấn tú, ít nhất không có quá lớn mị lực. Mặc dù không biết Lý Gia Vượng cùng Hồng Nhà một tên đích truyền nữ đệ tử có cái dạng gì quan hệ mập mờ, nhưng là Kim Mai lại có thể lập tức từ mình tiểu thư hành động chỉ cần có một kia có thể cùng hồng nhà bắt được liên lạc trên cơ hội, phong hành thương hội cũng muốn toàn lực ứng phó. Dù sao, một khi thịnh hành hành hội cùng hồng nhà bắt được liên lạc, có thể đạt được hồng nhà ủng hộ, tiến tới đạt được hỗn độn vùng đất các loại chân quý vật phẩm, sự phong hành thương hội danh tiếng cùng tài lực đại tăng, xung kích càng thêm cao hơn một cấp thương hội. Nhìn thoáng qua khuôn mặt kinh ngạc vẻ Kim Mai, tên kia thiếu phụ sắc mặt một tránh đạo, "Kim Mai, sau này ngươi tiểu chịu trách nhiệm cùng Lý Gia vượng liên lạc, cũng thay vì giao hảo" nhưng là phải tránh một chút, tuyệt đối không thể lấy cùng kia phát sinh quan hệ, nếu không đến lúc đó ta cũng không giữ được người. phải biết từng cái hồng nhà cô gái cũng sẽ không cho phép những nữ nhân khác cùng kia đoạt nam nhân. nghe được tên kia thiếu phụ lời nói, Kim Mai sắc mặt đỏ lên, khuôn mặt thẹn thùng vẻ nói, tiểu thư nhìn ngươi nói, ta làm sao sẽ thích Lý gia vương đấy? ta cùng kia chỉ là mới vừa quen mà thôi. nghe được Kim Mai lời nói, tên kia thiếu phụ không có buông lỏng cảnh giác, mà là khuôn mặt chỉnh trọng vẻ nói, Kim Mai. Ngươi là cùng ta cùng nhau lớn lên, ta không hy vọng ngươi xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Sau này, ngươi khả năng muốn cùng Lý Gia Vượng thời gian dài giao thiệp, rất có thể sẽ ngày lâu sinh tỉnh. Vì vậy, ta trước cho ngươi đánh một dự phòng châm, tránh cho đến lúc đó ngươi lỗ là. Vô luận như thế nào, cũng đều là không thể cùng hồng nhà nữ đệ tử súng nam nhân. Nghe được thiếu phụ lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt chỉnh trọc vẻ, Kim Ai khuôn mặt tự tin vẻ bảo đảm nói, tiểu thương, ngươi yên tâm. Ta sau này tuyệt đối sẽ cùng Lý Gia Vượng giữ một khoảng cách, trừ công việc làm ăn trên liên lạc ở ngoài, ta sẽ không cùng kia thảm tạp bất kỳ tình cảm thành phần. Nghe được Kim Mai bảo đảm, tên kia thiếu phụ liền khe khẽ gật đầu nói, hy vọng ngươi có thể làm được ngươi sở bảo đảm chuyện tình. Ngươi ra tới thời gian đã lâu, hay, vẫn, là nhanh đi về đi. Tránh cho đến lúc đó Lý Gia Vượng kia lòng nghi ngờ. Nghe được tên kia thiếu phụ lời nói, Kim Mai khe khẽ gật đầu, liền xoay người rời đi mô hình nhỏ phong họp cầm lấy hội đấu giá vật phẩm danh sách, hướng lý gia vượng cho ở ghế lô đi tới rồi. lý tiên sinh, ngươi muốn vật phẩm danh sách lấy được, ngươi có muốn hay không nhìn một chút. vừa tiến vào đến ghế lô trong, kim ai tiểu hướng về phía lý gia vượng hỏi. ân, ngươi đem vật phẩm danh sách kia cho ta nhìn một chút đi. hiện tại đấu giá một chút vật phẩm cũng không phải là ta cần, vừa lúc ta có thể nhân cơ hội xem một chút hôm nay vật phẩm bán đấu giá trong, có hay không ta cần vật phẩm nếu như không có lời nói, ta nghĩ ta có thể trực tiếp đi. Nhìn tiến vào ghế lô trong Kim Mai liếc một cái, Lý Gia Vượng cũng không có hỏi thăm kia làm sao ra đi thời gian dài như vậy, liền trực tiếp mở miệng nói. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Kim Mai không có một câu nói nhảm, trực tiếp đem cầm trong tay vật phẩm danh sách đưa cho Lý Gia Vượng. Lý Gia Vượng đưa tay nhận lấy vật phẩm danh sách, cũng nhân cơ hội bắt được Kim Mai trắng đoán mềm mại tiểu thư, nhẹ giọng cười nói, Kim Mai tiểu thư tay rất trơn, không biết những khác bộ vị sở, sẽ là dạng gì cảm giác, không biết ta có hay không cái kia vinh hạnh. Đi vướt về thể nghiệm một chút. Nghe được lý Gia vượng lời nói, Kim Mai sắc mặt biến đổi, liền tranh thủ kia tay từ lý Gia vượng bàn tay chung rút về tới, cũng khuôn mặt không vui vẻ nhìn lý Gia vượng nói: "Lý tiên sinh, thỉnh ngươi tự trọng, không nên động thủ động cước, nếu không, tiểu đừng trách ta không khách khí." Nghe được Kim Mai lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt tức giận, lý Gia vượng cười cười nói: "Kim Mai tiểu thư, đừng nóng giận, ta chỉ là cùng ngươi mở một cười giỡn mà thôi." Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng liền không có ở đi xem mặt nén giận sắc Kim Mai, mà là ngồi ở thư thích trên ghế salon, cẩn thận đọc trong tay vật phẩm bán đấu giá danh sách rồi. Nhìn túi đầu đọc vật phẩm danh sách Lý Gia Vượng, Kim Mai sắc mặt một trận nhẹ một trận trắng, nếu như không phải là suy nghĩ đến Lý Gia Vượng cùng Hồng Nhà cái kia dòng chính nữ đệ tử câu kết, tự mình còn cần cùng kia giao thiệp để phong hành thương hội cùng Hồng Nhà bắt được liên lạc, Kim Mai hận không được lập tức tiểu cho Lý Gia Vượng một bài học, để cho kia biết dám đùa giỡn tự mình, là muốn trả giá thật nhiều. Nghĩ đến mới vừa rồi Lý Gia Vượng động tác, lại nghĩ lại tới kia mới vừa rồi đùa giỡn lời nói, Kim Ai ở nổi giận đồng thời, trong lòng một trận kinh ngạc, không biết hồng nhà cái kia dòng chính nữ đệ tử làm sao sẽ thích Lý Gia Vượng loại này, muốn thực lực không có thực lực, muốn ra thế không có ra thế, muốn chọc giận chất không có khí chất vô lại. Nàng nào biết, trong mắt nàng Lý Gia Vượng cùng thực tế Lý Gia Vượng là có thêm thật lớn khác nhau, ít nhất Lý Gia Vượng thực lực không có kia trong lòng yếu như vậy. Đồng thời, Lý Gia Vượng mới vừa rồi sở dĩ đùa dẫn nảng, cũng chỉ là kia một lần giò xét mà thôi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 760, Thăng Tiên Đan. chương 760, Thăng Tiên Đan. Rất nhanh, Lý Gia Vượng tiểu đem cầm trong tay vật phẩm bán đấu giá danh sách xem xong rồi, cũng ngẩn đầu nhìn Kim Mai nói, Kim Mai tiểu thư, ngươi biết Thăng Tiên Đan loại đan dược này sao? Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Đang nhìn đến kia thật giống như lặp lại cũng không có đùa giỡn quá tự mình dường như bộ dáng Kim Mai một bên ở trong lòng âm thầm cảm khái một câu lý ra vượng ra mặt dày so sánh với thành tưởng Một bên thản nhiên nói, dĩ nhiên đã biết Thăng tiên đan khả là một đồ tốt, kia ở mới vừa xuất thế thời điểm Truyền thuyết kia có thể làm cho một người bình thường nhảy trở thành thần tiên Thập giai chiến sĩ, nhất thời đưa tới một cuộc gió tanh mưa máu Bất quá, sau lại thực tế chứng minh, thăng tiên đan chức năng không có truyền thuyết lợi hại như vậy Nhiều nhất chỉ có thể để cho một năm dài trở xuống chiến sĩ, trực tiếp tấn trước một hợp dài, hơn nữa thăng tiên đan bí phương bị rộng khắp truyền bá, vì vậy, rất nhiều tông môn thế gia đều có được một chút thăng tiên đan, thăng tiên đan giá trị cũng là so với lúc trước thấp xuống rất nhiều. Chẳng qua là thăng tiên đan giá trị, mặc dù không có truyền thuyết như vậy thần ư, nhưng là đối với Lý Tiên Sinh ngươi là có thêm tác dụng cực lớn, dù sao, một quả thăng tiên đan, thì có thể làm cho Lý Tiên Sinh trực tiếp tấn thăng làm năm dài 6 sao chiến sĩ. Tỉnh cũng rất nhiều thời gian cùng tinh lực, vì vậy, Lý Tiên Sinh nếu như tài lực đầy đủ hùng hậu lời nói, có thể đem chụp được một viên thăng tiên đan Nghe được Kim Mai lời nói, Lý Gia Vượng khe khẽ gật đầu, quyết định muốn chụp được một quả thăng tiên đan Trực tiếp tấn chức một giai, trở thành 5 giai 6 sao chiến sĩ, đối với bất luận kẻ nào cũng đều một hấp dẫn cực lớn, đối với Lý Gia Vượng càng thêm là một cái thiên đại hấp dẫn. Dù sao, Lý Gia Vượng cùng người khác không giống, thực lực của người khác coi như là tăng lên tới 5 giai cũng nhiều nhất có năm giai lực chiến đấu mà thôi. Nhưng là, Lý Gia Vượng trở thành 5 giai chiến sĩ sau đó, nhưng có thể sử dụng năng lượng chuyển hóa khí trong năng lực, sử lực chiến đấu của mình tăng vọt đến cấp 6 đỉnh phong chi cảnh, có cường đại lực chiến đấu cùng sinh tồn năng lực. Kế tiếp, Lý Gia Vượng liền ngồi ở thư thích trên ghế salon, vừa ăn ghế lô trong hoa quả điểm tâm, nhìn đấu giá đại sảnh trong từng kiện vật phẩm bán đấu giá, bị lấy một đám giá cao phép đi, một bên lặng lặng đợi chờ thằng tiên đan đấu giá, chuẩn bị dùng giá cao nhất cử trục được làm cho mình trực tiếp tấn thăng làm một tên năm giai sáu sao chiến sĩ. Thời gian ở đấy tên ngắn nhỏ tinh nở gừ hung hãn lao đầu không ngừng giới thiệu trong tiếng, ở Lý Gia Vượng trong chờ mong thật nhanh trôi qua, hồi lâu sau, Lý Gia Vượng mong đợi hồi lâu Thăng Tiên Đan cuối cùng xuất hiện, để cho Lý Gia Vượng một trận kích động, vội vàng từ trên ghế xạ lõn đứng lên, ánh mắt nóng rực nhìn đấu giá đại sảnh trong, kia mai trong suốt trong sáng Thăng Tiên Đan. Mọi người xem đến trong tay ta này cái trong suốt trong sáng đan dược không có. Ta nói cho mọi người Viên thuốc này chính là đại danh đỉnh đỉnh thăng tiên đan, truyền thuyết có thể làm cho một người bình thường trực tiếp trở thành một tên thần tiên, thập giai chiến sĩ thứ tốt. Dĩ nhiên, trong tay ta thăng tiên đan, nhưng không có trong truyền thuyết nói thần kỳ như vậy. Bất quá, cho dù trong tay ta thăng tiên đan không có trong truyền thuyết như vậy mơ hồ thần hiệu, nhưng là lại có thể nhẹ nhàng đem một tên năm giai một chút chiến sĩ trực tiếp tăng lên một giai, hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phụ. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm, là hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phụ. Mọi người đều biết, có thể tăng lên cá nhân thực lực đan dược đến không xuể, có thể đem một tên 5 giai chiến sĩ để thăng làm cấp 6 chiến sĩ đan dược ở các đại đan dược cửa hàng trải trong cũng có một chút, mặc dù không nhiều lắm, nhưng là cũng có, cũng có thể thỏa mãn có chút người nhu cầu. Nhưng là, những thứ kia tăng lên cá nhân thực lực đan dược, cũng có đủ loại tác dụng phụ, bất kể là phục dụng đan dược sau khi, thân thể sẽ trở nên suy yếu không dứt, hay, vẫn, là đang phục dụng đan dược sau khi, thân thể tu luyện tư chất sẽ chịu ảnh hưởng. Thậm chí cả đời không cách nào ở tiến vào càng thêm cao một tầng cảnh giới trong. Nếu như chính ngươi hoặc là thân nhân của ngươi, còn ở vào năm giai chiến sĩ trở xuống trình độ, như vậy, xin mời chụp được thăng tiên đan đi. Chỉ cần một quả, có thể trực tiếp tấn trước một giai, tránh khỏi vô số thời gian cùng tinh lực, hoàn toàn đáng giá ngươi đi mua, không muốn do dự, không muốn hoài nghi, vội vàng hạ thủ đoạn phép đi. Tên kia ngắn nhỏ tinh di nở gờ hung hãn lao giả, cầm lấy một quả thăng tiên đan lớn tiếng giải thích nghe được tên kia ngắn nhỏ tinh di nở hung hùng hán lao giả lời nói đấu giá đại sảnh trong mấy chục vạn khách nhân không tự chủ được cũng đều lộ ra hoặc vui mừng hoặc tiết hận hoặc ảo não cảm xúc một chút mang đủ tinh thạch khách nhân nghe được có thăng tiên đan đấu giá sau đó lập tức mặt lộ vui mừng vẻ tính toán vật lộn đỏ sức trên đánh cược một lần phách vỗ một cái xem một chút có thể hay không chụp được một chút không có đủ tinh thạch khách nhân thì ảo não tự mình tại sao không có mang Đầy đủ tinh thạch tới đấy sớm biết có thăng tiên đan đấu giá tự mình là hơn mang một chút tinh thạch tới. Bất kể như thế nào, đấu giá đại sảnh trong khách nhân cảm xúc, cũng bị tên kia ngắn nhỏ tinh di ngờ hùng hãn lao giả kéo lên, hoặc là nói là bị thăng tiên đan cho điều động. Dù sao, thăng tiên đan khả là một đồ tốt, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phụ, coi như mình không phục dùng, hiện tại không phục dùng, cũng có thể chứa đựng, làm như một loại chiến lược tài nguyên, vô luận dùng để cho chữ của mình bối phục dụng, hay, vẫn, là dùng để mượn hơi thiên tài cũng đều là một vô cùng đồ tốt, vì vậy, đấu giá đại sảnh trong đại bộ phận người cũng đều đối với Thăng Tiên Đan vô cùng cảm thấy hứng thú. Thấy đấu giá đại sảnh trong khách nhân tâm tình bị điều động, tiên gia ngắn nhỏ tinh di nở hung hán lao giả, ý cười đầy mặt nói, lần này đấu giá Thăng Tiên Đan tổng cộng 30 mai, trong đó 10 miếng tách ra đấu giá, mặt khác 20 mai, mỗi 10 miếng là một bình, tiến hành khóa lại đấu giá, hiện tại bắt đầu tiến hành đệ nhất mai Thăng Tiên Đan đấu giá, giá thấp 100 vạn cấp 3 tinh thạch mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn cấp 3 tinh thạch. Tiên tiêu ngắn nhỏ tinh di nở gừ hung hãn lao giả lời nói vừa dứt, đã nghe đấu giá đại sảnh trong khách nhân lớn tiếng kêu lên, 100 vạn tinh thạch. 101 vạn tinh thạch. Cùng lúc đó, đấu giá đại sảnh trung ương màn sáng trên, thang tiên đan giá tiền ở điền cuồng nhảy lên, chỉ trong chốc lát, đã đột phá 200 vạn, cũng tốc độ không giảm hướng về phía trước tiếp tục tăng vọt. Thấy thang tiên đan giá tiền điền cuồng tăng vọt, Lý Gia Vượng không có lập tức xuất thủ mà là quay đầu nhìn về phía Kim Mai nói, Kim Mai tiểu thư, ngươi làm Phong Hành Thương Hội một thành viên, đối với Thăng Tiên đan hẳn là có điều hiểu rõ. Ngươi cho là kia giá tiền sẽ ở bao nhiêu tinh thạch thành giao? Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, đang nhìn đến kia trong mắt hỏi thăm vẻ, Kim Mai mặc dù khó chịu Lý Gia Vượng, nhưng là nghĩ đến tự mình tiểu thư khai báo bằng hàn giao, tự mình còn cần cùng kia giao hảo, liền thản nhiên nói, Thăng Tiên đan tác dụng vô cùng rõ ràng, hơn nữa kia vô tác dụng phụ công hiệu, khiến cho giá trị lật ra tính ra mấy lần. Vì vậy, kia cuối cùng giá tiền không tốt lắm xác định. Bởi vì, Thang Tiên Đan là một loại chiến lược tài nguyên, thông thường mà nói, là sẽ không có gia tộc nguyện ý đem lấy ra đổi tiền, cho nên trên thị trường Thang Tiên Đan số lượng cực ít, giá tiền cũng phần lớn vượt qua kia giá trị ở 400 vạn cấp 3 tinh thạch trưởng tả hữu ảnh hưởng, bất quá, từ trên màn hình nhảy lên số chữ đến xem, đệ nhất mai Thang Tiên Đan giá tiền rất có thể vượt qua 500 vạn cấp 3 tinh thạch, ở hơn 500 vạn giá thành giao. Nghe được Kim Mai lời nói, Lý Gia Vượng khẩn trương cảm xúc buông lòng không ít, biết lấy của mình tài lực vẫn là có thể nhẹ nhàng chụp được một quả Thăng Tiên Đan, vì vậy, liền không hề nữa lo lắng phách không tới Thăng Tiên Đan, tăng lên thực lực của mình rồi. Thực ra, quét sạch tu la điện trong tất cả bảo vật Lý Gia Vượng, căn bản không cần lo lắng chụp được Thăng Tiên Đan chuyện tình. Dù sao, kia có người bình thường không cách nào bằng được tài phú, chẳng qua là kia đối với Thăng Tiên Đan coi trọng quá độ, mới có thể sinh ra khẩn trương tâm tình. Chỉ cần kia cẩn thận thử nghĩ xem tiệu sẽ hiểu rõ thăng tiên đan giá tiền quý không đi đến nơi đó bởi vì thăng tiên đan đối với ở năm giai trở xuống chiến sĩ hữu dụng đối với năm giai trở lên chiến sĩ nhưng không có quá lớn tác dụng mà thông thường mà nói năm giai trở xuống chiến sĩ căn bản không có quá nhiều tài phú căn bản không cách nào gánh chịu khởi thăng tiên đan giá tiền mà năm giai trở lên chiến sĩ mặc dù có khổng lồ tài phú nhưng là thăng tiên đan đối với kia lại không có có bất kỳ tác dụng gì nhiều nhất mua cho chữ của mình bối phục dụng hơn nữa Thăng tiên đan số lượng mặc dù không nhiều lắm, nhưng là cũng không ít, cơ hồ mỗi cái đại gia tộc đều có được một tên, hoặc là nhiều tên có thể luyện chế thăng tiên đan luyện đan sư, có một chút thăng tiên đan còn sống. Vì vậy, tham gia cạnh tranh thăng tiên đan phần lớn cũng đều là một chút tán tu hoặc là trung tiểu gia tộc thành viên, căn bản không cách nào vận dụng quá lớn tài phú, cho nên, lý gia vượng muốn chụp được một quả thăng tiên đan, có thể xử nói một vô cùng chuyện đơn giản, căn bản không cần lo lắng quá mức, kia lo lắng. Thật ứng với câu kia quan tâm sẽ bị loạn danh ngôn. Làm thăng tiên đan giá tiền lên tới 300 vạn cấp 3 tinh thạch thời điểm, bay lên tốc độ chấm rất nhiều, tiếp tục đấu giá người cũng giảm bất rất nhiều, chỉ thấy được lưa thưa tán tán mấy người, vẫn còn tiếp tục tiêu giá nói, 350 vạn tinh thạch, 351 vạn tinh thạch, 352 vạn tinh thạch. Theo thăng tiên đan giá tiền một chút xíu bay lên, càng ngày càng nhiều người lựa chọn vứt bỏ, chỉ cần số ít mấy đấu giá đại sảnh người vẫn còn tiếp tục tiêu giá. 400 vạn tinh thạch. Lý Gia Vượng cuối cùng không nhịn được xuất thủ. Ghế lâu người cuối cùng xuất thủ, cái này có trò hay để nhìn, không biết lần này đệ nhất mai thăng tiên đan, có thể hay không đánh vỡ lần trước 600 vạn tinh thạch ghi chép. Ai biết được? Có lẽ có thể, có lẽ không thể, này hoàn toàn muốn xem ghế lô trong người chủ được đệ nhất mai thăng tiên đan quyết tâm. Thấy Lý Gia Vượng xuất thủ, đấu giá đại sảnh trong mấy tiếp tục đấu giá thăng tiên đan người lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, dừng lại tiếp tục kêu giá, đem chú ý đạt đến phía sau thăng tiên đan phía trên mà những khác đông đảo khách nhân, thì rối rít châu đầu ghé thai nghị luận. 410 vạn tinh thạch. Lý Gia Vượng mới vừa ra giá, liền gặp được một cái khác ghế lô khách nhân cũng báo ra tự mình giá tiền, cũng duy nhất tăng giá 10 vạn tinh thạch, cho thấy kia chủ được thăng tiền đan quyết tâm. 420 vạn tinh thạch. 430 vạn tinh thạch. 440 vạn tinh thạch. Lý Gia Vượng cùng một cái khác ghế lô chi người đấu giá, kéo ra ghế lô khách nhân ở giữa cạnh tranh. Những khác ghế lô chi người dối rít báo ra giá tiền của mình. 500 vạn tinh thạch. Số 1, một xài giờ, ghế lô khách nhân trực tiếp tăng giá 60 vạn tinh thạch, cho thấy kêu nhận được thăng tiên đàn quyết tâm. Số 1, một xài giờ, ghế lô khách nhân vừa ra giá, hơn phân nửa ghế lô khách nhân đều dừng lại tiêu giá, chỉ cần 2-3 người khách phân biệt báo ra 510 vạn tinh thạch, 520 vạn tinh thạch, 530 vạn tinh thạch giá tiền. 600 vạn tinh thạch. Số 1, một xài giờ. Ghế lô duy nhất tăng giá 70 vạn tinh thạch, dùng để biểu hiện kia tình thế bắt buộc quyết tâm. Vậy thực sự có người nguyện ý tốn hao 600 vạn tinh thạch mua một quả thang tiên đan A. Chẳng lẽ hắn tinh thạch nhiều xài không hết sao? Phải biết 600 vạn tinh thạch nhưng là có thể mua được một nhóm lớn 5 giai chiến sĩ A. Mà một quả thang tiên đan lại chỉ muốn bồi dưỡng một năm giai chiến sĩ mà thôi. Ai biết được? Dù sao những thứ kia ghế lô trong người cũng đều là các đại gia tộc, các thế lực lớn đại biểu, tinh thạch còn nhiều mà. Căn bản không có đem tinh thạch làm chuyện gì to tác. 600 vạn tinh thạch vừa ra, đấu giá đại sảnh trong mấy chục vạn khách nhân, không tự chủ được bắt đầu nóng nghị lên. Lần này thật là mở rộng tầm mắt, một cái nho nhỏ thang tiên đang thậm chí có người ra giá 600 vạn cấp 3 tinh thạch, không biết có còn hay không người sẽ ra giá tiền cao hơn. Số 67 ghế lô tròng, một tên người mặc thanh sắc trường bảo thanh tú cô gái, nhìn đấu giá đại sảnh trong khổng lồ quang mang trên trói mắt khổng lồ số chữ, không tự chủ được kinh hô. Tiểu nhã. Lần này chúng ta muốn phát tài, một quả thang tiên đan tự bán được 600 vạn cấp 3 tinh thạch, những khác 29 mai thang tiên đan giá tiền, cũng sẽ không thấp đi nơi nào, lần này chúng ta thật phát đạt. Nghe được tên kia thanh sắc trường bảo lời nói, một tên người mặc trắng sắc trường bảo lao đầu nhẹ giọng cười nói.